đối mặt nhưng là tào tháo chi ít tám vạn người đại quân binh lực t r ê n lệch gấp đôi so với xích bích chi chiến thì cái t r ê n lệch này nhỏ rất nhiều nhưng tương tự ở thế yếu đây không phải quan vũ thắng một trận có thể ngực chuyển đây cũng là lưu nghị phản đối quan vũ tự thân lên trận trọng yếu nguyên nhân t h ắ n g nếu cũng không có quá tốt đẹp nơi nhưng nếu thua quan vũ một khi gãy đối với kinh châu quân sĩ khí đả kích cũng quá lớn giang đông bên kia có gì động tĩnh binh tướng mã giao tiếp về sau lưu nghị cuối cùng thanh nhàn hạ xuống t â năm giã công đợi si chỉ cần chờ chờ đến tận như hoàn thành, đón sự đây lấy xem xưa mang năm ngoái năm xưa tôn quyền tập kết giang đông mười vạn đại quân tại nhu tu khẩu đóng quân bây giờ nghe nói đã chiêm cư số huyện chỗ tôn quyền càng tự mình dẫn hơn chủ lực thẳng bức hợp phì trận chiến này một chút cái này giang hoài chi địa liền cũng không tôn quyền sở hữu bàng thống cảm thán nói tôn quyền lần này thanh thế rất lớn lữ ngông chu nhiên các lĩnh một đường tôn quyền thì tự mình dẫn đầu đại quân dưới trướng càng có cam ninh đinh phụng từ thịnh những n à y giang đông hạ tướng lấy tào quân tại giang hoài một vùng binh lực đến xem tôn quyền công chiếm giang hoài cũng đã không có vấn đề chí ít tại bàng thống bọn người xem ra tào quân chủ lực thậm chí ngay cả tào tháo đều bị bọn họ kiềm chế tại nam dương tình h ư n g dưới tôn quyền chiếm cứ lớn như vậy ưu thế không có khả năng thua phải biết giang đông bên kia thế nhưng là còn có lưu nghị tự mình dẫn người chế tạo hơn một ngàn bộ công thành khí giới tôn quyền tự mình lãnh binh lưu nghị hơi kinh ngạc nhìn xem bàng thống không sai bàng thống gật gật đầu đối với lưu nghị phản ứng có chút k ỳ quái có vấn đề không thể nói lưu nghị lắc lắc đầu nói chỉ là ngày xưa chưa từng nghe qua tôn quyền có thống binh trí năng đó là cái vấn đề lớn tiếp xúc chiến tranh càng nhiều lưu nghị liền càng phát ra minh bạch một cái ưu tú tướng lĩnh tầm quan trọng không phải nói võ nghệ mạnh biết bao mà chính là khống chế binh mã vấn đề bên trên liền lấy lưu nghị tới nói hắn tuy nhiên thường xuyên mang binh đánh giặc nhưng phần lớn là thủ hạ tướng lĩnh tại mang mà lưu nghị bản thân càng nhiều thời điểm là ra mấy cái tổn hại c h i ê u hoặc là làm một chút công thành khí cụ tới phụ trợ quyết định tấn công phương hướng nếu để cho lưu nghị trực tiếp tới lanh binh lời nói hắn có thể quậy tung thiên nhân cũng không tệ nhưng tôn quyền đâu không phủ nhận trên cái thế giới này có thiên tài nhưng thiên tài đi nữa nhân vật cũng không có khả năng thật làm đến sinh ra đã biết thứ này cũng không phải mấy quyển binh thư liền có thể chơi chuyển đến tào tính các tướng sĩ tâm tình các bộ ở giữa phối hợp làm sao có thể để cho chỉ lệnh bằng nhanh nhất tốc độ xuống đạt tới toàn quân nếu như không có những này bản sự vẫn là thành thành thật thật t o a c h ấ n hậu phương tương đối tốt hoặc là giống như lưu nghị một dạng thống binh tác chiến sự tinh đ ư ờ n g quản chỉ phụ trách quyết định biện pháp còn có hậu cần là được nhưng vấn đề là tôn quyền dạng này một cái quân chủ thật có thể làm đến cái gì đều chẳng qua hỏi sao không phải lưu nghị xem thường tôn quyền mà chính là hắn biết rõ là m người địa vị đến độ cao nhất định thời điểm năng lực sẽ bị người chung quanh thần thoại dần ra, liền ngay cả chính hắn cũng thấy không rõ cảm thấy mình mặc kệ làm cái gì đều có thể đi mà trên thực tế thật không được đừng nhìn lưu bị tào tháo cũng thường xuyên thân trình người ta hai cái là đánh cả một đời cẩm không có thiên phú kinh nghiệm cũng đầy đủ để người ta có thể đem quân đội quản lý ngay ngắn rõ ràng tại quân lược cái này cùng một chỗ lưu nghị cảm thấy tôn quyền là không có cách nào giống như lưu bị cùng tào tháo so sánh xác thực không có bàng thống lắc đầu suy nghĩ kỹ một chút tôn quyền tuy nhiên xem như cái không sai quân chủ cũng lúc trưởng sẽ cùng chu du lô túc những người này nghiên cứu thảo luận quân sự nhưng suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ tôn quyền cho tới nay cũng là ở hậu phương bảy mưu tinh kế ban đầu có chu du thống lĩnh giang đông binh mã về sau lô túc hiện tại là lương ông giống như tôn quyền trải qua rất nhiều đại chiến nhưng trên thực tế tôn quyền cũng không có chân chính kinh nghiệm thực chiến một trận giang đông sẽ không lại quỳ một lần a lưu nghĩ ngay vậy trong lòng có chút dự cảm không tốt nếu đối với lưu bị tập đoàn tới nói giang đông lần này nếu có thể công chiếm giang hoài chi địa đối với lưu bị tập đoàn tới nói là kết quả tốt nhất dạng này giang đông chiến lược nhãn quang sẽ dần dần chuyển rời đến giang hoài mà sẽ không lão nhìn chằm chằm kinh châu không thả kết quả này là có lợi cho tôn lưu liên minh kiên cố tính nếu như tôn quyền bại vậy kế tiếp lưu nghị cũng lo lắng tôn quyền lại đem chủ ý đánh cho tới kinh châu bên trên đây không phải không có khả năng riêng là lần này lưu bị nếu có thể thành công công chiếm nam dương lời nói đối với giang đông tới nói tào lưu hai nhà đều xem như đại địch lưu bị càng là cường thế ngược lại tương đương áp suất giang đông không gian phát triển lưu nghị ánh mắt nhìn về phía bàng thống bàng thống cũng đưa ánh mắt nhìn về phía lưu nghị hai người đối lập không nói gì thật lâu vẫn là lưu nghị mở miệng nói nếu không thư tín nhắc nhở một chút tôn quyền nói như thế nào bàng thống cười khổ nói chẳng lẽ muốn nói cho tôn quyền ngươi năng lực không được vẫn là ngoan ngoãn quay về giang đông đem chiến trường giao cho có năng lực người đi chia sẻ ngươi chỉ cần ở hậu phương chậm đợi tin lành làm thắng là được vô giải lưu nghị có chút đau đầu xoa xoa thái dương huyệt trước mắt bọn họ úc còn không mang nổi mình úc còn muốn đi quan tâm giang đông chiến cục trọng yếu nhất là dù là nhìn ra giang đông khuyết điểm còn không tốt trực tiếp vạch tới sau đó đi xin phép chúa công bàng thống suy nghĩ một chút nói nhưng để tử long đi hướng về giang hoài chợ này tôn quyền một chút sức lực nếu thất bại chí ít cũng đừng bại quá thảm lưu nghị nghe vậy gật đầu nói ngược lại là có thể thực hiện tuy nhiên cái này còn cần trước tiên giống như giang đông câu thông qua liền xem như xuất phát từ hảo ý nhưng cứ như vậy ngay thẳng đi qua khó tránh khỏi để cho tôn quyền cảm thấy d i p tâm thỏa đo hoặc là cảm thấy bọn họ xem thường giang đông đi qua liên tiếp bại chiến lưu nghị phát hiện giang đông văn thần khó mà nói nhưng vũ tướng bao nhiêu đều có chút trái tim pha lê thật nếu để cho bọn họ cảm thấy nhà mình là liệu định bọn họ thất bại đem triệu vân cho phái đi qua đoán chừng lại được buồn b ự c đã muốn tránh cho giang đông ăn đại bại cẩm lại muốn cho giang đông không có cảm thấy nhà mình đang cố ý giúp bọn hắn cái này cần rất cao siêu thủ đoạn lưu nghị giống như bàng thống ngồi cùng một chỗ suy nghĩ hồi lâu cũng nghị không ra cái song toàn mỹ pháp tử cuối cùng vẫn quyết định đem cái này vấn đề vấp cho lưu bị loại quan hệ này đến nhân tình tới lui sự tình là lưu bị am hiểu nhất còn có một cái binh lực chúng ta không đủ a không nghĩ nữa giang đông vấn đề trước mắt nhà mình vấn đề còn không có giải quyết đâu lưu bị giống như tào tháo bên này binh lực chênh lệnh có chút cách xa cái này b bái... á huyên yên tâm năm ngoái năm xưa d ư đ ứ c tướng quân đã từ lãng trung xuất binh tuy nhiên lộ trình d à i nhưng tháng ba hẳn là có thể đến trúc dương bàng thống lắc đầu cười nói t h ụ c trung mấy năm này ổn định không ít hoàn toàn có thể điều đi ra một bộ phận binh lực tới trợ giúp kinh châu về phần hán trung ngụy r i ê n g bộ đội sở thuộc binh mã không thể khinh động hạ hầu đôn vẫn còn ở trường an bên kia nhìn chằm chằm đây có bao nhiêu binh mã lưu nghị tương đối quan tâm vấn đề này tào tháo binh mã càng ngày càng nhiều nếu như quá ít lời nói đối với lưu bị quân tới nói cũng là hạt cắt trong sa mạc ba vạn bàng thống mỉm cười nói lưu nghị trước đó tu kiến gia mạnh quan đến nam trịnh đường lúc này liền phát huy được tác dụng nếu không có thể điều tới một vạn binh mã đều quên không tệ hoặc là trực tiếp đi đường thủy đến giang l a n g lại chạy đến nhưng từ lãng trung đi thuộc quận đội thủy lộ thời gian cũng không ngắn lưu nghị tu kiến đầu kia nói không chỉ có giảm bất hành quân thời gian với lại giảm bất hậu cần chuyển vận thành bản đủ chương ba trăm bảy mươi kiêu binh kiến an hai mươi ba năm tháng ba ngay tại nam dương tào tháo cùng lưu bị s o n g phương đại quân hội tụ ở tân giã một đường một trận khả năng thay đổi thiên hạ bố cục chiến tranh hết sức căng thẳng thời khắc chuẩn bị lâu ngày tồn quyền cuối cùng đối với giang hoài chi địa động thủ lữ ngông cam ninh xuất quân chức một bước công chiếm hoàn huyền ngụy tướng chu chỉ lấy cùng mấy vạn thủ thành quân dân bị bắt đồng thời cũng kéo ra tôn quyền bắc thượng g i a ngoài h mở màn dù là tào tháo đã làm b ộ trí nhưng lần này tôn quyền khí thế hung hung mười vạn đại quân đi lại là thủy lộ tại sơ kỳ nửa tháng bên trong ven đường t à o quân cơ hồ là nghe ngóng rồi t r ồ n liên tiếp từ bỏ số thực thành cũng làm cho giang đông quân sĩ khí không ngừng tăng gọn tăng thêm hoàn huyền truyền đến tin chiến thắng càng làm cho giang đông quân sĩ khí nhảy lên tới một cái cực hạn hợp phì n h à thự trương liêu cùng mãn s ủ n g cẩn thận nghiên cứu lần này giang đông tuyến đường hành quân một tên tướng lĩnh bước nhanh đi vào nhìn thấy hai người đệ nén giận dữ nói văn viễn b á chữ này tôn quyền đã xuất quân giết tới dưới thành hai vị chẳng lẽ ngay cả cái này hợp phì thành cũng phải từ bỏ người tới chính là tăng khách n ă m đó cũng là lữ bố dưới trướng bắt kiện tướng một trong về sau hàng tào tháo về sau nhiều lần lập chiến công lần này tào tháo tại nam dương cùng lưu bị giao thủ lo lắng tôn quyền bị lưu bị thuyết phục bắc thượng tấn công giang hoài là lấy phái mãn sủng cùng tang phách đến đây viện chủ trương liêu bất quá hắn muốn triệu tập t h à n h từ hai địa phương binh mã cho nên mới đối lập m u ộ n đến hợp phì thì tôn quyền đã nhanh muốn đánh đến hợp phì một mực không biết rõ trương liêu bực này nhân vật vì sao có thể làm cho tôn quyền một đường hát vang tiến mạnh giết tới hợp phì dưới thành đây là d ụ địch chi kế vậy tuyên cao chớ có kinh hoàng trương liêu nhìn về phía tang phách mỉm cười nói du địch trương n g phách t liêu khó hiểu nói. Hắn nói. tới, lần này có ũ n không phải tiễn đưa tôn quyền thành trì. Trước mắt Lư giang, giang chỗ, cơ hội liền bị hai người này cho bại xong, cộng lại hơn tòa thành trì không, còn muốn tăng thêm chu chỉ riêng này mấy vạn quân nhân g Trương phải chỗ, hội hai cho hai thêm chu chỉ bại lại mươi trì, trước mắt tòa trì đưa lưu cựu mấy cơ c Liêu bị dân. chút bất đắc gì nói tôn quyền lần này mười vạn đại quân đột kích quân ta binh lực không đủ nếu là trục thành ngăn cản sẽ chỉ bị này tôn quyền tiêu diệt từng bộ phận chu chỉ riêng không nghe ta nói binh bại bị bắt trước mắt cũng thế không thể cùng tranh tài nhưng này tôn quyền như vậy một đường đánh tới quân ta liên tiếp nội bộ sẽ chỉ làm sĩ k h í càng phát ra kém mị tang phách cao mày nói truy hẹn của tui vn trương liêu gật đầu nói xác thực như thế chỉ là chính là t r ụ c thành c h ú đóng ở tốc đất tất nhiên tranh binh lực phân tan phía dưới càng dễ bị tôn quyền đánh bại giống như nam dương chiếm cứ khác biệt tào tháo lần này chủ yếu ứng đối là lưu bị tinh nhuệ binh lực cũng phần lớn tập trung ở nam dương một vùng giang hoài bên này b ì n h vi tướng quả tại binh lực lượng giống như tôn quyền so sánh đó là thuộc về tuyệt đối hạ phòng lúc này tôn quyền có thể phân binh nhưng bọn hắn một khi phân binh sẽ chỉ bại càng nhanh ven đường những thành trì đó thành cao không tới hai t r ư ợ n g tuyên cáo coi là chúng ta nên như thế nào thủ mãn sủng cũng đi theo t r ê n một câu nói trừ hoàn huyền này một vùng thành trì chu chỉ riêng không nghe hiệu lệnh giống như lữ ngông cam ninh cùng chết kết quả bị bắt sống thất lạc lư giang bên ngoài bây giờ bọn họ chủ lực bên này tuy nhiên nhìn như thanh thế bị tôn quyền ngắn chặn nhưng trên thực tế nhưng cũng không có quá nhiều thực tế tổn thất ngược lại ven đường thị trấn huyện vệ tất cả đều bị thu hồi hợp phì nhưng cũng có thể hao tổn một chút tôn quyền nhuệ khí bây giờ giang đông đại quân nhuệ khí đang thịnh cái này hợp phì muốn giữ vững chỉ sợ không dễ tàng phách thở dài nói này chưa hẳn trương liêu mỉm cười nói giang đông một đường nhìn như hát vang tiến mạnh nhưng mà căn cơ không thật chúng ta tạm thời nhượng bộ trương liêu nói tới chỗ này chậm rãi nắm chặt quyền đầu trong tươi cười mang theo mấy phần lánh khốc chính là làm hắn sinh ra kiêu căng lỏng này tôn quyền chưa từng từng có mảy may chiến tích lần này đúng là người thân sách mười vạn binh mã tới chiến ta xem quân trượt a m quân đều có lệ thuộc lại không phải một thể người này thống quân chi năng vẫn còn không kịp quân ta trung tá úy văn viễn là muốn t ă n g phách nhìn xem trương liêu này nắm chặt quyền đầu mày rậm v ậ y một cái những ngày qua ta đã cùng bá chữ chọn lựa trong quân tinh nhuệ nhất thiện chiến sĩ tám trăm chờ đợi tôn quyền đến hợp phi ngày ta cầm tự mình dẫn đầu tám trăm tử sĩ tại h ắ n đại quân tập kết trước đó phá kẻ trộm trương liêu nói xong lời cuối cùng con mắt thả lanh quang tại giang đông quân sĩ khí trèo đến đỉnh điểm thời điểm cầm đánh xuống cái này chỗ tạo thành thương tổn tuyệt đối so với mỗi thành tất nhiên thủ t ấ p đất tất nhiên tranh tới hiệu quả nhưng cũng càng hiểm nếu đối phương là cái chi binh người trương liêu dạng này quyết định biện pháp không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết dù là trung quân cũng không phải chỉ là tám trăm người có thể đột phá nhưng hết lần này tới lần khác là tôn quyền tự mình lánh binh trương liêu những ngày qua cũng không có nhàn rỗi h á n tỉ mỉ quan sát qua tôn quyền hành quân liệu định tôn quyền cũng không phải là chi binh người mới cùng mãn sủng định ra này sách quyết định nhất chiến mà t ă n g được gan khiến cho tôn quyền không dám bắt chú ý như thế ta t r ợ văn viễn một chút sức lực t ă n g phách nhìn về phía trương liêu nói t ố t dám mời tuyên cao vì ta lược trận trương liêu mỉm cười nói tuy nói ngày xưa tang phách tại lữ bố dưới trướng lúc danh nghĩa vì là lữ bố dưới trướng b ắ t kiện tướng trên thực tế nhưng là tự thủ một phương nhưng hai người cùng là hàng tướng những năm gần đây giao tình nhưng cũng không tệ đối với tang phách năng lực trương liêu là cũng yên tâm đồng thời hắn cũng cần một người tiếp ứng chính mình mông tám tháng ba tôn quyền dẫn đầu trung quân đến hợp phi gặp hợp phi thành thành môn đóng chặt l ư ờ n g trước tảo quân bây giờ cũng vô lực xuất chiến hợp phi thành thành chỉ kiên cố tôn quyền tự giác vô pháp đánh hạ lúc này sai người xây dựng cơ sở tạm thời chuẩn bị các loại mặt khác mấy đường binh mã đến về sau lại công thành giống như trương liêu nói đoạn đường này hát vang tiến mạnh cổ vũ tôn quyền nạo g khí đồng thời cũng khinh thường tạo quân đối với hợp phì thủ quân liệu định đối phương không dám ra thành tại cắm trại về sau thiệp thân mật mời chúng tướng nô vương lưu bị đưa tới thư tín trong quân không thể uống rượu tôn quyền cũng là lại không cầm binh sự tình đối với những quy củ này cũng là nghiêm ngặt thừa hành cho nên hôm nay ă n uống t h ệ c rượu phần lớn là thăm hỏi chúng tướng có thị t không tỉu i ă n cũng không tính thống khoái t h ệ c rượu hơn phân nửa một tên tướng quan bất thình lình vội vàng tiến đến đối tôn quyền không người nói tôn quyền giờ phút này tâm tình thật tốt nghe vậy cười nói trình lên tiếp nhận bộ tướng đưa tới thư tín tôn quyền cũng không tị hiềm mọi người mở ra thư tín xem nửa ngày bất thình lình cười ha h a nô vương cớ gì bật cười đại tướng trần vũ mỉm cười nói n à y lưu hoàng thúc coi thường ta giang đông tướng sĩ phái đại tướng triệu vân đến đây trợ trận để cho cô cho đi này triệu vân mang đến bao nhiêu binh mã chúng tướng nghe vậy nhưng là lông mày nhữ lại lo lắng đây là lưu bị giang kế muốn hại bọn họ tuy nói trước mắt lưu bị giống như tào tháo giao chiến tại nam、Bình、dương nhưng giang hạ giang lăng trường cắt lại khắp nơi bố phòng hiển nhiên là không tin được giang đông cái này khiến mọi người rất bất mãn đồng thời đối với triệu vân hôm nay tới đây cũng đồng dạng ôm lấy cảnh giác lưu bị bây giờ trú đóng ở giang hạ một vùng binh lực cũng không ít nếu là thừa dịp bọn họ hậu phương trống giống giết tới đoạn bọn họ đường lui vậy coi như không ổn chỉ có ba trăm khinh kỵ tôn quyền lắc đầu chư vị không cần bối rối triệu vân này đến xác thực vì là giúp t a quân nhưng cái này lưu hoàng thúc cũng không tránh khỏi quá mức khinh thường ta giang đông nhi lang trận chiến này liền cứ gọi hoàng thúc nhìn xem ta giang đông cũng có tráng sĩ n ô vương nói rất là lăng thống cười nói sớm nghe nói về này triệu tử long bị lưu bị coi như tay chân cùng quan trương nhưng lại chưa bao giờ gặp này triệu vân có gì chiến tích làm sao có thể cùng quan trương so sánh không có trường phản p h a chiến không có đoạn sông cứu a đấu triệu vân bây giờ tuy có danh tiếng cũng chịu lưu bị coi trọng nhưng nói chuyện uy danh nhưng còn xa không kịp quan vũ trương phi cũng khó trách giang đông t r ú n g tướng k i n h thường tôn quyền cũng cảm thấy lưu bị cử động lần này có chút dư thừa bây giờ hắn chỉ chờ các lộ đại quân tập kết liền có thể đánh hạ cái này hợp phi thành đến lúc đó giang hoài chi địa sắp hết đi vào trong lòng bàn tay hướng tây có thể công như nam hướng về đông có thể phối hợp thủy quân chiếm đóng thanh từ c h i địa bên này chiến thắng đối với nam dương chiến cũng sẽ có ảnh hưởng t à o quân ngay cả mất hai địa phương thanh thế nhất định không lớn bằng lúc trước tuy nói tại lưu bị trong tay bị ăn phải cái thiệt thòi lớn nhưng ở giang đông giống như tào tháo giao chiến trong mấy năm này từ xích bích chi chiến bắt đầu tào tháo liền không có chiếm qua tiện nghi gì lần này tức thì bị giang đông đánh nghe ngóng rồi chuồn để cho tôn quyền giờ phút này đối với tào quân chiến đấu lực có chút khinh thị mặc dù không có kỵ binh nhưng chỉ cần công chiếm từ châu giang đông quân thanh thế sợ là muốn siêu việt lưu bị đến lúc đó hai nhà một đông một tây chia cắt tàu n g u y chỗ đến lúc đó chính là song hùng tịnh lập thời điểm về phần sau cùng hiệu chết vào tay a i lưu bị dù sao lão tôn quyền có lòng tin mài chết hắn một trận ăn uống tiệt rượu luôn luôn tiếp tục đến đêm khuya tôn quyền cơm nước no nê vừa rồi mệnh tất cả cầm quay về doanh chỉnh bị quân mã chỉ chờ đến tiếp sau đại quân chạy đến liền hợp công hợp phì một bên khác trương liêu thủy trung nhìn chăm chú lên giang đông đại doanh động tĩnh thám báo tìm hiểu nói tôn quyền lại lúc này ăn uống t i ệ t rượu trương liêu không khỏi cười đối với tăng phách mãn s ù n g nói trời cũng giúp ta tôn quyền hiện tại hiển nhiên đã hoàn toàn cầm hợp phì tào quân cho không nhìn cảm thấy bọn họ không dám ra thành văn viễn chuẩn bị khi nào xuất binh tăng phách nhìn về phía trương liêu do hỏi ngày mai d ạ n g sáng sắc trời cầm sáng thời điểm trương liêu cười nói đây cũng là hắn những năm này tác chiến đánh ra tới kinh nghiệm lúc này chính là bóng đêm dày đặc nhất đồng thời cũng là người nhất là mệt m ỏ i thời điểm màn đêm buông xuống trương liêu mệnh tám trăm tử sĩ ăn chán chê sớm nghỉ ngơi chuẩn bị sáng sớm ngày mai liền ra khỏi thành công này tôn quyền một cái trở tay không kịp sắc trời cầm sáng thời điểm hợp phi thành đóng chặt thành môn bất thình lình mở ra một cái khe tám trăm tử sĩ giống như ưu linh từ thành môn mà ra mượn bóng đêm i ể m hộ người ngậm tâm lập tức k h ỏ a vó lạng yên không một tiếng động tới gần giang đông đại doanh tuy nói tôn quyền không cho rằng tào quân lúc này dám ra khỏi thành nhưng phụ trách thủ doanh giang đông tướng lĩnh lại có chút tận trách doanh trại thủ bị có chút nghiêm cẩn tuy nhiên khinh thị tào quân tâm tính cũng không chỉ là tôn quyền giang đông tướng sĩ đại đa số cũng là cùng loại tâm tính lại thêm t r ư ớ c ánh bình minh chính là người một ngày ở trong nhất là mệt mọi thời điểm không ít thủ doanh tướng sĩ lúc này cũng là buồn ngủ cũng không phát hiện mượn bóng đêm mà đến tào quân những n à y tử sĩ cũng là sa trường lão binh sát phạt quả dũng cảm già n có cơ bản Thủ tướng trực t bị viên môn giang i môn đông tướng sĩ ế phẫn tại t nửa ngủ nửa n ỉ ở mở giữa, lặng không tiếng động điêu tiếp thiết viên ra, bị bị bất yên luyện hầu, quá môn tử trực cắt một sĩ v là k i nộ h đ n g tiếng u ầ n ban tra đêm g a n đông tướng sĩ. Địch tập. phẫn nộ g Địch tập, t sĩ. i gào thét vừng tình rất nhiều ngủ say giang đông quân tuy nhiên giờ phút này viên môn đã mở trương liêu tự mình mặc giáp cầm kích xông lên trước liền thẳng hướng đối diện đánh tới một nhánh giang đông quân Trưng trưng dương danh, liêu ẩm lao nhanh gót sắt như là hung manh sóng lớn trong nháy mắt tương nên lên giang đông quân mã trong nháy mắt trôn vùi băng lanh trường mâu mang theo tử vong rít lên xuyên qua giang đông tướng sĩ lồng ngực tại càng nhiều nghe tiếng mà đến giang đông tướng sĩ chưa kết thành hoàn chỉnh trận hình trước đó đã hướng phía giang đông quân đại doanh chỗ sâu mà đi trương liêu ở đây trương liêu trên mặt huyết dịch vẫn còn ở chảy xuôi đó là đến từ đ ị c h nhân nhưng hắn giờ phút này lại ngay cả xoa máu thời gian đều không có hắn biết rõ chính mình ưu thế chỗ kỵ binh không thể dừng lại cho nên hắn mang đám người một bên trùng sát ven đường không ngừng thiêu phiên trong doanh trậu than đồng thời lần lượt hô to lấy chính mình danh hảo đối diện một thành viên đại tướng mang đám người x u n g lên muốn ngăn trở kỵ binh thế sông này đại tướng nhưng là vô ngông ngựa múa thương bay thẳng trương liêu mà đến ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng trương liêu trong đôi mắt lóe ra lạnh lùng quan mang trường đao trong tay nổi lên khí lực chém về phía trước mắt cái này viên đại tướng hắn có thể cảm nhận được cái này thành viên tướng l ĩ n h bất phàm nhưng cái này thời điểm cũng không có thời gian cùng đối phương dây dưa vô luận như thế nào đều chỉ có hợp lại thời gian hung lệ đao quang mang theo tiếng vang cực lớn trên lưng ngựa trương liêu kem chút bị này cỗ từ đao cán bên trên truyền đến lực đạo phản chấn cho trực tiếp từ trên lưng ngựa nhấc xuống đi đối phương vô luận là ra thương lực nói vẫn là góc độ xảo trá đều rõ ràng nói cho trương liêu trước mắt đại tướng võ nghệ tuyệt không lại d ư ớ i mình mà giờ khắp này hai người giao thủ cơ hội chỉ có như thế một cái trước mắt phẫn nộ tiếng gầm gừ bên trong trương liêu tại sai lập tức mà qua trong nháy mắt thân đao đột nhiên một q u o á y l i ề u mạng bị đối phương báng súng đập trúng phía sau lưng trong nháy mắt hung hăng cầm lưỡi đao tại đối phương ngông ngựa bên trên lướt qua lưỡi đao mang theo máu tươi nhói nhói chiến mã để cho này chiến mã kêu thảm đứng thẳng người lên trên lưng ngựa đại tướng vội vàng nắm chắc dây cương lại bị theo sát sau lưng trương liêu hai tên kỵ binh đâm xuyên lồng ngực một đôi mắt hổ trong nháy mắt t r ợ n tròn bị cường đại quán tính trực tiếp từ trên lưng ngựa mang xuống đến khôi ngô thân thể bị theo sát sau khi vô số móng nhựa dâm thành thịt băm đây cũng là chiến trường dù là võ nghệ cao cường mạnh tướng một chiêu kém chính là chết trận xa trường kết cục trương liêu phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt lại càng thêm dữ tợn bên thai ở giữa nghe được nô quân hò hét trần tướng quân kinh hô hẳn là này đại tướng họ nhưng giờ phút này hắn lại không thời gian đi suy tư tôn quyền dưới trướng có cái nào trần tính đại tướng nhạy cảm phát giác được theo đối phương chết trợn nô quân trận hình xuất hiện hỗn loạn thừa cơ nhất đao đầy ra đối diễn đâm tới t r ư ờ n g mâu chiến mã hung hăng đụng vào đối diện trường mâu thủ trên thân một trận trói hai tiếng xương nước bên trong hai tên ngô quân trực tiếp bị đụng bay ra ngoài trương liêu trường đao trong tay tật vũ trong khoảnh khắc thân thủ chém giết mấy tên ngô quân nay đã giao động trận hình càng là trực tiếp bị trương liêu xé mở một đường vết rách bị theo sát sau khi tảo quân tử sĩ hướng thất linh bắt lạc trương liêu lại không thời gian lật người đến đem chi này đã tán loạn quân đội hoàn toàn kích diệt tối nay hắn đối mặt là mấy vạn n ô quân kỵ binh cước bộ tuyệt không thể dừng lại tại cái này vòng thứ nhất giao phong bên trong ngô quân hoàn toàn tan tác lại không thể ngăn t r ở trương liêu thế sông vô số bóng người té ở trong vũng máu ngẫu nhiên cũng sẽ có tào quân tử sĩ bị kéo xuống ngựa tại cái này trong l o ạ n quân tào quân một khi xuống ngựa kết quả cũng có thể muốn mà biết s ê n s e n ấm áp huyết tương trên chiến trường bắt đầu hội tụ trương liêu cũng đã n g ê n h tiếp mặt khác hai chi ngô quân nhân mã lần này đối phương nhưng là báo họ tên tống khiêm tư thịnh đều là giang đông có danh tiếng đại tướng nhưng giờ phút này trương liêu tại chém giết này trần tính đại tướng về sau trạng thái lại tựa hồ như là trèo đến đ ỉ n h phong hai người cùng nhau nên tiếp lại bị trương liêu một người đánh bại từ thịnh trường thương bị trương liêu nhất đao chẳng đoạn ở ngực vết thương sâu đủ thấy xương kém một chút chính là mở ngực mổ bụng kết cục tống khiêm thấy thế liều mạng thụ thương che chở từ thịnh lui lại hai người bố trí thấy thế cũng n h a o n h a o bại lui đúng lúc này phan trương đổi tới mắt thấy hai người bộ khúc lui lại lớn tiếng quát trói thai liên tiếp chém g i ế t mấy tên lui lại tướng sĩ vừa rồi ổn định trận c ư ớ c nô vương liền ở hậu phương các ngươi muốn phản A. phan trương phóng ngựa do n du ổi đồng thời nghiêm nghị quát lớn nguyên bản đã bắt đầu tan tác nô quân tướng sĩ gặp tình hình này một lần nữa xoay người lại lục lực tử chiến chỉ là nguyên bản liền đã bị phá ra trận hình nhưng là tại trương liêu ra sức chém g i ế t phía dưới bị không ngừng x é rách đồng thời phan trương kêu gọi đầu hàng để cho nguyên bản có chút kiệt lực trương liêu tinh thần chấn động mượn chân trời đã xuất hiện ánh sáng nhạc lại nhìn thấy tôn quyền x o á i kỳ liền cách đó không xa nơi đó đã tập kết một nhóm nhân mã trương liêu tuy nhiên không nhận ra tôn quyền nhưng lại nhận ra tôn quyền x o á i kỳ trương liêu thấy thế đại hỷ toàn thân tựa hồ lại tràn ngập lực lượng cầm đao nhất chỉ x o á i kỳ phương hướng nghiêm nghị quát tôn quyền lịch tặc liền tại phía trước t r ú n g tướng sĩ、si、theo ta bắt giết tôn quyền tào quân tử sĩ、si、nghe vậy sĩ、si、khí đại trấn từng cái điên cuồng gào thét lấy bắt giết tôn quyền khẩu hiệu đúng là theo trương liêu miễn cưỡng giết thấu tống khiêm cùng từ thịnh hai người quân trận thẳng đến tôn quyền xoáy kỳ mà đi tôn quyền mới vừa từ trong doanh t r ư ớ n g đi ra vẫn không rõ chuyện gì xảy ra liền thấy phía trước ngăn cản tào quân tướng sĩ bị giết thất linh bắt lạc đối phương càng là hô hào khí thế kia hung hăng khẩu hiệu thẳng hướng bên này đánh tới tôn quyền nghe tiếng kinh hãi tại hộ vệ bảo vệ dưới vứt bỏ xoáy kỳ đi về phía nam mà đi trương liêu đơn đao đột phá phan trương binh mã ngăn cản đan kỵ g i ế t tới x o á i kỳ dưới thì đâu còn có tôn quyền bóng dáng lập tức vung đao chặt đứt x o á i kỳ xa xa nhìn xem một đám người hướng phía phương nam chạy đi xem này y l ì a giáp xa không phải tầm thường ngô quân nhưng so sánh liệu định đó là tôn quyền tụ hợp sau đó g i ế t đến tận tạo quân tử sĩ đối tôn quyền một hàng theo đuổi không bỏ bốn phía ngô quân vốn là bối rối giờ phút này x o á i kỳ bị chém đứt trong lúc nhất thời toàn bộ quân doanh đều loạn phan t r ư ờ n g t ừ thịnh tống khiêm mấy người mắt thấy soái kỳ bị đoạn trương liêu càng là đuổi theo tôn quyền đuổi đánh tới cùng cả kinh vai cả linh hồn riêng phần mình chỉ huy bộ hạ muốn sông đi lên ngăn cản lại bị hỗn loạn ngô quân chặn lại đường đi khí tam tướng liên tiếp chém g i ế t mười mấy tên ngô quân mới tính c h ấ n trụ cục diện nhưng trương liêu kỵ binh cũng đã tìm tôn quyền phương hướng châu xa ba người không dám thất lễ vội vàng chỉnh hợp quân đội đuổi theo tơ máu hướng phía phía trước lan tràn trương liêu lần này thật sự là tại đông ngô trong quân ngạnh xinh xinh g i ế t ra một con đường màu đến theo bình minh đến sắc trời cũng càng phát ra sáng lời tiến lên kỵ binh giống như là s ố i đất cải sát trong đám người tàn phá bừa bãi chèm g i ế t nếu không có trương liêu nhắm ngay tôn quyền phương hướng vô ý cùng đông ngô tướng sĩ dây dưa cái này chiến quả sẽ lại lần nữa mở rộng rất nhiều khoảng cách đang không ngừng tiếp cận tôn quyền bên người đã không có manh tướng tương hộ nhưng hắn hộ vệ đội nhưng là trang bị tinh lương che chở tôn quyền một đường trốn vào một tòa tương đối cao vùng núi mộ thì trương liêu cũng mang theo kỵ binh đ ổ i tới tôn quyền mang theo hộ vệ chiếm cứ một chỗ cao điểm hộ vệ đội nắm lấy trường kích dự vững địa hình trương liêu mang đến tử sĩ cũng là kỵ binh không có cách nào xông lên vùng núi mộ chỉ có thể đứng ở dưới núi trương liêu vỗ ngông ngựa m a đao đối vùng núi mộ phía trên mấy trăm trang bị tinh lương nô quần trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp chỉ có thể nghiêm nghị quát tôn quyền bọn trốn nhát chỉ có bản lánh như vậy nếu ngươi vẫn là cái nam nhi liền xuống núi tới cùng ta quyết nhất tử chiến tôn quyền nghe vậy khoe miệng co quắp giật giật hai lần không để ý đến hắn tuy nhiên cũng có chút võ nghệ nhưng cũng chỉ là ngày bình thường kỵ xạ chi dụng thật ra trận cùng người bắt sát không nói t r ư ớ c có thể hay không nhưng hắn làm giang đông c h i chủ tại sao phải giống như địch tướng đơn đấu ngươi gặp qua t ả o tháo cùng người đơn đấu vẫn là lưu bị mấy năm này có cùng người đơn đấu chỉ là giờ phút này đối mặt trương liêu như vậy diệu võ dương oai tôn quyền cũng chỉ có thể đem khẩu khí này cho nuốt vào đừng nói đơn đấu liền xem như hai quân đối với tròn chém giết tôn quyền đều không lòng tin này chỉ cần giữ vững núi này mộ nhà mình viện binh chẳng mấy chốc sẽ đến đến lúc đó tào quân lợi hại hơn nữa chính mình thế nhưng là có mười vạn đại quân ở bên sợ cái gì nghĩ thông suốt điểm này tôn quyền gặp tào quân không có giết đến tận núi đến tôn quyền cũng hơi hơi thở phào c h ỉ ít tạm thời là an toàn cục thế thoáng ổn định lại tôn quyền lúc này mới có tâm tư dò xét đối phương chỉ là cái này hơi đánh giá phía dưới tôn quyền cả người cũng không tốt nhìn đối phương chiến trận cũng bất quá mây trăm người chính mình đại doanh đúng là bị đối phương lấy mấy trăm người cho chọn chuyên lệnh các bộ sau này phương bọc đánh cầm chi này tảo quân rào sát minh bạch đối phương chỉ là một phần nhỏ tảo quân về sau xấu hổ giận dữ không chịu nổi tôn quyền chuẩn bị cầm chi này tảo quân cho hoàn toàn rào sát ở chỗ này mặt mũi này lần này xem như thất lạc đại tuy nhiên giờ phút này bị trương liêu ngăn ở đỉnh núi nhưng truyền lại hiệu lệnh nhưng là không khó hào dây thanh lấy kỳ lạ vận luật xa xa truyền ra bốn phía tìm tôn quyền giang đông quân bắt đầu hướng bên này tụ đến đang tại dưới núi chửi rủa trương liêu nghe được hào âm thanh biến sắc không cần n g h ĩ cũng biết đây là tôn quyền triệu tập ngô quân kèn lệnh tuy nhiên không thể thành công bắt giết tôn quyền có chút t i ế c nối nhưng đợi tiếp nữa chờ bốn phía ngô quân binh mã tập kết về sau bọn họ này một ít người coi như đến độ dặn dò ở chỗ này lập tức có ở đây không chần chờ quay đầu ngựa lại nói rút lui đối diện trước hết đến từ thịnh phan trương nhân mã nhưng là đã hướng phía bên này vây kín mà đến tuy r ư ơ n g l i ê mang đám miễn một máu, ra người tại ngô quân trong trận tà sung hữu đột, miễn cương giết ra một con đường、máu. trong lúc đó dưới trướng tướng giết đột, đó phá tại rơi tại tà hữu â lúc sĩ v quá t r ì nhiên bên trong bị trong Trương tách ra, l u m a g tôn h chục nhân nhiên e đem o trong mấy mã một Tuy cứu kỵ lần nữa giết trở lại trong trận, đem bị buồn ngủ tàu quân giết trở tàu tử t lại ra. bị sĩ quyền hiển nhiên không nguyện ý để cho trương liêu như vậy phá vây liên tiếp hạ lệnh ngăn cản trương liêu liên tiếp đột phá ngô quân tướng sĩ phong tỏa nhưng nhân lực hữu cùng bọn họ từ d ạ n g sáng g i ế t tới giữa trưa thể lực sớm đã khô kiệt toàn bằng một c ố kiên quyết chống đỡ nhưng nhìn xem bốn phía giết không bao giờ hết giang đông quân tụ đến trương liêu trong lòng cũng sinh ra một c ố cảm giác bất lực đúng lúc này nô quân hậu trận bất thình lình hỗn loạn tưng ơ bừng nhưng là một nhánh t à o quân từ phía sau giết tới xa xa liền nghe tang phách thu k ệ n h tiếng gầm gừ văn viễn ở đâu văn viễn ở đâu nguyên bản đã thân ham tuyệt cảnh trương liêu bọn người nghe vậy tinh thần đại trấn lại lần nữa phấn khởi hơn dũng cảm hướng phía tang phách phương hướng tụ hợp đúng là miễn cưỡng giết ra nhảy một cái huyết lộ giống như tang phách hợp binh một chỗ lui về hợp phì nô quân đã sớm bị trương liêu sát phá gan thấy đối phương viện quân đ u ổ i tới đúng là không dám truy kích mặc cho đối phương một đường r ế t trở lại trong thành sau cuộc chiến kiểm kê tám trăm tử sĩ cuối cùng còn sống đi về cùng trương liêu đã không đủ hai trăm nhưng một trận nhưng là cầm ngô quân những ngày qua đến nay này nhảy lên tới đỉnh phong sĩ khí hoàn toàn đánh r ấ t đến g ố c trương liêu cũng nhờ vào đó chiến nhất chiến thành danh uy trấn giang đông chương ba trăm bảy mươi hai hậu chi hậu giác lữ ngông cam ninh các loại bộ lần hai ngày đến đông đủ nhìn xem sĩ khí đê mê đầy g i ấ y bừa bộn chiến trường có chút giật mình nói không ra lời tôn quyền đại doanh trực tiếp bị đốt một nửa đêm qua bị trương liêu xuất quân chém giết t ử c u n g nhau t r ả đạp mà chết nô g quân không tính toán tôn quyền ngồi tại trung quân trong đại trướng sắc mặt â m trầm đáng sợ lữ ngông cùng cam ninh liếc nhau tiến lên một bước không người chào nói nô g vương các bộ nhân mã khi nào có thể tới tôn quyền mở mắt ra nhìn xem hai người giọng nói kêu bên trong cực lực k i ể m chế n ộ hỏa ngược lại khiến người ta cảm thấy có chút dùng mình tôn quyền không có cách nào không giận bị trương liêu vài trăm người dết tiến đến dết máu chạy thành sông trong vòng một đêm chỉ là bị chém giết tướng lĩnh liền có hơn hai mươi cái bên trong bao quát đại tướng trần vũ cũng chết ở trong loạt quân tìm tới thi thể thời điểm cũng chỉ có thể bằng vào ý y y a giáp phân biệt vô luận sĩ khí vẫn là thực tế tổn thất đều để từ bắc thượng đến nay một đường thế như t r ẻ tre tôn quyền khó mà tiếp nhận trong lúc này tương phản cũng quá lớn hơn một chút tôn tiểu chu nhiên toàn tông bộ đội sở thuộc hôm nay liền có thể đến đinh phụng hạ tề hai vị tướng quân đốc vận đồ quân lu bây giờ đã ở xào hồ ngày mai có thể đến lữ mông không người nói h ắ n tuy không phải tam quân thông soái nhưng dù sao cũng là đô đốc đối với các phương quân tình nắm giữ trên thực tế so tôn quyền đều muốn rõ ràng tôn quyền mười vạn đại quân cũng không phải là tại cùng một chỗ chia mấy bộ bởi mỗi cái tướng lĩnh thông soái dưới tình huống bình thường tôn quyền trung quân hẳn là ở hậu phương chờ đến quân tiên phong đến hợp p h ì lập xuống doanh trại sau cùng lại đến nhưng tôn quyền đoạn đường này trên cơ bản không có việc gì tình làm với lại tào quân nghe ngóng rồi chuẩn cũng làm cho tôn quyền trong lòng sinh ra một cỗ chính mình chỉ huy cũng không tệ lắm ảo giác vớt xuống vẫn còn ở thu thập các huyện mấy bộ trước một bước dẫn đầu trung quân đến hợp p h ì cũng cho trương liêu cơ hội dù sao không nói lúc ấy tôn quyền bản thân tâm tính liền tương đối bưng lỏng Trung quân bộ đội tại tính cảnh giác bên trên quân quanh cảnh bên khẳng định vô pháp cùng n giác bộ đội pháp vô ă mệnh tác nhất tuyến tạo thành quả đắng, để cho Tôn sánh, cái chiến cuối cùng cho h đội i này đắng, Quyền quả bộ để so tại ậ n không trương thể đem lệnh i ươi. ề u nuốt cho ăn sống m lệnh các bộ chuẩn bị ngày mai đồ quân nhu vừa đến lập tức công thành tôn quyền mặt đen lên cầm lời nói này nói xong liền đi về nghỉ hắn hiện tại vô pháp giữ vững tỉnh táo trạng thái tất nhiên lữ ngông đến vậy liền cứ gọi lữ ngông tới phụ trách trong danh o sự vật nhìn xem tôn quyền rời đi lữ n ô n g cùng cam ninh lẫn nhau có chút bất đắc dĩ nếu xuất trinh lần này lữ mông là không ủng hộ tôn quyền thân trinh dù sao tôn quyền không có dẫn qua binh một trận nếu là bại đôi kia tôn quyền bản thân u y vọng cũng là không nhỏ đả kích làm sao tôn quyền sớm đã định chủ ý lữ mông khuyên mấy lần cũng vô dụng bây giờ kết quả này thực sự để cho người ta có chút bất đắc dĩ đô đốc hiện tại làm sao bây giờ cam ninh nhìn xem lữ mông nói hợp phi thành hắn nhìn qua thành phòng kiên cố không phải nhất thời có thể dưới lại thêm nhà mình quân đội bị máu người ngược một cái sĩ khí đê mê lúc này nếu không thích hợp cường công trước tiên tập kết bộ đội đi để cho đinh phụng phái một số người cầm lưu bị đưa tới những công thành khí giới đó từ phía sau vận chuyển lên lữ mông lắc đầu hắn có thể hiểu được tôn quyền hành vi trước mắt mặc kệ là vì lợi ích vẫn là mặt mũi một trận đều không phải đánh không thể huống chi trước mắt tào tháo chủ lực ngay tại nam dương lưu bị có thể hay không ngăn chặn tào tháo cũng còn chưa biết nhất định phải tốc chiến tốc thắng lưu bị đưa tới công thành khí giới ngay từ đầu tôn quyền không chuẩn bị dùng những công thành khí giới đó bọn họ đều thử qua uy lực cưng hãn tôn quyền cảm thấy chỉ là một tòa hợp phi thành đem loại này công thành lợi khí dùng tại hợp phi có chút lãng phí nói thế nào cũng nên dùng tại giang lăng hoặc là nhạc dương như thế kiên thành bên trên mới được cho nên những công thành lợi khí đó tôn quyền cũng không có mang bọn họ mang là giang đông chính mình chế tạo công thành vũ khí mặc dù không kịp lưu bị trong quân uy lực lớn nhưng đối phó với chỉ là hợp phì hẳn là đầy đủ những công thành khí giới đó đều đặt ở hậu phương bởi thợ thủ công bọn họ nghiên cứu mô phỏng đối với kinh châu các loại tinh xảo khí giới cùng trang bị tào tháo cùng tôn quyền thế nhưng là trông mà thèm thật lâu bây giờ tất nhiên lưu bị hào phóng như vậy đưa tới như thế một nhóm lớn quân giới tôn quyền tự nhiên muốn thử một chút nhà mình có thể hay không ở phương diện này gặp phải lưu bị nhưng trước mắt c ụ c thế muốn mau sớm công chiếm hợp phì lời nói lữ m ô n g cảm thấy vẫn là dùng những này công thành lợi khí mo một chút â gặp lữ m ô n g cũng tán thành xuất binh cam ninh cũng không nói nhiều lập tức dựa theo lữ m ô n g mệnh lệnh phái người tiến đến thông chi hậu phương truy trọng đội cầm công thành khí giới v ậ n đến tuy nhiên đến lúc này một lần cần thời gian nói ít cũng phải một tháng dù sao lưu nghị làm công thành khí giới thể tích cũng không nhỏ cho dù là thuyền vận đều cũng tốn thời gian huống chi đoạn đường này cũng không phải chỉ có thủy lộ còn có không ít lục lộ trong thời gian này các lộ nhân mã đến thông chi ra roi thúc ngựa chạy đến về sau liền tại lữ mông chỉ huy dưới tiến hành đối với hợp phì công thành chỉ tiếc hợp phì hiển nhiên cũng không tốt công tại đây liền không thể không nói một chút đời trước dương châu thứ sử lưu phước thực sự mười mấy năm trước tào tháo đối với vùng này lực khống chế cũng không cao ngoài có giang đông nhìn chằm chằm tiền nhiệm dương châu thứ sử nghiêm tượng chính là bị tôn sách mệnh lệnh l ư u giang thái thủ lý thuật giết chết nội bộ cũng có mai kiển lôi t ụ trần lan này địa phương hảo cường thế lực nân ná lúc đó tào tháo bề bộn nhiều việc ứng phó quan độ chi chiến căn bản không r ả n h bận tâm bên này lưu phức lúc ấy là đơn thương độc mã tiền nhiệm dương châu thứ sử hợp phi tại lúc ấy cơ hồ là một tòa không thành lưu phức chủ động cầm trị sở rời đến hợp phi thời gian mấy năm bên trong c h ấ n an mai kiển các loại tông tộc thế lực tăng thêm về sau quan độ chi chiến thắng lợi để cho hắn thuyết phục những người này quy thuận mà lưu phức cũng tại mấy năm này thời gian bên trong cầm giang hoài chi địa quản lý rất có hưng thịnh chi tướng càng mấy lần ra cố thành phòng bây giờ hợp phì chẳng những thành trì kiên cố c ò n m ộ t các loại tất cả thủ thành khí giới càng là sung túc cũng cho trương liêu tăng phách bọn người thủ bị hợp phì cung cấp tốt đẹp điều kiện chi tiết dạng này một vị năng thần lại tại xích bích chi chiến đoạn thời gian kia bệnh chết tại hợp phì nhưng hắn lưu lại những n à y tích xúc lại tại lần này tôn quyền tới công hợp phì về sau hoàn toàn bày ra tôn quyền chỉ huy đại quân thay nhau cường công mười mấy ngày hao tổn không ít nhân mã lại không thể dùng chuyển hợp phì mảy may chúa công lữ mông mang theo chúng tướng trở về nhìn xem tôn quyền cười khổ nói hợp phi thành kiên quân ta trong lúc cấp thiết sợ khó mà công phá ta mười vạn đại quân lại công không được một tòa hợp phi thành tôn quyền rất khó chịu từ khi bị trương liêu tập doanh về sau hết thể tựa hồ cũng trở nên không thuận đứng lên hợp phi thành thành t r ì kiên cố với lại thủ quân binh lực sung túc quân ta trong lúc cấp thiết khó mà phá thành lữ mông thở dài trương liêu tang khách mãn sủng năng lực đều không yếu ba người thủ thành nhưng nói là giọt nước không lọt lữ mông trong lúc nhất thời cũng n g h ĩ không ra quá dễ làm pháp luật tới phá thành chúa công gần nhất trong quân xuất hiện dịch bệnh lữ mông gặp tôn quyền không nói lời nào không người nói mặt tướng coi là không bằng rút lui t r ư ớ c binh qua phí thủy đinh phụng đã qua hậu phương đốc vận công thành khí giới nửa tháng có thể đến không bằng trước tiên lui thủ tiêu giao tân chờ đợi đi tình hình bệnh dịch về sau chờ hậu phương công thành khí giới vận chuyển tới lại công thành không m u ộ n b ì n h t h ư ờ n g loại này đại quy mô xuất binh r ấ tôi có quyền nghe á t tình hình b ệ vậy có chút không vui nhưng giống như l ữ mông nói trước mắt nếu để tình hình bệnh dịch tàn phá bừa bãi đứng lên này cục diện coi như không dễ k h ô n g chế nhưng tấp công chưa l ậ cứ như vậy s á m xịt rời đi cái này khiến tôn quyền có chút không m u ố n tạm lui lữ mông cường điệu một câu lần này hắn không nghĩ lui chỉ là tránh trước tình hình bệnh dịch mặt khác cũng là các loại hậu phương công thành khí giới đưa tới sau đó lại tiến hành tổng tiến công về phần như thế nào k h ô n g chế tình hình bệnh dịch ở cái này thời đại tới nói cơ bản cũng là để cho những người đó tự s a n h tự d i ệ t tàn khốc một chút trực tiếp đánh g i ế t sau đó đốt cháy tôn quyền nghe vậy trần chờ một lát sau gật đầu nói cũng tốt khiến cho các bộ t r ư ớ c tạm lui về lần này trung quân triệt thoái phía sau hấp thụ lần trước tham công liều lĩnh giao hấn tôn quyền lần này quyết định để cho trung quân sau cùng lại đi hôm sau trời vừa sáng các bộ có cháu quyền ra lệnh bắt đầu chậm rãi nam rút lui hợp phi trong thành nhận được tin tức trường liêu mãn sủng cùng tang phách thượng thành quan vọng thì giang đông quân hơn phân nửa đã xuất phát tôn quyền trung quân đi tại sau cùng cái này tôn quyền ngược lại là có chút khí phách vậy mà lưu lại sau điện tang phách nhìn xem nô quân hậu quân chiêu bài hơi kinh ngạc nói cảm giác bên trên tôn quyền không quá giống là như thế có loại nam nhân trương liêu không nói gì chỉ là quan vọng t r ầ n thế đại doanh cũng không triệt hồi mà chính là thêm một m ố i lửa trong doanh trại tựa hồ có thể nghe được tiếng hét thảm truyền đến đợi ta ra khỏi thành cẩn thận quan vọng trương liêu có chút không xác định hắn cũng không cho rằng tôn quyền sẽ đ o à n hậu chủ yếu là không cho rằng tôn quyền có cái ý thức này trước đó giao phong để cho trương liêu đối với tôn quyền thống binh năng lực có cái sơ bộ nhận biết trên cơ bản thuộc về lý luận xuông loại kia văn viễn cẩn thận tang phách gật đầu nói trương liêu cáo biệt hai người mang bốn tên thám báo ra khỏi thành xa xa g á n tại giang đông đại quân hậu phương quan sát trận địa địch tiêu giao tân là phì thủy thượng du độ khẩu tôn quyền hiển nhiên không có hơi thở phản công tâm tư cho nên lần này rút lui chỉ là để cho người ta tại bờ nam kết doanh trương liêu phát hiện tôn quyền trùng quân quả nhiên tại sau cùng mắt thấy phía trước các bộ b ì n h mã đã nhao nhao qua sông tôn quyền trung quân cũng bắt đầu qua sông trương liêu không do dự nữa mang người lui về trong thành lập tức điểm đủ nhân mã cùng t ă n g phách cùng một chỗ phát binh hướng phía tiêu giao tân lao thẳng tới mà đến lúc này tiêu giao tân bờ bắc nhân mã đã không nhiều chỉ có tôn quyền một ngàn hộ vệ đội cùng l ư ỡ n g ông lang thống cam ninh mấy tên tướng lĩnh thân vệ đội trương liêu cùng t ă n g phách cũng chính là lúc này xuất quân giết tới tôn quyền nghe được phía sau âm thanh đã quyết không ổn quay đầu nhìn lên khi thấy trương liêu dẫn đầu nhân mã đuổi r ế t mà đến nao tử không còn bất thình lình kịp phản ứng lúc đến đợi chính mình trung quân hẳn là ở hậu phương nhưng rút lui thời điểm chính mình hẳn là rút lui trước ca tuy nhiên lúc này đã tới không kịp phản ứng tôn quyền vội vàng phái người đi bờ nam binh tướng lập tức gọi trở về chúa công đi mau mặt tướng nhớ kỹ bên kia có một chỗ đoạt kiểu lăng thống mắt thấy đối phương khí thế hung hung chờ đợi bờ nam binh mã tới hiển nhiên là không kịp một tiếng quát trói thai mang theo thân vệ liền trực tiếp đón lấy tào quân chương ba trăm bảy mươi ba triệu tử long lực chiến tiêu giao tân lần này trương liêu mang đến cũng không phải tám trăm n g ư ờ i mà chính là trọn vẹn tám ngàn người tôn quyền lưu tại bờ bắc nhân mã vốn cũng không nhiều bờ nam tướng sĩ nhìn thấy bên này tình huống cũng lo lắng muốn hướng trở về nhưng chỗ nào trôi qua tới thuyền còn chưa tới một nửa liền bị trương liêu an bài c u n g t i ễ n thủ bắn trở lại lăng thống mang theo g i ớ i trướng thân vệ liều chết cùng tào quân chém giết đến lúc này cho dù chết cũng phải bảo trụ tôn quyền mới được cam ninh tại trong loạn quân không ngừng xạ tiễn mỗi một tiễn đều có thể mang đi một tên tào quân tánh mạng nhưng bốn phía tào quân quá nhiều dù là cam ninh chuyên môn chọn tào quân cầm bắn g i ế t một túi tiên bắn khoảng trống cũng căn bản vô ích tại đại c ụ mắt thấy nhà mình tướng sĩ sĩ khí đê mê cam ninh giận dữ vọt tới chống người thổi kèn trước mặt một cái cầm lên một người nghiêm nghị q u á t mắng vì sao không suy hào cặp kia trong mắt hung quang bắn ra bốn phía tiếp theo nhóm chống người thổi kèn vội vàng chống kêu suy hào khiến khí cho ngô quân dung sĩ khí vì đó m ộ trong cái, cam、ninh、cùng chô cưỡng dừng lại một chỗ ninh miễn lại mông một bình dừng hợp lữ một t ậ n lang thống cước, t à thân huyết khí dẫn đầu cái này, tản tre trở tôn khí ninh nhìn thấy quân dẫn này quyền n đầu lưu cái Cam tới. l a thống, quát, tích tống Trong nghiêm nghị quát, công tích mò mò hộ tống chúa công công sông. mò mò qua lúc này l a n g thống cũng không lo được nhiều lời đáp ứng một tiếng mang theo t ả n quân cùng tôn quyền thân vệ tre chở tôn quyền hướng thượng du đi nơi đó có một chỗ cầu có thể cung cấp qua sông chẳng qua là khi lăng thống tre t r ở tôn quyền một đường dết tới dưới cầu thì lại phát hiện này tân cầu đã bị t à o quân phá hư trung gian có hơn một trượng khoảng cách cầu tấm đã bị mang ra đi vô pháp qua sông tôn quyền tiểu nhi chạy đi đâu tang phách xuất lĩnh lấy t à o quân sau đó giết tới nhìn xem tôn quyền một đoàn người bị đối với đoạn kiều ngăn t r ở đường đi bờ bên kia tuy nhiên đã có không ít tiếp ứng ngô quân tướng sĩ nại hà kiều xà nhà đã đước trong lúc nhất thời căn bản không kịp trợ rút không khỏi đại hỉ xua binh liền hướng phía bên này đánh tới mười mấy thành viên tảo quân tướng lĩnh gầm thét mang binh hướng phía bên này x u ố n g lại lang thống cương nha cắn chặt không nói hai lời mang theo t ả n quân đón đầu x u ố n g lên cùng chạm mặt tới tảo quân chém giết cùng một chỗ chúa công đi mau thân vệ tướng lĩnh cốc lợi mắt thấy không ít tảo quân hướng phía bên này mãnh liệt mà đến lớn tiếng nói đi đi thì sao tôn quyền mở mịt nhìn xem bốn phía trước không đường đi phía sau có truy binh giờ phút này hạ tề nhân mã đã đến bờ bên kia tiếp ứng nhưng trung gian xa đoạt kiều lại thành một đạo sinh tử hưởng câu giờ phút này tôn quyền đã có chút tuyệt vọng cốc lợi cũng không nói nhiều để cho tôn quyền quay đầu ngựa lại hướng về trên c ầ u hướng đồng thời điên cuồng dùng roi ngựa co rút lấy m ô n g ngựa tôn quyền căn bản không kịp suy nghĩ nhiều bị đau chiến mã đã điên cuồng chạy lên đ o ạ n kiều mắt thấy này đứt gây nơi đã ở trước mắt tôn quyền bản năng kéo động dây c ư ờ n g chiến mã hí hí hì hì h một tiếng hí dài tại tôn quyền chính mình cũng một mảnh ngây thơ thời khắc cả người lẫn ngựa vượt qua đứt gây đến bờ bên kia cơ hồ là tại đồng thời bờ bên kia nô quân bên trong một đạo nhân mã chạy như bay đến cầm đầu một tướng bạch mã a n h mạnh một bộ bạch bảo nên phong phiêu đ ẳ n g người nào tôn quyền tại sau khi rơi xuống đất nhìn xem phóng ngựa nhảy lên đã nhảy đến bờ bên kia bạch bảo vũ tướng nhất thời có chút nhớ nhung không nổi chính mình dưới trướng khi nào có dạng này một thành viên tướng lĩnh theo sát sau khi một đạo nhân mã nhưng cũng nghiêm túc nhanh chóng xông lên cầu nối cầm từng khối trường bản khoác lên chỗ đức tại tôn quyền ngạc nhiên trong ánh mắt những người này đúng là đang bay nhanh tu đoạt kiểu chúa công không việc gì hay không hạ t ế mang đám người lên cầm tôn quyền từ trên lưng ngựa đỡ xuống đến cũng không tính rộng rãi trên cầu giờ phút này chật ních người có vẻ hơi chen c h ú c không việc gì tôn quyền lắc đầu quay đầu nhìn về phía cái kia đạo bạch bảo thân ảnh nghi ngờ nói người này là ai người này chính là này triệu tử long hạ t ế nói đến đây thần sắc có chút hổ thẹn về phần triệu vân tại sao lại ở chỗ này trước h hướng phía ờ i gian cần t chuyển r đó tôn quyền đánh xuôi gió xuôi nước triệu vân cũng không dễ chạy tới người ta trên địa bàn đoạt công huống hồ coi như là công cũng vô dụng thôi nếu không có lưu bị hạ lệnh lưu nghị còn chuyên môn viết sách tin vào đến chuyến này triệu vân căn bản không muốn tới nguyên bản tôn quyền đánh xuôi gió xuôi nước triệu vân cũng không cần thiết xuất thủ cũng liền để tự tại tại giang đông quân hậu cần bộ đội bên trong đợi chỉ chờ tôn quyền đánh xuống hợp phì hắn liền lên đường cũng không trở về trường cát trực tiếp đi năm dương nếu giang đông thật có thể đánh xuống hợp phì đón lấy đoán chừng cũng không có tinh lực lại đi tham kinh châu tiện nghi phía trước chính là đại chiến thời khác triệu vân chi nhân mã lưu bị chuẩn bị điều đến tiền tuyến đi cùng tào quân quyết chiến chỉ là triệu vân cũng không nghĩ tới trước đó còn rất tốt kết quả trong vòng một đêm phía trước liền truyền đến tôn quyền bị trương liêu tập doanh tổn thất nặng nề tin tức giang đông quân đương nhiên sẽ không giống như triệu vân cùng hưởng tình báo chỉ là hôm nay hạ tề bất thình lình cả điểm binh lập tức chuẩn bị rời đi triệu vân mới phát giác được không đúng hạ tướng quân phía trước phát sinh chuyện gì triệu vân khoái mã tìm tới hạ tề trầm giọng hỏi ra chút sự t ỉ n h t ử long tướng quân không cần phải lo lắng hạ t ế lắc đầu không định nói với triệu vân quay người muốn đi lại bị triệu vân một cái ấn xuống mấy lần dãy r u ộ n triệu vân một cái tay lại như là kiểm sát để cho hắn vô p h á p động đậy mảy may triệu t ử long ngươi đây là ý gì hạ t ế có chút gấp n g ư ờ i ta đều là tướng lĩnh biết được làm hỏng quân cơ ra sao sai lầm vân vô ý mạo phạm nhưng lần này vân đến đây nhưng là vì là tường trợ ngô vương mà đến triệu vân nghiêm túc nhìn xem hạ tề nói vừa đi vừa nói hạ tề vô pháp tôn quyền cũng không có thật hạ lệnh nói muốn cách ly triệu vân huống hồ triệu vân cũng liền mang đến ba trăm nhân mã cũng đều là cái gì công binh lúc này cũng không thể hại tôn quyền hạ tề lúc chạy đến đợi tào quân đã đem tôn quyền b ứ c đến góc chết tuy nhiên có cầu nhưng lại đã bị tào quân hủy đi trong lòng lo lắng nhưng cũng không có cách nào chỉ có thể xa bến sông trứng mắt cũng là lúc này triệu vân trực tiếp tách mọi người đi ra s ô n g về đoạt k i ể u người qua máu tươi tào quân tướng lĩnh trong mắt còn mang theo vài phần mờ mịt một đầu mới ngã xuống đất bên trên vành chiến ma trực tiếp tương lên diện vọt tới tào quân đụng bay hàng quang loại lên một chiêu dạ chiến bắt phương trường thương quét ngang cầm tới gần mấy tên tào quân quét chân thương mang phun ra nuốt vào ở giữa đã có mấy tên tào quân bị đánh giết máu tươi n h u ộ m đỏ trinh bảo triệu vân tại tào quân bên trong đi đi lại lại trùng sát những nơi đi qua thương hạ không một hợp địch mắt thấy càng nhiều tào quân tụ đến triệu vân lại không giống tầm thường mánh tướng mạnh mẽ đâm tới mà chính là một quay ngựa đầu về phía sau h ư ớ n g mấy bước sau đó lại lần nữa quay đầu từ một cái k h á c phương hướng giết vào tào quân bên trong như thế đi đi lại lại lặp đi lặp lại tàu quân trận thế lại bị triệu vân như vậy tới tới lui lui dẫn tới xuất hiện hỗn loạn c h i tướng triệu vân ánh mắt đột ngột trở nên hung hăng đột nhiên g i ế t ra những nơi đi qua tàu quân bản năng lượng bộ cũng có đầu sát sông lên hoặc không kịp lui ra phía sau đều bị triệu vân từng cái đánh giết giống như quan vũ loại kêu bá tuyệt thiên hạ uy thế khác biệt triệu vân lại chú trọng hơn linh hoạt trong tay mỏ hàn hơi không ngừng phụt ra hút vào tọa hạ chiến mã một chân bước ra nhưng là ngựa đạp b ắ t phương khiến cho người nhìn không thấu triệu vân b ư ớ c kế tiếp đến tột cùng muốn đi hướng về phương nào nhưng chiêu pháp nhưng là tàn nhẫn vô cùng đã nhanh mà lại đúng t ă n g phách phái số viên đại tướng tiến lên nhưng lại không có một người năng lượng tại triệu vân thương hạ đi qua hợp lại ta chính là thường sơn triệu tử long người nào dám tại ta đứng lên triệu vân nhất thương cầm bao vây lăng thống tào quân tướng lĩnh đâm giết dưới ngựa thúc ngựa mà đi ra đến lăng thống bên người trường t h ư ờ n g quét ngang đối tào quân cao doạng hô là hỏi tào quân đồng thời cũng là hướng về những này bị nhốt giang đông tướng sĩ cho thấy thân phận nô vương ở đâu chúa công đã thúc ngửa qua cầu lăng thống cảm kích xem triệu vân liếc một chút hắn xuất linh tản quân cơ hồ hao tổn hầu như không còn tôn quyền lưu lại hộ vệ cũng chết không sai biệt lắm nếu không có triệu vân kịp thời giết tới hắn hôm nay sợ cũng khó thoát khỏi cái chết giết ra ngoài triệu vân cầm trong tay lưu ly điểm tình thương hất lên nhìn xem chu vi lên t à u quân lại như vậy xuống dưới lợi hại hơn nữa cũng phải bị tươi sống mài chết không thể t ố t lăng thống hung hăng gật gật đầu lúc này có thể không lo được triệu vân là lưu bị người bên kia đồng thời triệu vân bản sự cũng làm cho tâm hắn gãy lập tức hai người một trái một phải như là hai thanh đâm vào t à o quân bên trong lợi nhận triệu vân thương pháp phiêu giật lại lộ ra quả quyết cùng tàn nhẫn lăng thống một cái đại đao múa hh t t sinh phong hai người phối hợp lẫn nhau sau lưng ngâu quận mắt thấy có hy vọng càng là điên cuồng trùng sát bốn phía tảo quân bị hai người này dết sợ hãi nao nhao tứ tán né ra triệu vân thừa cơ mang theo lăng thống thúc ngựa bên trên cầu trên cầu đã bị triệu vân mang đến công binh chế tạo gấp gáp ra hoành bản có thể miễn cưỡng hơn người triệu vân để cho lăng thống đi trước tự tại hậu phương đi đi lại lại trùng sát chỉ giết tảo quân không dám tới gần thử long tướng quân đi mau lăng thống bên trên cầu gặp lại sau triệu vân vẫn còn ở chém giết nghiêm nghị quát đồng thời từ thuộc hạ trong tay cướp tới cung tiễn không ngừng đối tảo quân bắn ra bó mũi tên cầm triệu vân bên người tảo quân từng cái bắn giết t ố t triệu vân thừa cơ giết ra tảo quân quân trận bàn tên t ă n g phách cùng trương liêu cuối cùng chạy đến một tiếng quát trói thai không ít cung tiễn thủ nhao n h a u nâng tiễn bắn về phía triệu vân lưu ly điểm tình thương trên không trung trở mình múa cầm bắn về phía chính mình bó mũi tên từng cái đ ậ p bay ở trên cầu trong nháy mắt triệu vân nhanh chóng cầm trong tay lưu ly điểm tình thương hướng về trên lưng ngựa một chàng sau đó thuận tay cơ lấy trên lưng ngựa cường cung từ trong túi đựng tên vê lên một cái bó mũi tên con ngựa bên trên cầu trong nháy mắt vặn eo q u a y người xa xa nhìn xem tang phách phương hướng trong tiếng hít thở một cái băng lánh bó mũi tên phá không mà ra thẳng tắp bắn về phía tang phách phốc đang giục ngựa vọt tới trước tang phách bất thình lình cảm giác khỏe mắt coi ố quang hiện lên tâm giác không ổn bản năng lập lọe thân thể chỉ nghe một tiếng vang t r ầ m một cái bó mũi tên đã đâm vào chính mình kên giáp cảm giác đau đớn cảm giác cũng không lập tức chuyển tới ngược lại là kích thích tang phách hung tính Mang đám người luôn luôn đuổi triệu ớ i kia cầu một bên, đã thấy bên, bờ bên đã n đồng quân g l không tử r ra, i giết chi kêu ngô quân liền bị bọn họ toàn diệt. Triệu ệ u kêu Vân thình lính ngô quân bọn bất bị toàn họ long tăng phách đứng tại cầu một bên xa xa nhìn xem triệu vân phương hướng trên mặt lộ ra một vòng phách lối tư thái một phát bắt được trên vai cắn tên cắn răng nói ta tất sát ngươi đang khi nói chuyện mạnh mẽ nhổ một cái một mảng lớn huyết nhục bị này mang theo đảo câu tiến đám mang ra nguyên bản hung lệ g i ữ t ậ n biểu lộ trong khoảnh khắc đó trở nên bắt đầu v ặ n mẹo kinh ngạc nhìn xem này một mảng lớn huyết đ h ụ c máu tơi ư c u ầ n c u ộ n từ vai nơi hướng về ra tuân thậm chí năng lượng nhìn thấy này nhúc nhích bắp thịt cùng vỡ tan mạch máu tang phách sắc mặt tái đi đang kêu s o n g câu nói kia về sau khôi ngô thân thể trực tiếp tại một đám t à o quân tướng sĩ tiếng kinh hô bên trong từ trên lưng ngựa ầm ầm cắm xuống chương ba trăm bảy mươi bốn tôn quyền thưởng thức bá huyên trong tín thư tựa hồ nói qua chúng cái này t i ế n người không năng lực rút ra tốt nhất trực tiếp để cho bó m ũ i tên xuyên qua nhìn xem bờ bên kia bên trên phát lực rút ra tiễn tang phách triệu vân khẽ nhữ mày hắn nhớ kỹ lưu nghị trong tín thư nói qua chuyện này một khi ngộ chúng tiễn này lời nói tốt nhất quay về nhạc dương tìm hoa đà bất quá bây giờ là t ạ o quân trong hàng tướng lãnh tiễn nay tựa hồ không liên quan việc của mình trương liêu gặp tang phách trực tiếp n g ấ t đi tôn quyền cũng ảm đạm lui về đại doanh tai chiến tiếp ý nghĩa cũng không lớn vội vàng để cho người ta nhấc tang phách trở lại thu binh hồi thành trên đường đi tang phách không ngừng chảy máu vô luận như thế nào cũng khó có thể ngừng giết triệu tử long giết hắn văn viễn báo thù cho ta tang phách sắc mặt đã trở nên tái nhợt máu tươi không ngừng từ vỡ tan trong mạch máu rung manh t i n ế n ra hắn tựa hồ cảm giác được sinh mệnh mình trôi qua toàn bộ ý thức cũng bắt đầu trở nên ngây ngô không nhẹ đứng lên n a mơ m đều không nghĩ đến chính mình sẽ chết tại dạng này địa phương tại chiếm cứ thắng thế tình hùng dưới bị triệu vân một nhánh tên bắn lén muốn tánh h mạng cái này khiến tang phách rất không cảm thông máu tươi đã nhuộm đỏ bằng ca trương liêu dùng hết biện pháp nhưng thủy trung không thể trợ giúp tang phách cầm máu mang theo vài phần không tam lỏng gắt gao bắt l ấ y trương liêu tay mang theo vài phần nghỉ từ bên trong nhìn xem tang phách này tráng bệnh sắc mặt trương liêu có chút không đành lỏng hai người đều xem như hàng tướng với lại cũng là cùng một thời kỳ đầu tào tháo lẫn nhau ở giữa quan hệ không tinh kém bây giờ gặp tang phách chết thảm trong lòng dù sao cũng hơi khó chịu nắm tang phách tay nói tuyên cao yên tâm không có việc gì ta đã sai người mời y y hệ t ự ợ tới rất nhanh liền đến giết giết t ă n g phách cũng không biết có nghe hay không đến chỉ là nắm chặt t r ư ơ n g liêu tay thân thể bắt đầu không ngừng run rẩy lại nhanh chút trương liêu chỉ có thể thúc giục mọi người mau sớm chạy về trong thành đoạn này khoảng cách cũng không tính xa chỉ là còn chưa tới một nửa trương liêu có thể cảm giác được t ă n g phách nắm chặt tay mình bắt đầu thay đổi bất lực đứng lên ai nhìn xem gần ngay trước mắt thành trì trương liêu cước bộ nhưng là chậm lại t ă n g phách hai mắt trở lên đã có một thời gian ngắn không hề đ ọ u qua đối diện sớm đã nhận được tin tức mãn sủng đã mang ý di tượng tới chuẩn bị cứu rút chẳng qua là khi nhìn thấy tang phách thời điểm mãn sủng lâm vào yên lặng cầm tuyên cao thi thể thu liễm sau cuộc chiến chuẩn bị an táng đi trương liêu tùy ý những ý di tượng đó đi qua bận rộn nhưng kết quả hắn thấy qua vô số người chết cũng không chuẩn bị lừa gạt mình chỉ là đối này nhắc băng ca tướng sĩ phân phó một tiếng về sau liền giống như mãn sủng cùng nhau rời đi một trận nếu tính toán ra vẫn là tào quân chiếm tiện nghi nhưng tang phách cái chết vì là một trận bịt kín bóng mờ đây là lần này tào quân cùng lưu bị tôn quyền khai chiến đến nay chết trận vị thứ nhất có phân lượng vũ tướng tuyên cao như thế nào sẽ mãn sủng giống như trương liêu trở lại n h ã thự nhịn không được mở miệng hỏi thăm triệu vân trương liêu để cho hầu hạ trừ bỏ trên người mình áo giáp lưu bị dưới trướng đại tướng mãn sủng ngạc nhiên nhìn xem trương liêu lưu bị nhân mã xuất hiện ở đây nói cách khác lưu bị bây giờ còn có dư lực phái người đến giúp tôn quyền không sai gật gật đầu trương liêu cao mày nói lần này tôn lưu liên minh tại quân ta bất lợi không đúng mãn sùng lắc lắc đầu nói tôn lưu liên minh bây giờ xác thực đã thành nhưng nếu nói tôn lưu lại lần nữa liên quân lại không có khả năng tôn quyền cùng lưu bị ở giữa quan hệ sớm tại lúc trước tôn quyền tấn công kinh châu lúc đã xuất hiện không thể đền bù vết rách dù là bây giờ lại lần nữa liên thủ đó cũng là tất cả đánh tất cả lẫn nhau ở giữa nhất định cũng là đề phòng lẫn nhau lấy lần này triệu vân xuất hiện trên chiến trường khả năng có hắn giải thích nhưng tuyệt không có khả năng xuất hiện lưu bị giống như tôn quyền binh mã kết hợp hiện tượng ai chủ ai thứ cũng là cái vấn đề lớn lưu bị cùng tôn quyền không có khả năng phạm loại này sai lầm trương liêu nghe mãn sùng giải thích cũng cảm thấy có chút không đúng lắc đầu vì kế hoạch hôm nay chúng ta chỉ cần giữ vững cái này hợp phì chính là mặc kệ những thứ này trương liêu quan tâm hơn nếu là bắn giết tang phách này bó mũi tên cảm giác bên trên giống như nhà mình công xưởng bên trong nghiên cứu ra được tiễn không sai biệt lắm nhưng tựa hồ hiệu quả mạnh hơn tang phách thương thế cũng không c h í mạng cơ hồ là đổ máu lưu chết nghĩ đến tang phách trước khi chết này tuyệt vọng bộ dáng trương liêu trong lòng có chút tóc chìm chuyện này nhất định phải nhanh báo biết tào tháo loại này tiễn nếu như đại quy mô xuất hiện tại nam dương trên chiến trường phối hợp lưu bị quân này cực xa cùng tiễn tầm bắn đối với tào quân tới nói nhất định cũng là cái t a i nạn chỉ mong đối phương loại này bó múi tên cũng không phải là quá nhiều đi trương liêu giờ phút này trong lòng ngược lại càng thêm lo lắng nam dương chiến trường tình huống âm phong cuốn theo lấy mưa phùn bầu trời chẳng biết lúc nào trở nên tối xuống giữa thiên địa tràn ngập một khấu ngột ngạt bầu không khí tựa như ấn l ộ r a r ằ n g đông tướng sĩ này trầm thấp tâm tình trước đây thuận buồn xuôi gió xuôi d ò n g thế như trẻ che sĩ khí trước tiên bị trương liêu tám trăm cưới thực sự doanh cho phấn vụ nát bây giờ lại ăn một trận đánh bại càng là trực tiếp để cho giang đồng tướng sĩ sĩ khí rơi xuống đến cốc làm quân chủ tôn quyền hai độ gặp nạn kinh lịch trải qua dù là sống sót sau tai nạn cũng không có để cho tôn quyền sinh ra quá nhiều may mắn cảm giác tới chúa công triệu vân tướng quân đã tới ngoài trướng lăng thống dậm chân tiến đến cảm thụ được trong trướng trầm thấp bầu không khí đối tôn quyền túi người hành lễ nói m o u mời tôn quyền treo lên tích phân tinh thần bất kể thế nào nói người triệu vân cũng là đến giúp đỡ với lại hôm nay cũng xác thực cứu không ít người riêng là dược mã kiểu đầu tại tàu quân bên t r o n g tới lui ngang dọc c h ẳ n g diện để cho tôn quyền sinh lòng yêu tài rất nhanh triệu vân tại lăng thống chỉ huy dưới tiến đến triệu vân bái kiến ngô vương triệu vân đứng ở dưới trướng đối tôn quyền thi lễ không tiêu ngạo không tự thi t ử long không cần đa lễ tôn quyền tự mình đứng dậy đỡ dậy triệu vân mỉm cười nói hôm nay còn nhiều hơn thua thiệt tử long nếu không có tử long hôm nay không biết có bao nhiêu giang đông tướng sĩ bỏ mạng ở tàu tay trong t r ư ờ n g t r ú n g tướng nghe vậy trong lòng cảm giác có chút khó chịu lúc này giang đông tướng sĩ tâm lý có chút vi diệu triệu vân xác thực ở lúc mấu chốt đứng ra đồng thời vì là giang đông vãn hồi không ít sĩ khí chỉ ít nhìn không có để cho giang đông bại quá thảm cũng xác thực cứu không ít giang đông tướng sĩ nhưng triệu vân dù sao cũng là lưu bị người loại thời điểm này triệu vân dù sao cũng hơi cứu thế chủ tư thái tại giang đông tướng sĩ trong lòng cất cánh liền đại biểu cho bọn họ giang đông hôm nay có thể may mắn thoát khỏi tại khó tất cả đều là dựa vào lưu bị h u ố hồ triệu vân giết tào quân có công nhưng này chút liều chết hộ vệ tôn quyền tướng sĩ chẳng lẽ liền không có công lao nô vương nói quá lời triệu vân lắc lắc đầu nói vân tuy nhiên trùng hợp sẽ hôm nay năng lượng biến nguy thành an thì là lăng thống tướng quân liều chết giết địch nếu không có lăng thống tướng quân kiềm chế vân tuy nhiên một người làm sao có thể đối đầu này ngàn vạn tào quân tôn quyền cũng kịp phản ứng mỉm cười gật đầu nói công tích bọn họ công lao tự nhiên là không thể mạt sát nhưng tử long công lao nhưng cũng là rõ như ban ngày tử long có gì yêu cầu cứ việc nói ra giang đông tướng sĩ、si、hào dũng vân rất là khâm phục không bằng liền cho thêm những chiến đó chết tướng sĩ、si、ra thuộc người nhà một chút đền bù tổn thất triệu vân lắc đầu tôn quyền ban thưởng hắn không m u ố n nếu không sau khi trở về khó tránh khỏi có người nói nhàn thoại lưu bị bây giờ thế lực không ngừng quyết t r ư ơ n g cái này thế lực lớn muốn phân quyền người tự nhiên cũng liền nhiều lấy triệu vân địa vị hôm nay không biết có bao nhiêu người trong bóng tối ngóc nghẽ triệu vân tin tưởng lưu bị sẽ không bởi vì sàm nôn mà lạnh nhạt chính mình nhưng hắn cũng không muốn cỡ nào gây chuyện tôn quyền tâm tư triệu vân bao nhiêu có thể nhìn ra từ long chẳng những đảm phách hơn người càng lòng mang nhân nghĩa khiến cho người khâm phục tôn quyền có chút t i ế c nối triệu vân đại công vô tư biểu hiện cũng hoàn toàn chứng minh triệu vân rất khó bị đào tới triệu vân khẽ vớt cảm không có nói tiếp nhưng tôn quyền hiển nhiên cũng không có như này tùy tiện liền sẽ từ bỏ hắn đối với triệu vân là thật yêu thích cũng không phải là chỉ là triệu vân võ nghệ bản sự bên trên tạm dừng không nói chỉ nói cái này ở chung cảm giác triệu vân cho người ta cảm giác có thể mạnh hơn quan vũ quá nhiều không chỉ là tôn quyền giang đông một đám tướng lĩnh đối với triệu vân cảm nhận cũng đều không tệ riêng là lăng thống đối với triệu vân càng là có chút bội phụ mà triệu vân bản thân cũng là thuộc về loại kia rất khó để cho người ta sinh ra ác cả m người so với quan vũ mà nói triệu vân dạng này tướng lĩnh nếu mặc kệ đi tới chỗ nào đều sẽ được hoang lên sau đó mấy ngày tôn quyền một bên tập hợp lại chuẩn bị lại công hợp phì hậu phương đổ quân nhu cũng tại đ ì n h phụng đốc vận dưới không ngừng bị đưa tới liên tiếp hai cầm tại trường liều trong tay ăn thiệt thòi tôn quyền cũng coi như nhận thức đến năng lực chính mình bên trên không đủ tại hành quân tác chiến phương diện này đúng là giảng thiên phú bỏ qua khúc mắc tôn quyền đem quân vụ hoàn toàn buông tay giao cho lữ ngông cùng cam ninh tới đón mà tôn quyền mấy ngày nay s á c thực ưa thích lôi kéo triệu vân đàm luận lý tưởng đàm thiên l i dưới càng là ba không năm lúc thiết tiến khoản đãi nếu không có triệu vân lấy lễ pháp làm lý do cự tuyệt tôn quyền thật có lòng lôi kéo triệu vân cùng giường mà ngủ cái này lễ ngộ tại tôn quyền chính trị kiếp sống bên trong nhưng nói là gần như không tồn tại bao nhiêu cũng làm cho triệu vân dứt lấy không ít ghen t ị và chỉ trích bất quá dưới mắt triệu vân thân phận vẫn là giang đông ân nhân tăng thêm tôn quyền kéo long lòng quá rõ ràng mọi người cũng không dễ công khai đi tiếp xúc tôn quyền lông mày nhưng vụ trộm dù sao cũng hơi chỉ trích tôn quyền đối với triệu vân thái độ không khỏi tốt quá phần chút giang đông tướng sĩ tâm lý trong khoảng thời gian này tại các lộ tướng lĩnh dẫn đạo dưới trong lòng đều kìm nén một hơi không khỏi d i ệ u thua liền hai trận khẳng định biệt khuất cái này khiến trong lòng bọn họ đối với t r ư ơ n g liêu đối với tào quân này cố hận ý tại cỗ này biệt khuất cảm giác g i à n h dụm cùng các lộ tướng lĩnh dẫn đạo dưới sĩ khí tại từng chút một quay lại theo đinh phụng đốc vận công thành khí giới không ngừng bị vận chuyển lên mở tôn quyền cũng hạ mệnh lệnh chuẩn bị lại lần nữa tấn công hợp phì cỗ này dành dụm ở trong lòng khí cũng đang không ngừng kéo lên đi tại giang đông quân trong đại doanh có thể rõ ràng cảm giác được phần này biến hóa trước đó suy sụp tinh thần cùng kém cháo cũng tại cái này lặng yên không một tiếng động bên trong bị chuyển hóa làm s u thế phá địch quân động lực điểm này tới nói lữ ngông cam ninh những người này năng lực chính là phóng nhãn thiên hạ cũng tuyệt đối coi là số ít này một t ú n sau cùng một nhóm công thành khí giới bị đưa tới lữ ngông đi vào tôn quyền trong trướng đối đang cùng triệu vân thảo luận kỵ chiến tôn quyền không người nói chúa công công thành khí giới lương thảo đồ quân nhu đã chuẩn bị sẵn sàng b ề tôi mời chúa công hạ lệnh kỳ hạn phát binh tấn công hợp phì tôn quyền nghe vậy nhìn về phía triệu vân cười nói tử long có thể nguyện vọng theo cô đi q u a n chiến để cho triệu vân mang binh đánh giặc là không thể nào dù sao triệu vân là lưu bị tướng lĩnh lại xem trọng tại thành công đem triệu vân đào được phía bên mình trước khi đến tôn quyền cũng không có khả năng để đó giang đông tướng l ĩ n h không cần mà dùng triệu vân chỉ là mời triệu vân q u a n chiến đồng thời cũng coi như tìm cho mình cái hợp cách hộ vệ dù sao bị trương liêu đuổi theo chém vào trí nhớ đến bây giờ vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ hắn không muốn lại thể nghiệm một lần triệu vân lần này tới con mắt cũng là cam đoan tôn quyền có thể công phá hợp phì bây giờ tất nhiên tôn quyền quyết định xuất binh triệu vân tự nhiên là con chiến cũng có thể cho tôn quyền sách một chút ý kiến lập tức mỉm cười nói nô vương muốn mời vân an dám không theo chương ba trăm bảy mươi lăm hợp phì t h à n h phá ầm ầm cự đại thạch đạn tại hư không x t qua mang theo giữ dằn gào thét hung hăng đánh vào trên tường thành vỡ vụn r a phá nát hòn đá bay tán loạn phốc một tiếng văng trầm bên người một tên phó tướng đầu khôi bị tung tóe đá vụn nện vào đi kim khí chế thành đầu khôi lom xuống dưới một mảng lớn có thể nghe được này g i ậ n người tiếng s ư ơ n g n ư ớ c lại kiên cố đầu khôi ở trước mặt loại sức mạnh này cũng không thể đưa đến bất kỳ phòng vệ nào chương liêu thần sắc lạnh lùng dạng này trên chiến trường muốn sống sót hạ xuống có đôi khi vẫn là muốn dựa vào vật khí như thế công kích chính là chạy hẳn đến cũng chưa chắc có thể tung lấy hợp phì thành chiến đấu từ buổi sáng cũng đã bắt đầu đến bây giờ đã hơn một lúc thần đối phương công thành bộ đội còn không có lên chỉ là lợi dụng cái kia khổng lồ đầu thạch s a không ngừng mà hoành kích lấy thành tường dù là hợp phì thành tường kiên cố khó ba trăm đỡ đầu thạch s a thay nhau phát lực vẫn như cũ có thể làm cho người cảm giác được dưới chân thành tường đang run rẩy giang đông khi nào có mạnh mẽ như vậy công thành khí giới c h ư n g liêu cắn răng nhìn xem này xa xa xưa hướng bên này công kích đầu thạch xa đối phương đầu thạch xa có thể đủ đến bên này thành tưởng nhưng hợp phì thành phích lịch xa cũng rất khó rơi vào địch quân quân trận phía trên thương vong tuy nhiên không lớn đa số thời điểm là bị tung tóe đá vụn cho kích thương hoặc trực tiếp đập chết nhưng loại này tiến công đối với sĩ khi đ ả kích nhưng là muốn mạng hậu phương x à n h lan cuối cùng bắt đầu động chỉ là cái này nho nhỏ động tác lại làm cho thủ thành tạo quân sinh ra một cỗ giải thoát cảm giác dù sao chỉ có thể bị động bị đánh cảm giác cũng không mỹ diệu dù là cũng không có cho bọn hắn tạo thành quá nhiều thương vong loại kia không xác định cái nào một khối đá vụn sẽ tùy thời rơi vào trên đầu mình hoặc là trên thân lo sợ nghi hoặc cùng khẩn trương cảm giác đừng nói tầm thường tướng sĩ chính là trương liêu cũng cảm giác hôm nay thể năng tiêu hao là trong ngày thường rất nhiều lần s a n g n ỗ có thể hay không đánh trúng những đầu thạch xa đó trương liêu kéo tới một tên phụ trách thành phòng khí giới tượng sư tiếng hỏi âm bên trong mang theo vài phần vội vàng sao động nhất định phải nghĩ biện pháp cầm những đầu thạch k ỳ đó cho hủy hồi tướng quân sàng nô thực sự có thể bắn chúng chỉ là ti chức coi là lúc này đi đầu bắn sàng lan này tượng sư không người nói trấn lan giao cho phích lịch xa tới công kích lập tức để cho sở hữu sàng nô nhắm ngay những đầu thạch xa đó thiết kế trương liêu lắc đầu loại này uy hiếp tính vũ khí có đôi khi so thực chất tính thương tổn càng thêm nguy hiểm giang đông quân sàng lan là tại trùng xa cùng chiến xa bảo vệ dưới bắt đầu hướng phía thành tường chậm rãi tiến lên trương liêu đại khái tính ra một chút cái này chiến xa xe độ cao rất cao thậm chí cao hơn ra khỏi thành tường một đầu mà phía dưới chúng xa thang mây cùng sẻng lan đồng dạng giống như bên trong công thành khí giới có chút khác biệt tại về sau trong giao chiến trương liêu xem như minh bạch những n à y công thành khí giới khủng bố hắn nằm mơ đều không nghĩ đến trận đánh lúc trước hợp phì thành phòng ngự bất lực tấn công vào tới giang đông quân lần này quay về b ộ c phát ra như thế cường hãn chiến đấu lực hoặc là cũng không phải là bọn họ mạnh mà chính là những công thành khí giới đó vô luận kiên cố vẫn là đón đỡ công năng bên trên đều viễn siêu giang đông trước đó sử dụng những công thành vũ khí đó đây là kinh châu công thành vũ khí trương liêu trong lòng có chút suy đoán triệu vân xuất hiện cùng giang đông công thành bất thình lình trở nên sắc bén như thế coi như lưu bị không có trực tiếp trợ giúp tôn quyền binh mã nhưng những vũ khí này khẳng định cũng là đến từ lưu bị không có chứng cứ nhưng trương liêu trong lòng cơ bản có thể khẳng định nếu là trước đó tôn quyền liền có như thế sắc bén công thành vũ khí cũng không cần tại chỉ là công nửa tháng về sau liền qua loa kết thúc o n g o ngong d ầ m d ầ m d ầ m tại xéng lan tiến vào tầm bắn phạm vi bên trong về sau trên tường thành vốn là chuẩn bị tốt đầu thạch xa bắt đầu phát huy từng mai từng mai thạch đạn không ngừng mà đánh vào này cơ hồ vô pháp di động cự đại mục tiêu thượng diện đồng thời từng cái sảng nô cũng cầm mục tiêu chỉ hướng càng xa sôi đầu thạch xa ồ ồ ồ x u ố n sôi tiếng kèn cùng tiếng trống ở hậu phương vang lên giang đông quân binh lập tức bắt đầu đẩy về phía trước tiến v à o song phương cung t i ễ n thủ bắt đầu hướng về đối phương trận doanh khuynh tiết mưa tên tại xác định giang đông quân cung tiễn tầm bắn cũng không giống trong tưởng tượng như vậy xa thì trương liêu mới tính hơi hơi thở phào lưu bị quân cung t i ễ n thủ có cực xa tầm bắn cái này lúc trước song phương mấy lần ma sát bên trong đã chiếm được nghiệm chứng tuy nói tào tháo cũng một mực đang mệnh lệnh công tượng tìm bên trong bí mật chỉ tiếc tuy nhiên đi qua mấy lần cải tiến nhưng tạo quân cung tiễn tầm bắn thủy trung không thể đạt tới lưu bị quân độ cao nhưng trước mắt đối đầu giang đông quân tạo quân những này cải tiến về sau cùng tiễn tầm bắn ưu thế liền thể hiện đi ra tuy nhiên tranh lệch không phải rất lớn nhưng tiếp theo ở trên cao nhìn xuống ưu thế vẫn như cũ năng lượng tại cùng tiễn đối t r ọ i bên trên chiếm thượng phong ngay tại trương liêu chuẩn bị đem cái này ưu thế phát huy đứng lên thời điểm n à y sánh lan thượng diện ngô quân nhưng cũng bắt đầu bắn tên bọn họ tầm bắn nhưng là muốn so tạo quân xa một chút cái này khiến trương liêu có chút náo tâm chỉ có thể ra lệnh phích lịch xa tăng tốc công kích c ầ mùi những này sẻng lan đem thả ngược thả lại. đem xa huyết tinh bắt đầu ở thành tường tràn ngập đối với sớm đã quen thuộc loại vị đạo này trương liêu tới nói cũng không phải là cái gì khó mà tiếp nhận đồ vật nhưng trước mắt cục thế đối với t à o quân quả thật có chút bất lợi đây là đang cùng giang đông tác chiến bên trong lần thứ nhất sinh ra một cỗ khó tả cảm giác bất lực nay chậm rãi đẩy tới s à n g lan tại sắp tới gần thành tường thời điểm phía trước lấy ổ t r ụ c trồng chất tấm ván gỗ đột ngột mở ra xem bộ dáng là cùng nhau p h ụ tới dầu hỏa trương liêu không nói hai lời nắm lên một cái dầu hỏa bình liền ném về đối diện s à n g lan đồng thời cầm đốt chử dầu hỏa bó đuốc lấy ra một đoạn ném qua đi trong chốc lát s à n g lan bên trên xuất hiện một cái biển lửa ẩn thân tại s à n g lan bên trong giang đông quân cũng không lo được tiếp tục liều giết một mảnh thê lương chu lên bên trong có người trực tiếp từ cao ba trượng s ẻ n g lan bên trên nhảy đi xuống cũng có người muốn cưỡng ép sông lên được an bài tại các nơi nỗ thủ từng c á i bán giết nhưng đây chỉ là một cỗ càng nhiều s ẻ n g lan đang không ngừng tiếp cận không phải tất cả mọi người có t r ư ơ n g liêu dạng này bản sự có thể đem dầu hỏa bình ném tới hai trượng bên ngoài địa phương từng cái s ẻ n g lan bốc cháy dần dần bị ngọn lửa nuốt mất nhưng cũng có s ẻ n g lan dựng vào thành tường những giang đông đó tướng sĩ như lang như hổ nhào lên cùng trên tường thành tạo quân chém giết cùng một chỗ thang m â y cũng lại lúc này dựa vào đến n à y phảng phất b ẻ gãy cái thang nhưng là hết sức vững chắc trương liêu không ngừng du tẩu tại trên tường thành chỉ huy tướng sĩ chém giết gặp được kịch liệt chỗ tự mình tự tiện giết lô quân có nhìn thấy trương liêu nô quân tướng sĩ bay n h à o mà lên bị trương liêu trở tay nhất đao đánh rứt trên mặt đất công thành chiến nói trắng ra vẫn là lấy nhân mạng tới thêm dù là có kinh châu cung cấp công thành khí giới thậm chí để cho kinh châu quân tới đánh dứt bỏ một chút k ỳ kế trở lại chính quy hình thức chiến đấu cũng là cầm người trong nhà mệnh tới không ngừng tiêu hao địch quân phòng ngự thẳng đến lấy mạng người cầm địch quân phòng ngự cực hạn cho nứt vỡ cho nên dưới tình huống bình thường song phương tổn thất so t r ê n l ệ n h sẽ rất lớn lúc này ý thức tâm tính còn có đấu trí mới là trọng yếu nhất điểm này tới nói nếu giang đông quân đội phổ biến là không kịp t à o quân biểu hiện tại trên chiến trường cũng là ở ngoài sáng sáng đã xuất hiện cơ hội sẽ mở nhảy một cái lỗ hổng tình huống dưới như cũ mấy lần bị tạo quân giết trở lại đến a、so、một ngày thời gian bên trong chỉ là chết ở hậu phương đốc chiến đội trong tay giang đông quân liền vượt qua hai trăm cái nhiều cuối cùng tại hoàng hôn ánh sáng mặt trời bên trong nương theo lấy hậu phương truyền đến bây giờ âm thanh dẫm lên nhà mình tướng sĩ thi thể lui về đại doanh mặc dù không có công phá thành trì nhưng ít ra lần này để cho giang đông quân nhìn thấy hy vọng chỉ thiếu một chút bọn họ liền có thể công phá thành trì với lại vào hôm nay công thành chiến bên trong tuy nhiên hao tổn không nhỏ nhưng thủy trung cũng là giang đông quân để ép đối phương đánh cái này khiến giang đông các tướng lĩnh đạt được ủng hộ có lẽ ngày mai cũng cần sau này liền có thể công phá cái này làm kiên thành không biết kinh châu như vậy công thành khí giới có bao nhiêu tôn quyền mở tiệc chiêu đái triệu vân thì nhìn như trong lúc lơ đãng hỏi đến lời như vậy đ ể Kinh châu công châu triệu vân nghe vậy mỉm cười nói vân lâu tại trường cát đối với những này cũng không phải là hết sức rõ ràng cái này đã coi như là lưu bị quân cơ mật có thể nào tùy tiện để lộ cho người khác dù là bây giờ song phương là minh h i ế u trạng thái cũng không được trong đầu không biết sao nhớ tới lưu nghị lúc trước một câu nói cái gọi là minh h i ế u cũng là tạm thời vô pháp tiêu diệt lại có địch nhân t r u n g địch nhân lúc đó nghe lời này cảm thấy có chút buồn cười lưu nghị tại trong âm thầm lời nói ở giữa bao nhiêu đều có chút không bị trói buộc nhưng bây giờ triệu vân nhưng là không khỏi có chút tán đồng lưu nghị lời nói hai ngày này thời gian bên trong tôn quyền là lần thứ mấy giống như chính mình bộ lấy kinh châu tình báo dù sao không còn là lúc tuổi còn trẻ làm càn làm bậy triệu vân trả lời cũng là giọt nước không lọt kinh châu cho dù là nát đường cái tình báo cũng tuyệt đối không thể từ trong miệng mình truyền đi tôn quyền có chút bất đắc dĩ hắn đã xác định triệu vân là lưu bị tử trung phái dạng này người không phải trong thời gian ngắn có thể đào tới bất quá đối với triệu vân vẫn như cũ vô cùng thân thiện hiện tại không thể không có nghĩa là về sau không thể ngẫm lại tôn quyền cười nói lại không biết hoàng thúc có thể lại cho một chút t h ă n g lây thang hôm nay bị tấm kia liêu tổn hại không ít đương nhiên cô cũng không sẽ lấy không có thể ra tư mua sắm triệu vân cười nói nô vương có thể tự mình thư tín tại ta người những vật này vô pháp tự mình đem t ạ o tôn quyền gật gật đầu lần này cũng không phải lời nói khách sáo hắn thật có lòng nghĩ giống như lưu bị tiến hành một chút công nghiệp quân sự phương diện hợp tác không chỉ là những này công thành khí giới binh khí khôi giáp những này chỉ cần lưu bị nguyện ý bán ra tôn quyền đều muốn mua mắt thấy triệu vân tại đây khó mà thương lượng Tôn Quyền chuẩn bị sau trận chiến này, tự mình viết thư thể tầng chiến này, mình nhìn song phương không ngưỡn này mình cho có hay hữu hệ, xem Lưu quan Bị, đó ạ t tác được đ hợp lâu Sau dài. giang đông thế công mạnh hơn liên tiếp mười ngày hợp phi thành kiên cố thành phòng thậm chí bị h oanh mở mấy cái vết nước hợp phi phòng ngự đã đạt tới cực hạn cuối cùng tại tôn quyền công thành ngày thứ mười ba buổi sáng đã bị phong kín thành môn bị trùng xa phá tan dù là trương liêu cùng mãn sủng cực lực ngăn cản cuối cùng vẫn khó mà vãn hồi thành phá kết cục đành phải che chở mãn sủng rết ra khỏi c h ú n g đ â y lui hướng về thọ xuân một lần nữa đóng g i ữ chương ba trăm bảy mươi sáu sẽ đến tuần trăng mật hoàng hôn vẫn như cũ dáng hồng như sợi thô nhuộm đỏ vân rực phía dưới ô chim khách xoay quanh tại cái này đ ầ y mặt vết thương đại địa chi thượng trong không khí tràn ngập mùi huyết tinh làm cho người buồn ôn nhưng lại không có cách nào tránh đi đây hết thảy lưu bị cùng tào tháo đối với nam dương tranh đoạt chiến đã đến gây cấn cấp độ riêng là từ đầu tháng ba trương phi dẫn đầu binh mã giết vào phiến chiến trường này về sau song phương binh lực đã không giống bắt đầu như vậy cách xa mà tàu quân tại trải qua hơn một tháng thảm thiết công phạt về sau bắt đầu dần dần đổi công làm thủ chiến tuyến cũng bị lại lần nữa r i ã dần dần hướng bắc tiến lên đến dục dương niết h dương một đường cũng không phải là không thể thủ chỉ là vô hiểm khả thủ lần này lưu bị tiến binh nam dương thế nhưng là chạy toàn bộ nam dương mà đến tại dạng này vô hiểm khả thủ địa phương lãng phí quá nhiều binh lực sẽ chỉ làm tàu quân bại càng mau hơn cho nên tào tháo tại mắt thấy kinh châu quân càng đánh càng hăng mà phía sau hợp phì thất thủ tin tức truyền đến thời điểm liền quả quyết giảng binh mã triệu hồi viện thành chuẩn bị tại vùng này ngăn trở lưu bị bắc tiến tốc độ song phương chém giết thảm thiết trình độ từ tháng riêng bắt đầu liền không có suy yếu ý tứ đinh đinh đang đang tân giã theo tại đây trở thành hậu phương tiếp tế chỗ về sau tại đây đã không còn là chiến lược trọng tâm tuy nhiên lưu bị bộ chỉ huy mắt mù vẫn là tại tân giã cũng không dọn đi tiền tuyến là từ q u a n vũ trương phi cùng quan bình trương nhâm dương nhậm những người này phụ trách lưu bị cùng bàn thống pháp chính ở giữa bày mưu tính kế nếu như lúc này có tảo quân giết tiến tân giã lời nói vậy coi như không ổn nghe tượng phường bên trong đinh đinh đang đang t i ế n g đánh lưu nghị thoải mái dễ chịu nằm tại trên ghế nằm hắn cuối cùng vượt qua loại kia bước vào đại sư cấp cảnh giới sau khi cường bắt chứng hiện tại chỉ cần mỗi ngày năng lượng nghe những âm thanh này tâm tình của hắn liền phi thường an bình bã huyên người thấy thế nào bàng thống ngồi tại lưu nghị bên cạnh trên ghế nằm hỏi ngươi nói cái gì to hơn một tí đây hoàn cảnh có chút tầm ĩ trước đó bàng thống nói liên miên lại n h ả y một đống lưu nghị không có nghe quá rõ ràng cũng không tâm tư đi nghe ta nói ngươi như thế nào xem bàng thống giật ra giọng mới nói há trước kia ngồi xem hiện tại nằm xem lưu nghị không biết nên trả lời như thế nào phía trước này một nhóm lớn đều không nghe do hắn nói cái gì lại không tốt nói thẳng chính mình không nghe thấy Ta nói lưu à Bàng Giang Đông phá hợp phì sự tình. Bàng thống hỏi, cái tình. này n phá hợp phì thể h sự có thế nào vạn xem? Mười vạn đại q â nghị tấn n c ô một tòa t bảy ngàn người ủ b t hỏi à thành, n hắn muốn không có phá thành, đó mới kỳ quay à? Lưu Nghị h phá h trì, mới quay Lưu kỳ có đó ngược lại nghĩ như thế nào một trận đều khó có khả năng thua tào tháo tuy nhiên phái không ít binh mã nhưng hợp p h ì một vùng tăng thêm song từ tới việt quân cũng liền một hai vạn người thủ hợp p h ì căn cứ tình báo đến xem chỉ có bảy người đỉnh thiên giang đông quân coi như lục chiến không được mười vạn đại quân tăng thêm chính mình công thành khí giới lưu nghị nghị không ra tôn quyền thất bại lý do liền xem như mười vạn đầu heo cũng có thể đem này hợp phì thành thành tường cho hủy sợ ra ngoài nói bàng thống có chút im lặng con hàng này vừa rồi khẳng định không nghe thấy chính mình lời nói đứng dậy trực tiếp lôi kéo lưu nghị đi ra ngoài người đi thì đi đừng do dự còn thể thống gì lưu nghị có chút không tình nguyện đi theo bàng thống từ tượng phường bên trong đi ra bất mãn nói theo tử long truyền về tin tức nếu không có quân ta công thành khí giới tôn quyền lần này có thể chưa hẳn có thể công phá hợp phì bàng thống lôi kéo lưu nghị rời xa t ư ợ n g v ư ờ n g lúc này mới nói không kỳ quái người có đôi khi thật không như lợn chí ít chứ cho dù chết ba phần nên đi cái nào chạy còn chạy chỗ nào người không được lưu nghị đương nhiên nói mặc dù có chút khó có thể tin nhưng lưu nghị vẫn là tiếp nhận thuyết pháp này giống như có chút hai đạo lý đừng nói ba phần hao tổn một thành nếu có thể không rời này cũng có thể coi là tinh binh muốn lần này t ắ t chiến bên trong kinh châu quân hao tổn một nửa mà còn có thể tương đối cuồng giã cầm t à o quân đánh lui loại hiện tượng này ngay cả bàng thống đều nói không được là vì cái gì tuy nhiên thuộc chúng tới quân đội biểu hiện ngược lại là rất bình thường trong khoảng thời gian này đánh bại trên cơ bản cũng là bọn họ đánh ra đến bao quát trước đó quan bình mang đến hán trung quân cũng là như thế nhưng tôn quyền mua sắm quân ta quân giới chúa công vậy mà đáp ứng đây mới là bàng thống nhất không lý giải bây giờ kinh châu quân có thể trên chiến trường lấy được lớn như vậy ưu thế lưu nghị đốc tạo khải giáp binh khí tác dụng c h í ít năng lượng chiếm một nửa mà công lao đây coi như là lưu bị b ạ i có thể nào lấy ra bán không có vấn đề a ta để cho chúa công đáp ứng lưu nghị gật gật đầu nhìn xem b ả n g thống nói trước đây ít năm chế tác vũ khí khải giáp rất nhiều cũng bắt đầu dỉ xét ăn mòn còn giữ làm gì tôn quyền muốn giúp hắn mài r u a một chút còn có thể kiếm lời nhất bút quân phí đây ngươi liền không sợ này giang đông quân trang chuẩn bị những n à y binh giáp tới đánh chúng ta bàng thống khó hiểu nói mười năm trước binh khí giống như bây giờ có thể một dạng lưu nghị có chút buồn cười ngươi không có phát hiện như hôm nay công xưởng từ sản xuất binh khí so ngày xưa càng thêm sắp bén cung tiễn tầm bắn càng xa coi là thật khác biệt bàng thống rất nhanh h i ể u được nhìn xem lưu nghị nói mười năm trước cùng bây giờ xác thực khác biệt lưu nghị nghiêm túc gật đầu nói mười năm trước h ã n kỹ năng đẳng cấp còn chưa tới năm đâu thuộc tính tăng thêm từ thiếu kém hai mươi làm sao có khả năng m ở dạng nếu là như vậy ngược lại là có thể đền bù ngô quân lục chiến không đủ bàng thống cười nói đánh không lại ta quân lại có thể cùng tào quân nhất quyết thư hùng nhưng mười năm trước binh khí cũng không có nhiều a hiện tại lưu bị được cho tài đại khí thô nhưng mười năm trước xích bích chi chiến còn không có kết thúc đâu lúc ấy lưu bị đều dựa vào lưu kỳ tôn quyền hỗ trợ sinh hoạt binh khí có thể có bao nhiêu ta chuẩn bị nhận mấy tên đệ tử cho tôn quyền binh khí vừa v ậ n để cho bọn họ tới luyện tập lưu nghị đã sớm nghĩ kỹ bây giờ dựa vào chính mình muốn nhảy lên tới kế tiếp cảnh giới có hệ thống cũng không dễ dàng không bằng chiêu mấy cái đệ tử cỡ nào mở mấy cái công trình cái này kinh nghiệm không liền đến công tượng bàng thống nhìn xem lưu nghị nói không phải vậy đâu lưu nghị gật gật đầu cùng ngươi bàng thống hỏi truyền tinh một dạng nói thí dụ như chú tạo binh khí hoặc là làm kiến thiết thiết kế còn có may vá bùn bói thợ m ụ c đ i ề u khác chỉ có thể thông suốt một dạng lưu nghị lắc đầu ngươi biết giống ta như vậy người ngàn năm k h ó gà cũng thế bàng thống gật gật đầu lưu nghị dạng này nhân tài nếu là thêm ra mấy cái này lưu bị muốn có hôm nay thanh thế cũng không dễ dàng vậy ngươi cái này một thân mưu lược binh pháp bàng thống nhìn xem lưu nghị cao mày nói hắn cảm thấy phương diện này lưu nghị nếu cũng là đủ tư cách nhận người đ ệ tử đừng làm rộn ta có gì mưu lược lưu nghị lắc đầu bây giờ hắn còn xác thực có tư cách này nhưng công tượng những này c h i ê u mấy cái có tử rất tốt bồi dưỡng đưa tiền về sau nuôi thả là được nhưng bồi dưỡng một cái truyền nhân lời nói vậy nhưng đến hao tâm tổn chi phí sức còn tốn thời gian có thời gian này không bằng đi về nhà mang hải tử liễu cầu lại nói đón lấy chỉ sợ có rất dài một đoạn thời gian hắn sẽ rời xa chính trị trung tâm chạy tới nam trung phát triển đoán chừng những thế gia đó muốn thiệt cũng sẽ không đem con em nhà mình cho lưu nghị đến mang hai người một đường đi trở về n h ạ thự lưu bị pháp chính hôm nay không tại lưu nghị giống như bàng thống cũng không nội riêng phần mình tọa hạ kéo chút có hay không tôn quyền có hay không khả năng đánh tới thọ xuân lưu nghị bỗng nhiên dò hỏi nếu như cầm xuống thọ xuân lời nói toàn bộ dương châu liền đều xem như tôn quyền thiên hạ đến lúc đó tôn quyền cũng là dương châu mục mà không phải chỉ là cái giang đông c h i chủ trước mắt giang đông cũng không phải về sau giang nam trừ mấy người kia miệng tương đối tập trung quận huyện bên ngoài h á n địa phương trên cơ bản cũng là chưa khai phát khu vực tiềm lực rất lớn lưu nghị đoán chừng tôn quyền nếu là có thể sống hai ba trăm tuổi với lại cắm đầu chuyên tâm phát triển lời nói không sai biệt lắm có thể đem hiện tại địa bàn khai phát ra gấp hai ba lần đến nhân khẩu vật tư cái gì đều có khó bàng thống l ắ p đầu hợp phi đã là cực hạ coi như có thể đánh tới thọ xuân cũng thủ không được huống hồ tấm kia liêu mấy người cũng không phải kẻ vỡ vẩn ngươi này công thành khí giới tuy nhiên lợi hại nhưng cũng không phải không thể phá giải ồ、oh. lưu nghị kinh ngạc nhìn về phía bàng thống chính mình công thành khí giới có dễ dàng như vậy phá lập tức hỏi người muốn thế nào phá ta nếu là trương liêu thay đổi ven đường phúc kích tào tháo dưới trướng kỵ binh không ít chỉ cần dùng tốt tại những công thành khí giới đó chưa đến thời khác liền có thể đem toàn bộ tiêu hủy bàng thống nhìn xem lưu nghị cười nói đến bình nguyên địa đái ngươi cho rằng giang đông quân có thể ngăn cản t à o quân t i n h kỵ tuy nhiên cũng có thủy lộ Nhưng bên kia trước h như nhỏ bé nhiều, đừng nói cung tiễn, hai bên bờ đứng hàng ủ y lộ coi cung cầm nói tiễn, đừng bên đứng tướng bé bờ t sĩ, ờ n liền có thể đâm bên trong, g mâu đâm l có thể n hơn một h thuyền ú t đó ề u c tôn h Như thế,、Lưu、Nghị nghe bình binh h ể trực tiếp gật gật ta lực mắc cạn. cũng điệu đái, người đến nguyên Lưu đầu, vậy sẽ k g ngoan ngoan quyền cũng là phạm dạng này sai lầm kết quả bị trương liêu tám trăm i n h tinh binh giết đến chật vật trốn chui như chuột hiện tại tôn quyền hẳn là cũng ý thức được vấn đề này đoán chừng hiện tại tôn quyền hẳn là lấy hợp phì làm trung tâm thành lập tân phòng ngự a mang tiêu hóa trận chiến này b à được vẫn là để này tôn quyền kiếm lời chúng ta giờ phút này còn muốn giúp hắn ngăn chặn t à o quân lưu nghị lắc đầu thở dài vạn nhất hắn trở lại cắn ta các loại một cái lời nói nếu trận chiến này tôn quyền bị đánh bại này thật có khả năng nhưng bây giờ tôn quyền tất nhiên công phá hợp phì liền định sẽ không lại tới ngấp nghẽ quân ta ngược lại hy vọng quân ta có thể chiếm cư năm dương kể từ đó nếu tạo quân tấn công hợp phì thì quân ta có thể trực tiếp từ nam dương xuất binh uy hiếp t à o quân hậu phương khiến cho t à o quân tả hữu không thể nhìn nhau ngược lại nếu lúc này hắn tới công chính là chiếm cư kinh châu cũng khó có thể giữ vững bàng thống cười nói sau đó tại thiên hạ cục thế phát sinh tân biến hóa trước đó hai nhà sẽ tiến vào một đoạn tuần trăng mật giống như năm đó vừa mới đánh x o n g xích bích chi đến lúc về phần có thể duy trì bao lâu vậy thì phải xem song phương sau này phát triển chương ba trăm bảy mươi bảy nhân tâm mất hết Nam Dương.、Một、trận phản loạn theo quân cùng Một theo Tào kiến n h Châu u q ngày c an hai á y bỏng mươi ba năm đầu tháng bốn huyện thành thủ tướng hầu âm vệ mở ngay tại tào tháo rút quân về thời khắc ngang nhiên phát động bạo loạn bắn giết nam dương quận công tào ứng hơn thái thú đông lý cổn quận công tào tổng tử khanh thừa dịp loạn chạy ra huyện thành tào ì m tới t b i ế tháo việc này. ầ u âm. Tàu t h cảm giác thật vất và an ổn xuống dưới đau đầu lại bắt đầu tạo phản hầu âm là nam dương chư tướng bên trong tào tháo tương đối nhìn kỹ một cái lần này đích thân đến nam dương đối với hầu âm tào tháo tự hỏi đái hắn không tệ bây giờ ngay cả hầu âm đều phản chính mình gây để cho tào tháo có chút khó mà tiếp nhận banh tào tháo v ũ bản nhìn về phía bên cạnh tào nhân nói tử hiếu có mặt tướng tào nhân tiến lên trước một bước Không khởi kẻ bình, thừa thế chưa chạy huyện thành, hầu người nói. Người trong đêm khởi binh, thừa dịp kẻ trộm thế chưa ổn sống trước đó, trộm bắt đêm dịp su về ây m muốn Cô hắn.、To、như gặp To v ậ tào r trướng, r o n quân không tiếng động g một tả tức tại t kiểm cố chế khó khí tháo á nhân mắt hiếm mệnh thông từ ta lạnh chi hoảng, hắn sai người có lùng, thành đều thất lạc. Ê! Tào nhân túi người hành lễ trên mặt sát khi bước nhanh mà rời đi đây là một trận t à o quân nội bộ phân tranh tuy nhiên hầu âm cho lưu bị đưa tin tức Nhưng lưu bị bên này thu đến thu lưu lúc bị đã q ngày, ngày sau ba ngày máu tươi nhuộm đỏ huyện thành hộ thành hà từng k h ỏ a đầu người ở chỗ này bị chém xuống tàu nhân tại công phá huyện thành bắt sống hầu âm về sau chuyện thứ nhất chính là hạ lệnh tàn sát huyện thành hàn thấy huyện thành bách tính đã cùng những phản quân này cùng m ở ruột sớm muộn gì vẫn là muốn phản bây giờ giết cũng có thể trừ bỏ hậu hoạn hoàng hôn hoàng hôn tàn dương như huyết nhuộm đỏ b u ô n g xuống thiên vân cánh cô hồng xoay quanh ở trên không phảng phất cũng cảm nhận được tòa này đổ máu thành trì phát tán đi ra từ khí bi thương nhìn chăm chú lên tòa này nhốn u máu thành trì danh thành bị lục thiên điệu tịch tịch h u y ề n thành nam muôn nơi làm tào tháo dẫn đầu đại quân chạy về thì cả tòa thành trì đã hoàn toàn tĩnh mịch hầu âm tại hai tên tào quân áp giải dưới hai mắt vô thần nhìn về phía trước mặc cho tào quân tướng sĩ đem hắn theo đến té q u ỷ dưới đất cái gọi là bi thương tại tâm chết chính mình khởi binh vốn là vì là huyện thành quân dân mưu một phần sinh cơ bây giờ xem ra nhưng là hại bọn họ ngụy vương tha mạng ngụy vương tha mạng vệ mở điên cùng dãy rủa thân thể nhúc nhích đến tào tháo bên chân têu dên nói mặt tướng tuyệt không ý đồ không tốt cô biết tào tháo nhìn trước mắt hoàn toàn tĩnh mịch thành trì thần sắc có chút mờ mịt yên lặng rút kiếm ra tại vệ mở ngạc nhiên trong ánh mắt đâm vào hắn lồng ngực chỉ là ngươi quá ổn mang xuống hứa trừ khoát khoát tay gia hiệu thị vệ giảng thi thể kéo đi vì sao phản cô tào tháo dùng bảo kiếm chi lai、like、hầu âm cái cảm để cho hắn ngẩng đầu lên nhìn xem chính mình trong thanh âm mang theo khó mà che giấu thất vọng nam dương bách tính khổ vì lao dịch một cái không đành lòng lại bức bách bách hầu âm nhìn xem tào tháo nguyên bản tĩnh mịch một mảnh trong ánh mắt dần dần hình như có hỏa diễm thiêu đốt làm sao lưu bị tới không thu thuế tào tháo khí cười chí ít mọi người còn có đường sống hầu âm nhìn xem tào tháo âm thanh có chút khản giọng cho nên tào tháo thanh bảo kiếm dịch c h u y ể n khỏi chỉ chỉ trước mắt huyền thành đây cũng là ngươi muốn kết quả hầu âm phản bội ngụy vương tất nhiên b i n h bại muôn lần chết không hối hận hầu âm trong thanh âm tựa hồ có một cỗ khí đang nổi lên nguyên bản quỳ xuống đất hai đầu gối miễn cưỡng tránh ra hai tên thị vệ xông về tào tháo lại bị hứa c h ừ một cái đè đầu mặc kệ hắn hai chân như thế nào dùng s ứ c cũng vô pháp tiếp tục tiến lên mảy may hầu âm trên cổ từng cây gân xanh đụng tới sung huyết hai mắt trừng mắt tào tháo thê lương gầm thét lên ngươi chính là chu ta cựu tộc hầu âm cũng không và nói nhưng cái này đ ầ y thành bách tính tội gì cái này chính là đại giới tào tháo vô vô hầu âm đầu lạnh lùng nói nhớ kỹ có một số việc ngươi lý do lại đầy đủ cũng không thể làm liền theo hắn nói như vậy chu hắn cựu tộc ha ha ha ha hầu âm nghe vậy nhưng là cười như điên một cái cựu tộc hôm nay đã bị chu chỉ ngụy vương bất chấp dân sinh nam dương tất nhiên không thể lâu dài âm tại phía dưới cựu tuyền xin đợi ngụy vương phúc lời còn chưa dứt hứa chử đã nhất đao chạm rơi người khác đầu tào tháo thân thể đòn đến không quay đầu lại chỉ là mang theo tào nhân trực tiếp hướng về trong thành mà đi to như vậy thành trì trừ lui tới vận chuyển thi thể binh lính bên ngoài càng lại không một người sống gây mũi mùi huyết tinh cho dù là đã thành thói quen xa trường trinh chiến tào tháo đều có chút chóng đầu ngụy vương lần này trở lại nhã thự tào nhân chuẩn bị giống như tào tháo hồi báo một chút lần này đoạt được chỉ là lời còn chưa nói xong liền bị tào tháo một bàn tay cắt ngang ba ta ba liên tiếp hai cái bàn tay tào nhân có chút ngộng không hiểu nhìn xem tào tháo còn muốn nói điều gì tào tháo đã lại là một b à n t a y đánh xuống đánh cũng dùng lực đánh vào trên mũ giáp đem đầu nón trụ hái tào tháo chỉ chỉ tào nhân đầu khôi đây là vì sao tào nhân không cam lòng nói cô để ngươi hái tào tháo không có trả lời chỉ là nhìn xem tào nhân Ê! tào nhân nhìn xuống trong lòng oán khí yên lặng lấy nón an toàn xuống tào tháo không nói hai lời lại là một cái bàn tay hạ xuống thanh thúy bàn tay tại trống trải nha thự bên trong quanh quẩn lần này tào nhân không tiếp tục hỏi cũng không có phản kháng chỉ là tùy ý tào tháo một cái bàn tay tiếp theo một cái bàn tay đánh xuống nửa bên gò má đã sưng lên thật cao sau đó mà đến trình dục bọn người không ai dám lên ngăn cản cho dù là tào tháo nổi trận lôi đình lúc này chúng tướng cũng sẽ tiến lên khuyên bảo nhưng bây giờ khác biệt lạnh lùng như vậy tào tháo đó là chân nộ liên tiếp mười mấy cái bàn tay tào nhân gõ má trái đã bắt đầu ra bên ngoài bốc lên máu có lẽ là đánh mệt mỏi tào tháo lúc này mới dừng lại đối sau lưng hứa chử nói trọng khang đánh tiếp chúa công cái này hứa chử tuy nhiên mãng năm đó giết hứa du đều không nhăn qua một lần lông mày nhưng để cho hắn đánh tào nhân gãy để cho hứa chử có chút do dự làm sao tào tháo quay người lại nhìn xem hứa chử nói cô lời nói vô du Ê, hứa trừ thở dài đối với tào nhân nói tiếng thứ lỗi vung lên này khi hốt rác thủ trưởng liền hướng tào nhân trên mặt c h e lại đi âm thanh cũng tiếng nổ nhưng hiểu công việc người đều biết trên thực tế lực đạo ngược lại kém xa tào tháo trước đó này mấy chục bàn tay người phương nào để ngươi đồ thành tào tháo xem hứa trừ liết một chút giảng ánh mắt nhìn về phía tào nhân ngự a khí rất bình thản nam dương loạn dân những thứ này nam qua nhiều lần phản địch bây giờ chính là Cô Tao cùng lưu bị. Quyết chiến lúc. Hậu bất ổn. Chuyện thế này cuối cùng phương ổn. này lưu quyết Hậu bị, bất thế tái phát t rồi sẽ nhân nói liền đánh hai chữ, liền bị hứa chữ bị m ộ tháo bàn tay, đứt quán nói. n tay, ư phương, thế ta Tào t hậu ích vững bảng muốn gì. có lợi nhìn xem tào nhân bình thản nói này mãn triều văn võ có bao nhiêu người muốn phản ta nếu không ngươi mang binh trở lại đem hứa xương thành c ũ n g đồ thuận tiện lại đi đem nghiệp thành c ũ n g đồ nơi đó sớm muộn cũng sẽ có người phản ta chờ đ â u nghiệp thành lại thuận đường đem toàn bộ ký châu cho đồ chờ ngươi đồ nghiệp thành chỉ sợ ký châu phản nghịch cũng là sớm muộn gì sự tình thuận tiện vì ta tạo ra chuẩn bị mấy chỗ mộ phần như thế nào đoán chừng ta tạo ra tử kỳ khi đó cũng kém không nhiều đến một chỗ mộ phần sợ là chứa không nổi ta tạo ra cựu tộc chúng ta tại từ châu t ạ o nhân không phục n ă m đó ở từ châu lúc t ạ o tháo đồ thành cũng không có nương tay qua a lúc ấy từ châu là chúng ta tào tháo nhìn xem tào nhân nói nay từ châu bách tính cùng ta có liên quan hệ bọn họ là ta con dân ta là vì cha báo thủ bọn họ là cựu nhân ta coi như g i ế t sạch từ châu bọn họ cũng chỉ có thể nói ta tàn bạo bất nhân ngươi bây giờ tại đồ ta con dân ngươi cảm thấy ngươi như thế đồ thành nam dương còn có người nguyện ý nhận ta cái này ngụy vương ngươi để cho ta chỉ hạ hắn địa phương con dân nghĩ như thế nào hầu âm phản ta cũng chỉ là g i ế t nam dương thái thủ công tảo đoạt một tòa thành trì tào tháo nhìn xem tào nhân bất thình lình cười từ hiếu ngươi không có phản ta lại đem nam dương chắp tay tặng cho lư u bị tào nhân cả khuôn mặt bị đánh máu thịt bé bét lại hừ đều không hừ qua một tiếng nhưng giờ phút này nghe vậy nhưng là phù phù một tiếng quỳ xuống đến khan giọng nói chúa công tào nhân tội đáng chết vặt lần biết sai tào tháo nhìn xem tào nhân nói tào nhân lấy đầu chắm đất y ế n lặng gật gật đầu biết sai thuận tiện kéo ra ngoài chém đi tào tháo thở dài khua tay nói hứa trừ bàn tay cứng tại không trung ngạc nhiên nhìn xem tào tháo chúa công thật chém chém cho cái này hơn mười vạn bách tính bổi mệnh đi tào tháo không kiên nhẫn phất phất tay nói ngụy vương không thể tư mã ý vội vàng quỳ xuống tới nói ngụy vương sai lầm lớn đã đúc thành nam dương dân tâm đã vô pháp ván hồi lúc này chính là giết con hiếu tướng quân cũng vô sự vô bổ h ú ố n g chi bây giờ quân ta chính là lúc dùng người làm sao có thể tự đoạn nhất tí những năm này tào quân hao tổn đại tướng có chút nhiều nhạc tiến hạ hậu huyên tào hồng bây giờ lại đoạt một cái tang phách cộng thêm một cái cũng không biết có phải là thật hay không đầu hàng vũ cấm có thể sử dụng đại tướng càng ngày càng ít tào nhân bất kể thế nào nói năng lực đúng là tào tháo dưới trương có thể một mình đảm đương một phía tướng tài lúc này giết chỉ có thể để cho tào quân tổn thất càng nặng trọng đạt nói không sai trình dục cũng tới trước nhìn xem tào tháo nói ngụy vương trước mắt tự chém đại tướng sợ mất quân tâm tào tháo thở dài vỗ vô trình dục bả vai ra hiệu hắn không cần kích động ánh mắt lại tại tư mã ý trên thân quét quét quay đầu nhìn về phía cứng tại tại chỗ hứa chử phất phất tay hứa chử biết lẽ phải lui ra liền xem trọng đức thể diện trước tiên ghi lại lần này tha cho ngươi lập công chủ tội tào tháo nhìn xem tào nhân tự nhiên không phải thật sự muốn giết hắn không nói tào nhân năng lực nói thế nào cũng là từ chính mình chưa phát tích thời điểm theo chính mình lão nhân nhiều năm như vậy cảm tình tào tháo cái nào bỏ được thật giết tại chúa công tào nhân yên lặng đối với tào tháo dập đầu lại đối tân r rục trình ì n vàng nẻ người để đi xuống Trương Thanh h cho rục cái đi đại để đứa. Đi đi. vội lễ, một t Gà qua A. Mở. Đồ thanh A. Tân giã bên này thực sự nhận được hầu âm thư tín về sau lưu bị liền lập tức hạ lệnh xuất binh chuẩn bị phối hợp hầu âm nội ứng ngoại hợp đại phá t à o quân theo trương phi đến song phương binh lực t r ê n h lệch đã không phải là thái minh lộ ra c h ỉ ít trang bị ưu thế đã đầy đủ đền bù binh lực t r ê n h lệch lưu bị hiện tại đã đang suy nghĩ lấy giống như tào tháo quyết chiến hầu âm tin để cho lưu bị tìm tới cơ hội đồng thời nhanh chóng làm ra hành động phản ứng không thể bảo là không vui nhưng tào tháo phản ứng lại càng thêm quả quyết làm lưu bị dẫn đầu đại quân đi tới dục dương thời điểm phía trước đã truyền đến huyện thành bị tào nhân công phá đồng thời đổ thành sự tình cái này tào nhân thật đúng là đủ hung ác ngồi tại lưu bị trung quân trong đại trướng lưu nghị nhìn về phía trước truyền đến tin tức trong lòng dù sao cũng hơi khó chịu dù sao đổ thành loại chuyện này cho dù là những năm này đã nhìn quen nhân gian thảm sự tâm tính bên trên đối với chém g i ế t đã bắt đầu không còn như thế bại s í c h thậm chí nhiều khi lưu nghị sẽ đích thân truyền đạt mệnh lệnh giết người mệnh lệnh từ không nắm giữ binh tuy nhiên hắn làm tam quân thống soái thời điểm nhiều khi là bất kể sự tình nhưng trọng đại quyết định biện pháp lại không vòng qua được hắn trong lòng này phân kiếp trước bảo tồn thiện n i ệ m tuyến cũng tại từng chút một không ngừng bị đột phá đến bây giờ đối với trên chiến trường sinh tử ven đường nhìn thấy bách tính khó khăn lưu nghị sẽ muốn nên như thế nào đi cầm tổn thất xuống đến thấp nhất như thế nào đi để cho bách tính có thể qua tốt có cái hy vọng nhưng hắn đã sẽ không lại sinh ra loại kia lòng thương hại không quan hệ thiệt ác chỉ là có đôi khi n g ư ờ i thương hại đối với những người đó tới nói kém xa cho đối phương một cái bánh mì tới thực sự viết lên một ngàn thủ một vạn bài thơ đối với những này ngay cả cơm đều ăn không đủ no người mà nói kém xa một bữa cơm no lợi ích thực tế không phải không thiện lương cùng thương hại chỉ là hắn đem loại vật này đổi lại thực dụng hơn phương thức bày ra nhưng đ ổ thành sự tình vẫn là để hắn có chút cách chứng nhưng cũng chỉ thế thôi tuy nói có chút lanh huyết nhưng nguyện thành bị đồ tại quân ta mà nói nhưng là có lợi mà vô hại yên lặng một lát sau lưu nghị trước hết phát biểu nhìn xem lưu bị lại nhìn xem bằng thống pháp chính bọn người thản nhiên nói loại thời điểm này đi đổ thành sự tình sẽ chỉ làm nam dương bách tính càng thêm kháng cự tào tháo có thể phái thêm người đi tuyên truyền hiệu triệu nam dương các huyện bách tính tự lợp cầm t à u quân cô lợp quân ta muốn được n a m dương liền có thể rất nhiều lưu bị nghe vậy yên lặng gật gật đầu tâm tình không cao lắm đó cũng không phải có thể giả bộ đi ra hắn từ trước đến nay lấy nhân nghĩa làm g ố c mặc kệ ban đầu là không phải thật sự là nghĩ như vậy nhưng cho tới bây giờ đi nhiều năm như vậy nhân nghĩa cái này đạo đức tuyến đã tại hắn thực chất bên trong mọc dễ nảy mầm bàng thống gặp lưu bị không nói lời nào tiếp lời có thể mệnh trương n h â n bộ đội sở thuộc gia bình thị vũ âm phía nam so dương lưu trữ các huyện thành bây giờ có thể đánh chiếm ngoài ra quan bình bộ đội sở thuộc giảng ly huyện lấy đông chiếm lấy những này thành trì trước đó không cầm đó là bởi vì nhân tâm cũng không phải là hoàn toàn hướng về lưu bị bên này cũng có chung với tào tháo hoặc là chung với triều đình người với lại số lượng không ít coi như đến cũng phải điều động đại lượng binh mã đi c h ấ n thủ ngược lại phân tán lưu bị binh lực có thể bị tiêu diệt từng bộ phận nhưng bây giờ hẳn không có vấn đề này có thể để cho nguyên bản nhân mã trợ thủ chỉ là đổi cờ xí không còn vì là tào tháo cung cấp trợ giúp cái này trợ giúp cũng không chỉ là lương thảo đồ c o n n u còn có nhân khẩu binh lực thượng tư nguyên trên tình báo cùng hưởng đem những này địa phương thu hồi chẳng khác nào hái tào tháo tại những địa phương này t h a i mắt để cho hắn thành người mù cùng kẻ điếc lưu bị coi như thông qua những địa phương này có cái gì hành động quân sự tào tháo cũng rất khó kịp thời đạt được tình báo làm ra phản ứng tựa như lần này huyện thành sự tình nếu như có thể sớm nhìn ra mánh khỏe lời nói lưu bị có thể sớm làm ra chuẩn bị mà không phải nhận được tin tức về sau động thủ lần nữa trong lúc này tranh l ệ n h rất lớn lưu bị y ê n l ặ n gật g gật đầu gượng cười nói liền theo bá huyên cùng sĩ nguyên kế sách bá huyên nam dương trọng kiến sự tình ngươi mà lại chuẩn bị một phen sau trận chiến này nam dương vì là trinh bắc tướng quân phủ quản lý bởi vân trường tiếp trưởng lưu bị đây là quyết định muốn ở chỗ này giống như tào tháo cùng chết bởi vì huyện thành cũng tốt sự nghiệp cũng được hay là này cái gọi là đại nghĩa nhưng lần này lưu bị hiển nhiên đã ở trong lòng sinh ra muốn giống như tào tháo tranh cái giải ngắn quyết tâm Ê! lưu nghị giống như bàng thống đứng dậy không người linh mệnh trước mắt nam dương cũng xác thực bị song phương đập nát không chỉ là huyền thành khách quan lên giảng bây giờ tào tháo tiếp tục lưu lại nam dương trừ hao tổn binh lực bên ngoài tiếp tục chiếm nam dương đã không có bao lớn ý nghĩa dân tâm đã xuất hiện m á n h liệt tâm tình mâu thuẫn nếu là lưu bị không có đánh tiền đến cái kia còn có thời gian chậm rãi chấn an dân tâm thời gian sử dụng ở giữa cùng một chút huệ dân chính sách tới để cho mọi người quên lãng đây hết thảy nhưng bây giờ lưu bị hiển nhiên sẽ không cho tào tháo cơ hội này trước mắt tào tháo càng nhiều chỉ sợ chỉ là không hy vọng lưu bị đến nam dương dù sao lần này tào tháo cũng không chỉ là thất lạc nam dương đơn giản như vậy hoài nam vừa mất về sau lưu bị hợp tác với tôn quyền khả năng thì càng nhiều còn muốn đánh vỡ tôn lưu liên minh liền không dễ dàng trừ phi hắn chủ động tránh lui nhường ra càng nhiều địa bàn để cho tôn quyền hoặc là lưu bị lớn mạnh hình thành cân bằng mới để cho lưu bị cùng tôn quyền bởi vì lợi ích mà lẫn nhau công phạt tuy nhiên đây là không có khả năng tam phân thiên hạ vô luận là cái nào một nhà muốn cuối cùng nhất thống cuối cùng đều không thể tránh né phải đối mặt đồng thời đối mặt mặt khác hai nhà vấn đề cho nên tào tháo nhất định sẽ không nội h bộ với lại sẽ kiệt lực đi đánh vỡ phần này thăng bằng cũng là bởi vì này nam dương trong tương lai ba nhà tranh hùng quá trình bên trong đối với lưu bị tới nói có rất trọng yếu ý nghĩa bất quá lần này giống như ngày xưa khác biệt lần này lưu nghị muốn làm cũng không phải là chỉ là trọng kiến một tòa thành trì mà chính là toàn bộ nam dương công sự phòng ngự muốn khôi phục dân sinh đồng thời còn phải có đầy đủ chống cự tạo quân năng lực lần này nam dương sự tình rất có độ khó khăn bàng thống cùng lưu nghị lĩnh mệnh mà ra diễn phần mình tiến đến chuẩn bị thì bàng thống không khỏi cười nói bá huyên nhưng có phương án suy tính nam dương địa hình ta không phải quá quen thuộc trước tiên cần phải nhìn xem nơi đây hình dạng mặt đất nơi nào thích hợp phòng thủ làm ra xa bàn đến sau đó lại tiến hành thiết kế lưu nghị lắc đầu nếu dựa theo hiện hữu địa đô tới nói nam dương phòng ngự hệ thống nghe khó làm nhưng trên thực tế nam dương thuộc về bồn địa chỉ cần tìm được điểm mấu chốt kiến thiết cửa khẩu quân doanh phong hỏa thai liền có thể nhưng cụ thể như thế nào làm hắn trước tiên cần phải đem nam dương bên này sơn thế cho đi một lần cái này cũng tốn thời gian nhưng cần xây kiến trúc hẳn là sẽ không quá nhiều cho nên đón lấy chiến tranh lưu nghị liền không tham dự bước kế tiếp nếu ta quân lại có hành động nên lấy quan t r u n g lạc dương làm chủ bá huyên có thể làm nhiều suy nghĩ bàng thống gật gật đầu nhìn xem lưu nghị cười nói ra nam dương hướng về đông đó là mảng lớn bình nguyên địa đái lưu bị trước mắt cũng không có quá nhiều kỵ binh thật muốn đánh đi qua khẳng định vô pháp cùng tào tháo tranh hùng chiếm đóng quan t r u n g tây lương là lựa chọn tốt nhất đương nhiên lúc nào động binh liền không nói được hiểu biết lưu nghị vô v ô b ả n g thống bả vai cùng b ả n g thống tách r a hắn cần để cho người bắt đầu hướng về bên này vận chuyển các loại tài liệu chủ yếu là xi măng đồng thời cũng phải giống như lưu bị xin một đạo nhân mã tới bảo vệ mình tuy nhiên tào tháo không có khả năng chuyên môn phái người chạy tới trên núi nhưng cẩn thận không sai lầm lớn truy hẹn của tui vn h u y ề n thành chống r i ô n g trong thành trì những thi thể này đã bị mang đến ngoài thành đốt cháy hoặc là vùi lấp những năm gần đây lưu nghị đối với thiên hạ này làm ra cải biến cũng không chỉ là tam đại thế lực bố cục cùng lịch sử xuất hiện khác biệt quan trọng hơn là lưu nghị thông qua chính mình không ngừng cường điệu một chút thưởng thức tính khái niệm đã bắt đầu hướng về kinh thục bên ngoài địa phương lan tràn nói thí dụ như ôn dịch cỡ nào bắt nguồn từ ô h ế chi địa thi thể trồng chất quá nhiều địa phương cho nên đối với thi thể thanh lý công tác bây giờ đã không chỉ là lưu bị một nhà tại thi hành tạo quân đối với điểm này cũng cũng chú ý nhưng huyện thành bên này người chết quá nhiều có thể nói từ lưu bị giống như tào tháo khai chiến đến nay song phương chết trận tướng sĩ đều không kịp lần này huyện thành đổ thành giết chết nhân số một số không đầu trong thành tướng sĩ đã bắt đầu xuất hiện ôn dịch hiện tượng tào tháo không thể không cầm trị sở từ huyện thành rời đi ra đồng thời chiêu mộ y ý lý tượng tới trị liệu lúc c h í chính buổi trưa viêm nhiệt khí trời để cho trong không khí này c ỗ thịt thối mùi thối càng phát ra nghiêm trọng đứng lên có đi theo hầu hạ cho tào tháo đưa tới canh gà ngụy vương lưu bị đại quân đã qua cốc dương càng có hai đường quân n h i ể m t r ợ cầm bốn phía thị trấn chiếm cứ bây giờ nam dương cảnh nội tất cả thành trông t r ư ờ n g mà hàng dương tu cầm gần nhất tình báo đưa đến tào tháo bàn ai quy không người nói trước mắt nhân tâm rời bỏ cái này nam dương tào tháo nhấc trấn mắt nhìn về phía dương tu điếc tổ còn có việc khác hay không không có dương tu lắc đầu mà lại xuống dưới nghỉ ngơi đi tào tháo bưng chén lên bắt đầu đuổi người gần nhất càng phát ra cảm thấy dương tu có chút đáng ghét Những vấn đề này, hắn, hắn、so、đề chúa ẳ n g l công tất cả ứng tướng lĩnh sai người đến hỏi thăm hôm nay khẩu lệnh hứa trừ tiến đến đối tào tháo không người nói vì ngăn ngừa đối thủ mật thám trà trộn vào đến tào tháo mỗi ngày đều sẽ thay đổi khẩu lệnh khẩu lệnh tào tháo nhìn xem canh gà bất thình lình cười cười gà m ở ây hứa chữ đáp ứng một tiếng không người cáo lui còn chưa đi ra doanh trướng dương tu như có điều suy nghĩ gặp tào tháo nhìn qua liền vội vàng không người cáo lui rời đi tào tháo đại trướng dương tu liền lập tức trở về đến chính mình trong doanh trướng bắt đầu thu thập hành trang đức tổ ngươi đây là làm vì sao t m d o a nhân tàu n h khi thấy dương tu thu thập hành trang nghi hoặc hỏi chúa công đã có lui binh chi ý ta sớm làm chút chuẩn bị dương tu mỉm cười nói làm sao mà biết t à o nhân khó hiểu nói gà mờ gà mờ ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc dương tu mỉm cười nói đối với dương tu phỏng đoán tâm tư người bản sự t à o nhân là tương đối bội phục nghe vậy cảm thấy cũng có đạo lý hiện tại cái này nam dương đều sắp bị đập nát xác thực không có tiếp tục lưu lại tất yếu lại thêm bây giờ ôn dịch h à n h hành, hành. tào nhân thở dài không hỏi thêm nữa trở lại thu thập mình hành trang sáng sớm hôm sau tào tháo sắc mặt tái xanh phát hiện toàn bộ tào quân đa số người đều tại thu thập hành trang cái này chính thức mệnh lệnh còn không có dưới đâu mọi người liền chuẩn bị trở về hỏi rõ ràng nguyên do về sau tào tháo giận dữ hạ lệnh lấy g i a o động quân tâm tội xử t r ạ m dương tu con hàng này giữ lại cũng là cản trở đỉnh điểm chương ba trăm bảy mươi chín tào tháo lui binh p h ụ c nhu sơn đại hồ vùng núi thượng giới vùng núi trung dương vùng núi năm đó s ơ n trại giờ phút này trở lại đã tìm không thấy nhưng năm đó đi qua đường bây giờ tại trên địa đồ từng cái so sánh cũng là để cho người cảm khái rất nhiều cũng coi là trở lại t r ố n cũ cái này khiến lưu nghị nhịn không được liền nghĩ đến đầu kia cải biến chính mình vận mệnh con lường ốc giờ phút này lại hồi tưởng mười năm trước khi đó là thật mãng loại này thời đại không có gì năng lực tự vệ liền dám lên đường hiện tại thân bên cạnh không có hai ba trăm người cũng không dám ra ngoài cửa nhỏ cũng không biết lúc trước hơn hai mươi tuổi chính mình còn có thể hay không xem như tuổi trẻ khinh cuồng lại nói mười năm trôi qua cảm giác trừ tâm tính bên trên trở nên tang thương bên ngoài cái này nhan giá trị cũng không hàng phản lên a lữ linh khởi a đàn bà mà thật sự là có phúc đinh hầu nơi đây lại hướng đông đi chính là rõ ràng đô sơn cùng nước l ắ n g giềng sôi dòng đông dưới có thể thẳng đến như nam đi theo công tượng đi vào lưu nghị bên người cắt ngang lưu nghị này cô nhớ chuyện xưa nỗi lòng rõ ràng đô sơn lưu nghị so sánh một chút địa đồ nói đi đi qua nhìn một chút rõ ràng đô sơn ở vào tam sơn tứ thủy hội tụ chỗ có hồ có nước còn có vùng núi ngược lại là một chỗ sơn thanh thủy tú địa phương nơi đây địa thế ngược lại là có thể xây một tòa thủy trại không nên quá khoác lác nước cung cấp động lực liền đủ để cung ứng với lại nơi đây địa thế bốn bề toàn núi nhân tế ngược lại là có một ít s ơ n dân xây một tòa trại từ xem như tòa tiểu chấn l ờ i nói lại tại bốn phía trên núi thành lập vài tòa phong hỏa thai cơ bản có thể ngăn chặn tàu quân muốn từ bên này vô thanh vô tức đánh lén cơ hội đo đạc nơi đây đại khái địa chất còn có bờ sông bao quát thủy lực cùng n à y phiến đất chống ngang khoảng cách tại đây lưu nghị đại khái so một chút phạm vi nói chuẩn bị thành lập một tòa sơn trại mau sớm cầm cụ thể thiết kế làm được bây giờ lưu nghị thủ hạ thiên công phường cũng không phải này ngày xưa tiểu miêu hai ba con không biết có bao nhiêu danh tượng đại sư nguyện ý gia nhập thiên công phường chỉ cầu thu hoạch được lưu nghị chỉ điểm có thể đến lưu nghị này thần kỳ bản sự tự nhiên là không còn gì tốt hơn nhân tài nhiều lưu nghị liền cầm những người này phân loại có chuyên môn phụ trách thiết kế cũng có chuyên môn phụ trách các loại công nghệ nhiều người rất nhiều chuyện nếu lưu nghị đã không cần lại tự thân đi làm nhiều nhất là cầm bán thành phẩm tiến hành một chút gia công tỉ như thành trại thiết kế phương diện này phía dưới các thợ làm ra một cái tương đối toàn diện thiết kế nhiều người cũng chính là phương diện này tốt mỗi cái phương diện đều có thể suy nghĩ đến mà lưu nghị muốn làm cũng là cầm những này thiết kế cho ưu hóa cải tiến một phen sau đó bắt đầu bố trí công tác không ai sẽ quái lưu nghị cải biến đầu năm nay cũng không có gì bản quyền thuyết pháp còn nữa lưu nghị cũng không phải mù đổi đại sư cấp thủy chuẩn thiên địa này dưới có mấy người năng lượng đã tới t không biết bao nhiêu người xin lưu nghị đổi đây chính là danh tiếng địa vị và năng lực mang đến biến hóa ây mấy tên thợ thủ công đáp ứng một tiếng bắt đầu an bài nhân thủ đi đo đạc về phần lưu nghị thì là ngồi chung một chỗ trên tảng đá tiếp nhận tần vi truyền đạt túi nước uống mấy ngụm thời tiết này kẻ trộm nhiệt đinh hâu chúa công đã xua binh đánh tới huyện thành dưới nam dương chỗ hơn phân nửa đã bị quân ta đoạt được liêu hóa là phụ trách lần này lưu nghị an toàn thông soái giờ phút này tiến đến lưu nghị bên cạnh nói ta biết lưu nghị gật gật đầu nói thế nào cũng là lưu bị bên người nhân vật trọng yếu phía trước tình báo lưu nghị làm sao có khả năng không biết xem liêu hóa liếc một chút lắc đầu cười nói trước mắt chính là ngươi trở lại cũng không có không nhiêu bao tào h chiến hội, a m cơ n y t à tháo phân minh đã coi tâm h ý, b y giờ cũng không xuống diện bên trên kéo không xuống khuôn bất thể quá là kéo ặ tính Tào Tháo tâm t lưu nghị hiện tại bao nhiêu có thể đoán ra một chút đến dù sao nam dương khối này địa phương đối với bây giờ tào tháo tới nói thực sự đã không có ý nghĩa nếu lưu bị chiếm c ư n a m dương trừ chiến lược ý nghĩa bên ngoài muốn đem nam dương khôi phục vẫn phải đầu nhập bó lớn tiền tài tại đây hiện tại cũng là cái vung hố bất kể là ai nhà đến đều cần tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực cùng thời gian đi kinh doanh tào tháo càng kém một chút nam dương dân tâm vốn cũng không cao lần này trực tiếp tới cái đồ thành tương đương với là đem nam dương chắp tay đưa cho lưu bị dưới tình huống như vậy nếu như cùng chết lời nói toàn bộ tào ngụy không biết muốn tại nam dương cái địa phương này đầu nhập bao nhiêu tinh lực bây giờ hứa sương cũng mượn lần trước thái y y hề lệnh những nhân sự đó tỉnh đã rời đến nghiệp thành tào tháo hoàn toàn có thể lui giữ toánh xuyên tới thủ nếu lưu bị thật đánh ra ngoài lúc đó nửa bước khó đi dù sao kỵ binh thiếu thốn là lưu bị cùng tôn quyền đối mặt tào quân lúc vấn đề lớn nhất trước mắt hai cũng không có biện pháp giải quyết cho nên hiện tại tào tháo khí thủ nam dương là chính xác nhất lựa chọn lưu bị cũng là sợ tào tháo lại đi đồ thành tiến hành cho nên từng bước ép sát không phải vậy lời nói lại kéo cái một năm nửa năm tào tháo tuyệt đối chính mình liền lui những chuyện này lưu nghị xem thông thấu liêu hóa nhất thời bán hội mà nhưng là có chút không chịu nhận đình hầu nói là cầm mau đánh xong không phải vậy đâu lưu nghị đương nhiên gật gật đầu hậu cần lương thảo những cái này mới là quan trọng tào tháo chống đỡ không nổi chúng ta nếu cũng chống đỡ không quá lâu a liêu hóa ngạc nhiên nhìn xem lưu nghị hắn nhớ ký tương dương thành xây xong về sau này lương thực thế nhưng là xe xe đi đến tiến đưa số lượng không í t à. một cái tướng sĩ một ngày liền phải ăn sáu cân hắn một cân hai trăm năm mươi tám h a i bốn g i m một thạch nhất trăm hai mươi cân tiền tuyến bây giờ chí ít có lưu vạn đại quân một ngày chính là ba ngàn thạch lương thực còn có tới lui vận chuyển dân phu mỗi ngày chỗ ăn một tháng liền muốn mười vạn thạch lương thảo ngươi cảm thấy chúng ta năng lượng giống như t ả o tháo hao tổn bao lâu lưu nghị buồn cười lấy nhìn về phía liêu hóa liêu hóa ngây thơ nhìn xem lưu nghị nếu lưu nghị không nói hắn biết hành quân tắc chiến l ư ợ n g tiêu hao thảo có phần cự nhưng làm sao cái cự pháp luật hắn nhưng vẫn không cái khái niệm bây giờ bị lưu nghị như thế tính toán hắn hiểu cho nên a đừng lao nghĩ đến tác chiến mặc kệ thắng thua tắc chiến cũng là đang tiêu hao chúng ta cái kia nghĩ là làm sao có thể có chút tiền thu sẽ phải sinh hoạt lưu nghị vỗ liêu hóa cười nói trước mắt tào tháo lui binh lưu bị tiếp nhận nam dương cái này cục diện rồi rắm đó là kết quả tốt nhất nếu song phương thật sự ở nơi này cũng chết đối với người nào cũng không tốt dính đến hai quốc ở giữa chiến tranh vốn là tại lẫn nhau thỏa hiệp bên trong hình thành thăng bằng cùng tôn quyền như thế cùng tào tháo nếu cũng là như thế đến lưu bị mức hiện nay nếu không nên mang theo quá nhiều tình cảm riêng tư tuy nhiên những vật này hẳn là không cần đến lưu nghị đi dạy lưu bị lưu bị tập đoàn tại vượt qua mấy năm này nhà giàu mới nổi tâm tính giai đoạn về sau bây giờ nếu có thể cảm nhận được toàn bộ lưu bị tập đoàn đều tại hướng về một cái tương đối chính quy hóa phương hướng bắt đầu phát triển tâm tính cũng đang từ từ tùy theo phát sinh biến hóa đinh h ầ u ngài quên thật lợi hại liêu hóa bội phục nói cái này nếu không khó lưu nghị từ trong ngực móc ra một bản thiên công khai vật sách thứ nhất đưa cho liêu hóa nói quyển sách này học được làm đến cái này còn kém không nhiều t i ệ n đưa ngươi cơ bản nhân chia cộng trừ tính toán liêu hóa làm tướng lĩnh càng năng lượng học dĩ trí dụng học sẽ rất nhanh đa tạ đình hầu liêu hóa sắc mặt nghiêm một chút vội vàng hai tay tiếp nhận thư tịch thời đại này tặng sách thế nhưng là phân đại lễ liêu hóa bản thân xuất từ miền nam hào tộc đối với những vật này so với thường nhân cũng biết bên trong giá trị xem không hiểu trong khoảng thời gian này có thể hỏi ta lưu nghị thản nhiên chịu liêu hóa thi lễ cái này lễ hắn nhận được lên tuy nhiên trong sách sổ tự còn không có phổ cập còn có này rất nhiều tính toán phù hào liêu hóa chính mình muốn ăn thâu đó là không khả năng Ê! liêu hóa gật gật đầu màn đêm v u ô n g xuống huyện thành chiến đấu cũng dần dần theo màn đêm v u ô n g xuống mà ngưng xuống thanh thúy bây giờ âm thanh tại tanh h hôi trong không khí có vẻ hơi êm thai kinh châu quân giống như, như thủy triều rút lui tào tháo đứng tại nha thự bên trong cảm thụ được giờ khắc này không có chém giết viên náo về sau này phân tịch liêu toàn bộ huyện thành lâm vào tính mịch cảm giác bên trên còn không bằng trước đó đây ai chúa công trình dục đi tới đối tào tháo không người nói thiên tử cùng bách quan đã rời đến nghiệp thành trước mắt nghiệp thành cục thế thế tử sợ khó c h ấ n nhiếp quần thần trọng đức cũng cảm thấy chúng ta cái k i a lui tào tháo nhìn về phía trình dục cười nói trước mắt s ắ c thực không nên tái chiến về tôi lo lắng hậu phương sinh loạn trình dục không nói nam dương cục thế như thế nào chỉ nói là hậu phương vấn đề bây giờ tôn quyền công chiếm hoài nam tào tháo thanh thế tất nhiên sẽ dẫn tới nghi vấn mà bên này tại cùng lưu bị t ắ c chiến bên trong cũng không thể lấy được ưu thế thậm chí bị đối phương ép nếu tào tháo lâu không tới triều bây giờ chỉ bằng tào phi chủ trì triều chính chỉ sợ không chịu nổi trách nhiệm không phải nói năng lực không đủ mà chính là u y vọng không đủ vô pháp chấn nhiếp những lao t h ầ n đó trên thực tế từ khi xác lập tào phi vì là thế tử về sau tào tháo đã có ý thức giảng quyền lợi trao quyền cho cấp dưới đến tào phi trong tay để cho tào phi có thể một mình đảm đương một phía nhưng trước mắt hiển nhiên không được nghiệp thanh bên kia vẫn là muốn tào tháo đi c h ấ n tràng tử chỉ tiếc tào tháo có chút lưu luyến lục loại bàn thở dài nói không biết cô hữu sinh chi niên còn có không có cơ hội trở lại chúa công tuổi xuân đang độ tất nhiên năng lượng dẫn đầu vương sư giết trở lại tới t r ì n h d ũ n k h ô n g người nói chuẩn bị triệt binh đi tào tháo chỉ là cười cười nói nhường tử hiếu thủ hứa sương cho ta đem lưu bị xem chết cũng coi là lập công chuộc tội đi ây trình dục yên lặng không người nói có sau khi quyết định t à o quân đón lấy hành động liền đơn giản các huyện thủ quân bắt đầu nhanh chóng co rút lại tào tháo cũng không nghĩ tới năng lượng tại trước mắt trong c ụ c thế đem nam dương bách tính cho rời đi chỉ có thể cầm các cấp quan viên nam dương hộ tịch cùng một chút trọng yếu hồ sơ mang đi về phần các huyện lưu giữ lương đồ quân lu năng lượng mang đi mang đi không thể mang đi trực tiếp một mồi lửa đốt về phần nam dương dân tào tháo hiện tại không dám giết lung tung chỉ có thể tiện nghi lưu bị khiến an hai mươi ba năm tháng tám rằng có hơn một năm nam dương chiến cuối cùng lấy tào tháo chủ động rút quân nhường ra nam dương chỗ mà hạ xuống màn tre nhưng lưu cho lưu bị nhưng là một cái tàn phá nam dương phủ khố bên trong lưu giữ lương bị đốt sạch bởi vì chiến tranh duyên cớ nam dương chỗ một năm này cơ hồ mất mùa ngay tại tào tháo triệt binh trong khoảng thời gian này nam dương liền xuất hiện vô số lưu dân người chết đói khắp nơi trên đất lưu bị nhìn thấy cái này tình huống cũng chỉ có thể từ bỏ truy kích tào tháo bắt đầu sai người cầm tương dương lưu giữ lương thực hết số điều đến cứu tế nạn dân trọng trình năm dương liền ngay cả lưu nghị cũng bị lưu bị triệu hồi đến trước tiên cứu tế năm dương sau đó lại nói h ắ n kiến an hai mươi ba năm còn lại hơn ba tháng thời gian toàn bộ kinh châu cơ hồ đều tại vây quanh chuyện này vận chuyển chương ba trăm tám mươi ổ dịch Ôn dịch phong trần mệt mỏi gấp trở về bàng thống cho lưu nghị tin tức lại làm cho lưu nghị có chút n gây người nam dương cuối cùng vẫn xuất hiện ôn dịch chúa công giải quyết như thế nào lưu nghị cũng không có đi hỏi t h ă m ôn dịch n g ọ n nguồn lần này nam dương chiến tào lưu song phương lục chiến phạm vi cơ hồ năng lượng bao trùm hơn phân nửa nam dương cái này bên trong thương vong trừ song phương tướng sĩ bên ngoài còn có rất nhiều bất tính có là chết vào chiến hỏa có là chết đói dọc theo con đường này lưu nghị nhìn thấy rất rất nhiều hiện tại vấn đề là như thế nào giải quyết chúa công cầm tương dương y dị tượng gấp đ i ề u tới nhưng vẫn như cũng là hạt cắt trong sa mạc bàn g thống giống như lưu nghị vừa đi một bên nói đơn giản dưới trước mắt tình huống ôn dịch phạm vi cơ bản đều tại quá khứ t à o quân chiếm lĩnh khu vực đối với chiến trường thanh lý công tác t à o quân làm không có lưu bị bên này hoàn toàn riêng là huyện thành đồ thành về sau nhiều như vậy thi thể xử lý cũng khó khăn mà về sau t à o quân đại quy mô thiêu hủy kho lúa khiến nam dương bên này người chết đói đ ầ y đất dù là lưu bị đã gấp điều đại lượng lương thảo tới vẫn như cũ có rất nhiều người không có chờ đến cứu viện cũng đã chết v i ệ n thanh đã không có cách nào lai trong quân xuất hiện ôn dịch đại đa số cũng là từ v i y ệ n thành chú quân nơi đó xuất hiện trước lưu bị bây giờ cầm đại trướng thiết lập tại cốc dương một vùng lưu nghị cùng bảng thống nhập sổ thì quan vũ trương phi pháp chính trương nhâm dương nhậm cùng gấp trở về triệu vân đã đều ở nơi này trong trướng bầu không khí có chút một ngạt nhìn thấy hai người tiến đến chính là giống như hai người quan hệ tốt nhất trường phi cũng tại cao mày khổ tư chúa công hai người giống như lưu bị trào tới v ừ a vặn lưu bị gật gật đầu ra hiệu hai người sau khi ngồi xuống lưu bị nhìn về phía lưu nghị nói vã huyên lần này ôn dịch nhưng có hai bên đường đối tạm thời hữu hiệu nhất biện pháp cũng là cách ly sự tình ta trước đó cũng nghe sĩ nguyên nói qua bây giờ ôn dịch đã bạo phát hiện tại hữu hiệu nhất liền đem đã nhiễm ôn dịch người tập trung đến cùng một chỗ lưu nghị trầm giọng nói giết trương phi nhìn xem lưu nghị còn chưa tới tình trạng này lắc đầu nếu sau cùng thật đến một bước kia làm như vậy cũng là bất đắc dĩ nhưng bây giờ lưu nghị cảm thấy còn không đến mức bà huyên lại nói lưu bị trừng trương phi liếc một chút nếu chỉ ôn dịch cho tới nay cũng hơn nửa cũng là lấy cách ly làm chủ ta sẽ t ạ i thời gian ngắn nhất bên trong dựng lên khu cách ly căn cứ bệnh tóc nặng nhẹ tiến hành tiến một bước phân chia chúng ta y tượng nhân thủ không đủ cho nên trước tiên đem có thể cứu người ra trước tiên cứu sống lưu nghị cẩn thận cân nhắc chính mình ngôn ngữ mặt khác phát sinh ôn dịch khu vực tại ậ n năng những này cũng khả khu thứ thiêu hủy, cả cầm cầm vực mọi tất t đều đó sau tuyên truyền cũng chính là nhân ngôn phương diện phải tăng cường để cho bách tính minh bạch ôn dịch lan truyền phương thức chúng ta là muốn cứu người mà không phải mặc kệ những bệnh nhân kia chết sống tốt nhất để cho bách tính có thể phối hợp chúng ta dù sao có thể điều động nhân thủ có hạn trong quân cũng không ít người nhiễm ôn dịch nếu bách tính có thể tự phát cầm n h i ệ m ôn dịch người bắt tới chúng ta cần thiết vận dụng nhân lực liền sẽ giảm bớt rất nhiều tiết kiệm hạ xuống nhân lực có thể dùng làm quản lý nam dương trải qua này đại loạn tuy nhiên cũng không phải gì đó chuyện tốt nhưng cái gọi là không phá thì không xây được cũng chính là như thế có thể một lần nữa xây dựng chúng ta sức ảnh hưởng chỉ cần lần này tình hình bệnh dịch có thể khống chế tốt nam dương dân tâm sắp hết thuộc về chúa công lưu nghị cầm chính mình trước mắt năng lượng nghĩ đến trước tiên nói một lần hiện tại vấn đề lớn nhất cũng là đem ôn dịch lan tràn tốc độ cho h ân xuống sau đó lại đàm luận quản lý chính hắn sẽ kiến tạo vài tòa có lợi cho bệnh tình khôi phục trại tập trung trại lấy hắn bây giờ thuộc tính nhất định có thể đưa đến tác dụng nhưng có thể tạo được bao nhiêu liền khó nói chắc đối với như thế nào phân biệt dịch bệnh c ư ờ n g lược cái này cần y h i tượng bọn họ cho ra một cái cụ thể tiêu chuẩn ta sẽ lập tức sai người chạy về nhạc dương ngợi hoa đả tiên sinh chạy đến hẳn là có thể giúp chút gì không ngoài ra sở hữu năm mươi tuổi trở lên người mười lăm tuổi trở xuống chỉ cần xác định không có nhiễm dịch bệnh làm mau sớm rút lui những người này là dễ dàng nhất bị ngoại tà xâm lấn không thể qua loa lưu bị bọn người hai mặt nhìn nhau như thế tính toán huynh đệ bọn họ ba người đều phải rời đi đi tân giã đi gặp lưu bị do dự lưu nghị suy nghĩ một chút nói trước mắt tân giã bởi vì lúc trước lưu nghị tọa c h â n qua đối với thanh khiết vấn đề thấy rất nặng tăng thêm có không ít chính mình kiến thiết công trình nên tính là trước mắt a n toàn nhất địa phương bà h u y ê n như thế nguy nan thời điểm ta lưu bị nhữ mày nhìn xem lưu nghị dù sao làm quân chủ hắn lúc này rời đi sẽ hay không có chút không tốt chúa công tâm hệ lê dân b á c h tính tự nhiên là tốt chỉ là nếu chúa công cũng n h i ệ m môn n dịch cái này lại nên làm thế nào cho phải lưu nghị lắc đầu trong chuyện này không thể qua loa trước mắt nếu như lưu bị hoặc là quan vũ ra cái gì sơ suất đối với toàn bộ lưu bị tập đoàn tới nói cũng là cái trọng đại đã kích sẽ phát sinh chuyện gì ai cũng nói không chính xác thật vất vả có hôm nay kết quả lưu nghị cũng không nguyện ý chính mình toi công bận rộn một trận chí ít trước mắt tại thiếu chủ trưởng thành trước đó lưu bị là không thể có việc mặt khác cái này vài tòa doanh địa lấy trị liệu cùng cách ly bệnh hoạn làm chủ cho nên hết thể giản lược tại hạ chuẩn bị lấy bó t u ổ i làm chủ kiến tạo nhanh chóng cũng an toàn nhưng không thể có minh h ỏ a mỗi ngày cơm canh đều bởi chuyên gia đi tiến đưa mà không phải chính mình ăn chờ đợi sự tình về sau cần thiêu hủy lưu nghị suy tư nói trước tiên làm những chuyện này còn lại tại hạ sẽ mau chóng viết ra một cái điều lệ đến trước tiên đem quy củ lập tốt huyện thành tốt nhất cầm hỏa một lần trong thời gian ngắn không thể ở người làm lớn nhất ngọn nguồn huyện thành vấn đề là nghiêm trọng nhất nhưng tương tự huyện thành vấn đề lại là nhất không nghiêm trọng bởi vì huyện thành hiện tại cũng là một tòa không thành vấn đề là về sau cũng hầu như là muốn lai người để tránh ngày sau lại bạo phát đồng dạng sự tình h u y ể n thành vấn đề cũng nhất định phải giải quyết ôn dịch đối với cái này thời đại tới nói nếu cũng không lạ l ắ m từ hán linh đế tại vị thời gian tính lên đại hán thổ địa bên trên những năm này hai nạn liền không c ó từng đứt đoạn nạn đói sẽ chết rất nhiều người sau đó người chết nhiều ôn dịch cũng liền đến quản lý ôn dịch nếu đại đa số thời điểm cũng là lấy cách ly làm chủ sau đó mặc kệ người chết không sai biệt lắm ôn dịch cũng liền ngừng nếu phóng tới hậu thế đối với ôn dịch cũng là lấy dự phòng làm chủ thật buộc phát ra đại quy mô ôn dịch lời nói giống như hiện tại làm nếu cũng không có gì khác nhau nhưng một chút rất nhỏ vẫn có thể cứu trở về lưu bị nghe vậy nhìn về phía người khác chủ yếu là bàng thống cùng pháp chính đối với loại chuyện này hai người chuyên nghiệp hiển nhiên cũng không cùng một nhưng lưu bị an toàn khẳng định là vị thứ nhất bởi vậy hai người cũng gật đầu nói bá huyên nói không sai chúa công thân thể hệ toàn bộ kinh châu cùng lích châu an uy không thể mạo hiểm vậy chuyện này cứ giao cho ba vị tới chủ trì đi quan bình n ô b a n liêu hóa cùng nam dương quân bởi ba vị điều khiển cần thiết chi phí nếu phủ nam dương kho không đủ lời nói nhưng từ tương dương điều phối lưu bị yên lặng một lát sau nói tận khả năng giảm xuống chút tổn thất mặt khác ba vị không cần thiết mạo hiểm chúa công yên tâm ba người đứng dậy nếu lưu nghị ngay cả b ả n g thống cùng pháp chính cũng không muốn lưu tuy nhiên bên này sự t ì n h mỗi hai cái trợ thủ đắc lực lưu nghị một người thật đúng là không thi triển được c ũ người, người、si、lúc này lưu nghị cũng không khắc h khí b a n g thống cùng hắn quan hệ xem như tâm đầu ý hợp về phần pháp chính đừng quản tại lưu bị trước mặt nhiều đến sủng địa vị khẳng định là không kịp lưu nghị dùng lưu nghị cũng sẽ không k h á c h khí thản chi lưu nghị đem ánh mắt nhìn về phía quan bình có mặt tướng quan bình tiến lên trước một bước người đi các huyện cầm bách tính tập trung ở mấy cái điểm chú ý cầm nhiệm ôn dịch người cùng người bình thường phân chia ra sau đó ven đường thi thể mặc kệ là người vẫn là x u ấ t sinh cho dù là một con chuột điều tước cũng tận số đốt cháy hoặc là vùi l ấ p trong khoảng thời gian này bất kỳ cái gì người không được can thiệp lưu nghị trầm giọng nói â quan bình gật đầu đáp ứng một tiếng gặp lưu nghị không có hắn phân phó lập tức lĩnh mệnh mà đi trước mắt nam dương bách phế đại hưng ơ cơ hội nhưng nói là tàn phá nhưng cũng bởi vậy, vậy rất nhiều chuyện chấp hành đứng lên ngược lại càng có hiệu suất sau đó liên quan tới chủ tính trung sự t ì n h lưu nghị giống như pháp chính b ả n g thống thương nghị hồi lâu bao quát ở nơi nào thiết chi đến khi khu cách ly cần thiết chi mấy cái có hạn y lý tưởng như thế nào hợp lý phân phối những vấn đề này đều không phải là cái đại sự gì nhưng lại có chút dừng già nhất định phải chỉ lớn nhất khả năng làm đến đơn giản mà hiệu quả cầm hiệu suất nhanh nhất tăng lên chỉ là những n à y lúc đầu vấn đề phân chia liền dùng hơn nửa ngày thẳng đến trạng vạng tối thời điểm sơ bộ phương án mới tính hoàn toàn định ra tới đồng thời thay đổi áp dụng tại tất cả mọi người rời đi về sau lưu nghị vừa rồi thở phào n g ắ m lại chuẩn bị tốt giấy mực bắt đầu thư tả một chút trần thai cùng phòng dịch đổ v ợ hôm nay nói chỉ là đơn giản cách ly đứng lên nhưng còn có rất nhiều chi tiết nếu cũng là t r ố n g không lưu nghị cũng không có lập tức nghĩ rõ ràng tuy nhiên một ngày này thời gian bên trong tại phân phối công tác đồng thời những vấn đề này hắn đã nghĩ tới rất nhiều lần giờ phút này viết ra cũng là thông thuận không ít về phần khu cách ly thiết kế cũng không phải quá mau liền xem như hết t h ể giản lược chỉ là thu thập bó t u ổ i muốn tốn không ít thời gian hắn ở phương diện này thời gian vẫn tương đối sung túc vào lúc ban đêm lưu nghị một đêm không có chớp mắt có thể nghĩ đến đồ vật lặp đi lặp lại trong trước mắt nhìn dưới điều kiện là không có thể thỏa mãn sau đó còn muốn thẩm tra đối chiếu thân thể của hắn cường kiện chịu bên trên một đêm cũng là không đến mức rất khó chịu hôm sau trời vừa sáng gọi tới b ả n g thống cùng pháp chính đây là ta trong đêm viết ra trần thai phòng dịch điều khoản chuyện này chúa công tất nhiên gọi chúng ta ba người phụ trách hai vị mà lại nhìn xem có hay không lỗ hồng chỗ vấn đề này hôm nay liền muốn định ra tới hai người cũng đối lưu nghị phần này sức mạnh hơi kinh ngạc ngày bình thường lưu nghị cho người ta ấn tượng phần lớn là được trăng hay chớ loại kia hôm nay dạng này có chút khác thường chương ba trăm tám mươi mốt phu thê gặp lại đại loạn về sau sẽ có đại trị nhưng cái này đại trị trước đó thường thường nương theo lấy thai nạn nam dương ôn dịch lan tràn tốc độ tại lưu nghị cách ly giới rất nhanh liền bị ức chế lai huyện thành bên ngoài tòa thứ nhất khu cách ly cũng bắt đầu tay đầu nhập kiến thiết bên trong hiện tại trọng yếu nhất vấn đề không phải ôn dịch đến khi trong danh o t r ư ớ n g lưu nghị mang theo pháp chính cùng bảng thống tại xa bản g trước nói trọng yếu nhất vẫn là nhân tâm chấn an thượng diện cái này hôm qua đã nói nhất định phải để cho bách tính ý thức được cầm bệnh hoạn giữ ở bên người sẽ liên lụy người nhà không phải giúp hắn mà chính là hại cả nhà chúng ta là vì muốn tốt cho mọi người mặt khác lương thực cung ứng không thể quá đủ người ăn no không có chuyện làm có thể nháo sự cho bọn hắn tìm một số chuyện làm đơn trang tuyệt đối không thể bị đói người c ự đói sẽ làm chuyện gì thật khó nói Tương dương lương thực ả thảo phải o hao hẳn là có thể chống đỡ mấy ngày. thục ngày không phí khá lớn, thể như ngày, trung lương vận cần ngày cũng lớn, giống giang đông n là lúc lại có có tới ít, g đỡ điều mấy với tới đổi liền xem như tiền đặt cọc thủy vận l ờ i nói hao phí sẽ một chút nhiều pháp chính gật gật đầu đưa ra chính mình ý kiến cái này không tệ có lương thực liền dễ làm chí ít nhân tâm có thể ổn định các nơi an bài tốt người ngày mai ta sẽ dẫn lấy người du tẩu các huyện kiến tạo căn cứ tài liệu phụ cận đốn tuổi không cần quá tốt ta đi qua sẽ thuê người tới thành lập khu cách ly cùng an toàn khu mệnh thản chi còn có nguyên kiệm bọn họ phối hợp đốc t h u ố c ô huế chi địa có thể sinh sôi tà khí cho nên cái này an toàn khu cùng khu cách ly nhất định phải duy trì sạch sẽ vừa v ậ n để cho những cái kia không có chuyện làm người đi làm mặt khác cũng là quy củ để cho quân đội đi quản lý không tốt lắm có thể sinh sôi bất mãn đem tam lão đình trưởng những này lại phân đi ra tuy ừ trong trọng trách, thể một chút chỗ tốt, tỉ tỉnh cao dân chúng chọn vọng người hẹn như đức có chỗ phụ hứa lựa sự q a sau, đi đến tiếp việc, lại, về luôn luôn u bọn họ nhà thể thậm chí có thể đến nhà thử có tục có tóm làm, làm q củ đ ế nhiên lập xuống đến, n ư phương hướng n cũng không thể dùng sức mạnh bách phương thức, hướng dẫn g sức bách thức, thể theo đà phát t đà r ể n chọn nhất, n là lựa h tốt、nhất. tuy i suy nghĩ đến năng lực phương diện cái này có thể nối lòng một chút quân đội chỉ phụ trách giữ gìn trật tự cùng giám sát phương diện vấn đề giống như bàng thống cùng pháp chính loại người này cộng sự lưu nghị cảm giác cũng dễ chịu rất nhiều thứ một điểm liền rõ ràng hơn nữa còn năng lượng suy một ra ba rất nhiều chính mình không nghĩ tới địa phương hai người đều có thể hợp thời tìm tới đồng thời cho mình nói ra phụ bên trên biện pháp giải quyết bình thường sẽ không quá kém cũng làm cho lưu nghị tiết kiệm không ít tâm h u y ề n thành bên này làm cái thứ nhất khu vực đi đầu chấp hành đứng lên hiệu suất rất cao với lại cũng gặp một chút hiệu quả chí ít không có nguyên bản như vậy loạn có thể hành kinh nghiệm về sau đón lấy vấn đề liền dễ làm lưu nghị cầm sự t ì n h giao cho hai người xử lý điều lệ đã định ra hành động thực tế bên trên hai người có thể so sánh lưu nghị làm càng tốt hơn lưu nghị cũng liền an tâm chuyên tâm phụ trách các nơi khu cách ly cùng an toàn khu kiến tạo chất gỗ kết cấu thành trại bản thân cũng không khó xây vì là tăng tốc hiệu suất lưu nghị tại mỗi nơi doanh địa đều sẽ thuê mướn một mươi hai mươi cái thất cấp tượng sư đi ra phụ trách chỉ huy tinh lực khôi phục cùng thể lực khôi phục loại này thuộc tính đối với tình hình bệnh dịch hiệu quả không tệ c h í ít sẽ không lại chuyển biến xấu xuống dưới riêng là một cái thành trại bên trong phủ lấy phong ốc chỉnh thể thuộc tính cùng phong ốc thuộc tính điệp ra hiệu quả càng là tốt lạ thường có cái thứ nhất thi hành điểm về sau đó lấy vấn đề liền dễ làm lưu nghị hoa hơn nửa tháng thời gian đi khắp nam dương bắc bộ gần hai mươi tòa thành trì tạo dựng lên khu cách ly cùng an toàn khu chừng trên trăm cái hắn tự nhiên không thể tại mỗi một cái địa phương đều tiến hành giám sát liền như là lúc ấy trường cắt lập m i ế u hơn phân nửa là trước tiên đem mệnh lệnh chuyển xuống các nơi tự hành chuẩn nơi hành tủi, tự sau bị bó để ó đó lưu luận mướn, phương. phương dư phương qua thuế mướn, sau hậu chung, nghị Bàng thống cùng chính tính cùng diện tiến hành nao công pháp thì phụ trách chút địa đi đ tới tại trù một tẩy tác, để cho bách tính minh bạch một chút đối với ôn dịch biện pháp chút dịch tính minh một ôn đối với xử lưu ý Để cho l nghị vô pháp tiếp nhận là khi hắn một đường phong trần mệt mỏi cả người đều g â y một vòng trở về cốc dương thời điểm lại nhìn thấy bảng thống cùng pháp chính đang nhàm chán ngồi ở chỗ đó đánh cờ thỉnh thoảng uống một mụn trà bình luận một chút thiên hạ cảm giác kia nói không nên lời thoải mái trong lòng bất thình lình sinh ra một cỗ khó tả không công bằng dựa vào cái gì chính mình bận b i ể u giống như chó một dạng cái này hai hàng lại tại tại đây trải qua cao nhã thoải mái dễ chịu thời gian ở chính mình kiến tạo tốt c h ú c xá làm lấy rất có phẩm vị sự tình hộ tịch một lần nữa làm tốt lưu nghị sắc mặt có đen một chút dù sao không dễ nhìn nhìn c h ầ m c h ầ m hai người nói bảy ngày trước liền làm tốt toàn bộ nam dương bao quát tân dã trương lăng hộ tịch hiện hữu nhân khẩu đã một lần nữa đăng ký tạo sách dựa theo ngươi thuyết pháp làm bà phân bàng thống nhìn chằm chằm bàn cờ cũng không quay đầu lại nói lương thảo đốc vận phương diện đâu lưu nghị chưa từ bỏ ý định hỏi chúa công bên kia đã cấp lệnh văn trường t r ư ớ c đem hán trung lương thảo đ i ề u tới khẩn cấp t h u c trung lương thảo đ i ề u đi hán trung thản chi cùng nguyên kiệm cùng nô ban tại làm chuyện này pháp chính cười nói nay kẻ truyền nhiễm phân chia mười ngày trước liền đã làm tốt nam dương bách tính ra ngoài ý định phối hợp hiện tại dựng lên khu cách ly cùng an toàn khu đều đã chia tốt này nguyên hóa tiên sinh đang mang theo ý t ư ở n g bọn họ bốn phía xuất hành trần trị nặng nhẹ bệnh hoạn cũng đều là tách ra này đều đã h o à n mỹ lưu nghị đột nhiên cảm thấy mình tại nơi này có chút dư thừa hai người xử lý những này chính vụ hiệu suất cùng độ chính xác thực sự gọi người có chút xấu hổ để cho lưu nghị muốn gây chuyện cũng không tìm tới mặt khác tôn phu nhân cũng tới bàng thống thêm một câu a lúc đầu phiền muộn ngồi xuống lưu nghị ngay vậy liền vội vàng đứng lên nàng làm sao tới không biết là cùng nguyên hóa tiên sinh cùng nhau đến chúng ta cũng không dễ hỏi nhiều bàng thống lắc đầu người đâu lưu nghị hỏi tại ngươi trong phòng không nói sớm lưu nghị xoay người rời đi tại đây hắn là một khắc đều không tiếp tục chờ được nữa an toàn khu bị quản lý quả thật không tệ lưu nghị khi trở về cũng cảm giác được nhất phái bận rộn cảnh tượng giống như tất cả mọi người có việc làm chủ yếu cũng là quét dọn vệ sinh toàn bộ an toàn khu sạch sẽ dọa người hắn thậm chí nhìn thấy nóc nhà đều có người đang đánh quét tại đây dỗi danh nhất chỉ sợ sẽ là này hai hàng đối với loại thiên tài này nhân vật có đôi khi ngươi thật không có biện pháp quá nghiêm khắc quá nhiều tính được lưu bị thủ hạ nếu việc nhiều nhất vẫn là chính mình tượng t h ầ n hệ thống cũng là cái lao lực hệ thống a phu nhân ngươi sao tới trở lại vì chính mình kiến tạo trúc xá thì khi thấy lữ linh khởi mang theo tiểu hoàn tại trong sân nhạc trưởng đinh quét sạch sân nhỏ nhìn thấy lưu nghị trở về vội v à n g lên nghe nói bên này ôn dịch h à n h hành phu quân lại tại tại đây thiếp thân không yên lòng lữ linh khởi thấp giọng nói cho nên mời nguyên hóa tiên sinh mang theo thiếp thân tới minh nhi cùng thành chút đấy lưu nghị c a o mày nói hai cái tiểu gia hỏa dù sao cũng phải có người chiếu cố a đều tại thư viện lữ linh khởi cười nói tính toán ra lưu thành cũng mới không đến ba tuổi nhỏ như vậy liền chạy đi thư viện thích hợp sao thành mà rất ngoan lữ linh khởi gặp lưu nghị lộ ra kinh ngạc biểu lộ không khỏi mỉm cười nói với lại hiện tại thành mà trên cơ bản là theo chân minh nhi t i ể u nha đầu năng lượng chiếu cố h ả i tử lưu nghị bật cười nói tự nhiên có thể nàng so ta hiểu được đều nhiều nói đến đây lữ linh khởi ánh mắt bên trong mang theo vài phần tự hào đối với phụ mẫu tới nói nhi nữ hiểu chuyện chỉ sợ so với chính mình lớn bao nhiêu thành tựu càng đáng giá cao hứng cùng tự hào nhìn xem thê tử này tự hào ánh mắt lưu nghị cảm giác trong lòng có c h ú tấm tuy nhiên lữ linh khởi không nói nhưng hiển nhiên vợ mình là bởi vì lo lắng cho mình mới đến loại này bị người lo lắng cùng lo lắng cảm giác thật rất không tệ phu nhân thiếu chút ta đi làm vài thứ vợ chồng trẻ mấy năm không thấy vốn nên có nói không hết lời nói tuy nhiên lưu nghị tạm thời không có vớt ve an ủi mà chính là để cho người ta đưa tới chút vật liệu gỗ nhà mình lao bà xem ra hai năm này không có buông xuống đoán luyện rắn người lại khôi phục loại kia yểu điệu lại mạnh mẽ cảm giác không còn là đắt như vậy khí bức người ấn lý thuyết lấy lữ linh khởi thể chất tăng thêm cái này an toàn khu sân nhỏ phòng xá thuộc tính cảm nhiệm ôn dịch khả năng không lớn nhưng lưu nghị vẫn cảm thấy không đủ hắn chuẩn bị làm c h ấ n trạch đồ vật đi ra khu tà tại đây tà cơ bản có thể định nghĩa vì là trung ý gì ở bên trong tà khí dù là cái này trúc xá nguyên bản thuộc tính cũng không tệ nhưng lưu nghị vẫn cảm thấy không đủ không muốn để cho thê tử chịu từng chút một thương tổn lữ linh khởi cũng không nhiều hỏi chỉ là giống như tiểu hoàn cùng một chỗ đứng ở một bên yên lặng nhìn xem lưu nghị làm việc trên tâm cảnh biến hóa tuy nhiên đã kềm chế nhưng một khi khắc đao tới tay lưu nghị trạng thái sẽ rất không giống nhau dễ dàng liền có thể tiến vào loại kia cần phải đầu nhập và trạng thái chuyên trú ở trong phu nhân gia chủ làm việc mốt đương thời tử giống như không giống nhau lắm tiểu hoàn đứng ở lữ linh khởi bên người nhìn xem lưu nghị thân ảnh bị lưu nghị giờ phút này trạng thái ảnh hưởng không tự giác hạ thấp giọng nghiêm túc làm việc nam nhân có mị lữ ự c câu cổ cũng khắc tốc độ rất nhanh, lúc trước này cứng thạch trước có chớ chi cái khắc nhất, nói này luận hiện vẫn thành nghị nhanh, này rắn thanh nghị không nạn nói không liền dần dần tại lưu nghị khắc đao dưới thành khối thú hình. rất mấy mấy tại mặt một tại lâu, Lưu điều lưu đều quá điều, lưu đại đại, đại dưới là là là làm là vô lở. l độ độ, đao dị bao linh khởi nghe được tiểu hoàn lời nói mỉm cười gật gật đầu nàng thích xem lưu nghị dạng này nghiêm túc làm việc bộ dáng chỉ là từ khi gia nhập lưu bị dưới trướng về sau giữa phu thê dù sao là trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều tập hợp một chỗ thời gian trung quy cảm thấy đặc biệt ngắn ngủi này mấy cái mục điêu là cái gì lữ linh khởi không có hỏi sơn hải kinh nàng đã thông qua nhưng vẫn là không nhận ra được lưu nghị cũng không có giải thích cầm cái này mấy tôn mục điêu đặt ở môn trên xà nhà cùng trên nóc nhà thuộc tính chủ yếu là trấn trạch khu t à bách tà bất sâm hẳn là cũng có thể hiểu thành bách bệnh bất sâm có những này vấn đề hẳn là liền không lớn phu nhân trở về phòng đi lưu nghị vô vô tay cầm trên thân mảnh gỗ vụn run bay tiểu h o ừng vội v à n nu thuận tiến lữ ê n n hỗ h trợ c í linh khởi mỉm cảm ư ờ i nói. Ừ. Lưu linh Khởi Ừm. Lưu c giác lưu nghị trong đôi mắt tựa hồ có cái gì đang thiêu đốt dự cảm đến có thể sẽ có một ít kịch liệt sự tình phát sinh khuôn mặt nóng lên âm thanh giống như mua kê ờ xa cách từ lâu gặp lại tự nhiên sẽ làm một chút giữa phu thê cái kia làm sự tình một đêm này là nhất định không ngủ chương ba trăm tám mươi hai lại muốn đi mấy ngày nay sao cũng không thấy ngươi người, người. h u y ề n t h a n h nướng công tác lúc bắt đầu đợi bàng thống hơi kinh ngạc nhìn xem đã vài ngày không có xuất hiện lưu nghị ngươi thật giống như gầy chút đoạn thời gian trước bận điệu lưu nghị không để bụng nhìn trước mắt thành trì thời gian dài như vậy này c ố mùi hôi thối là không có tuy nhiên thổ vị ngược lại là rất đ ồ n g bàng thống liếc mắt liếc lưu nghị liếc một chút lắc đầu tiết chế một chút sự tình lần này so sánh lớn ta nếu không chạy nhanh không thông báo chết nhiều bao nhiêu người lưu nghị lắc đầu cười nói tuy nhiên rất bận nhưng không thể không nói đoạn thời gian kia thật rất phong phú nhìn xem những bách tính đó chân thành cùng cảm kích vẻ mặt vui cười tuy nhiên không có kiếm lời tiền gì nhưng này loại cảm giác thành tựu lại so trước kia đánh thắng trận đều mãnh liệt hơn sĩ nguyên nói pháp chính quay đầu xem lưu nghị một cái nói là chuyện phong k h e tuy nhiên bá huyên ở phương diện này tài hoa nhưng là không thua cái này một thân nghệ nghiệp ba người trong khoảng thời gian này lẫn nhau hợp tác quan hệ ngược lại là hòa hợp rất nhiều khi không có ai đợi cũng sẽ mở một chút câu đùa t ủ người ghen h é t lưu nghị nhìn xem pháp chính này gầy còm thân thể bất thình lình cười nói đây có gì thật ghen tỵ pháp chính ngạo nghệ nói chúng ta cũng là phụ tá chúa công thành cựu đại sự người có thể nào lưu luyến tại giường tre ở giữa thực sự ha ha đây cũng là hiếu trực huynh chuẩn bị để cho pháp ra nhất mạch đơn truyền xuống dưới lý do lưu nghị cười hỏi pháp chính cùng bảng thống sắc mặt đồng thời cứng đờ nói đến những năm này lưu bị dưới trướng văn võ tựa hồ cũng tại tích cực sinh sôi đời sau g i a c á t lượng hiện tại có hai tử một nữ lưu nghị một trai một gái trương phi nghe nói cũng lại có hai cái nữ nhi quan vũ kém một chút nhưng người ta trước đó liền có quan hệ bình quan hưng hai đứa con trai còn có một đứa con gái giống như thật sự là hai bọn hắn có hậu đại về sau đối với phương diện này hứng thú cũng không phải là quá lớn nhất tâm đều nào vào sự nghiệp thượng diện nghe nói nguyên hóa tiên sinh ở phương diện này cũng rất có tạo nghệ không như thế phiên ta cho hai vị dẫn tiến dẫn tiến lưu nghị nhìn xem hai người cười nói không nhọc hao tâm tổn trí bàng thống cùng pháp chính cơ hồ là chăm miệng một lời nói có chút xấu hổ lướt nhau bàng thống cầm đề tài giật ra nói trước mắt tình hình bệnh dịch xem như k h ô n g chế lại đón lấy dựa theo bá huyên thuyết pháp chỉ là chờ đợi từng bước một cầm tình hình bệnh dịch tiêu trừ ta xem đổi thương nghị một chút chúa công phong vương sự t ì n h tôn quyền không phải đáp ứng một bên quan bình nghi ngờ nói trước đó ba người đề tài hắn không phải quá tốt xem vào hiện tại cuối cùng có thể gia nhập nghiên cứu thảo luận lúc rời đời dễ dàng rất nhiều chuyện đều không phải là đã hình thành thì không thay đổi lưu nghị cười lắc đầu hiện tại liền xem tào tháo bên kia phản ứng tào tặc quan bình đã thu hoạch được nhìn về phía rất tán thành bàng thống cùng pháp chính chẳng lẽ tào tặc sẽ chủ động cho chúa công phong vương hay sao tôn quyền đối mặt tào ngụy nếu trên thái độ nhưng không có lưu bị bên này kiên quyết lưu bị thế nhưng là luôn luôn đánh l â y giúp đỡ hàn thất cơ sĩ. giống như tào tháo đó là thiên nhiên không hợp nhau tào tháo đối với lưu bị coi trọng hiển nhiên cao hơn qua tôn quyền lúc này tào tháo vừa mới bị lưu bị đuổi ra năm dương như thế nào trái lại cho lưu bị xưng vương quốc cùng quốc ở giữa là không có tư toán pháp chính cười nói đối với vị này tương lai lưu bị trong tập đoàn vũ tướng bên trong trụ cột kiểu nhân vật hắn cũng không để ý phóng thích một chút thiện ý kiên nhẫn giải thích nói chúa công phong vương đã là kết cục đã định vô luận tào tháo có đáp ứng hay không chúa công đều sẽ xưng vương cho nên cho một cái danh nghĩa cũng không tính cái gì với lại kể từ đó chúa công trên danh nghĩa nếu vẫn là chịu hắn tiết chế mà thiên tử phong vương chúa công cũng không có khả năng cự tuyệt bàng thống cười lạnh nói đồng thời còn năng lượng nhờ vào đó sự tỉnh gõ tôn quyền liền như là lúc trước phong tôn quyền vì là ngô vương tới đối phó quân ta nếu tào tháo phong chúa công là vua cũng chẳng khác gì là đang khích bác quân ta cùng tôn quyền ở giữa quan hệ coi như chúng ta vô ý đối địch với tôn quyền nhưng trong chuyện này liền như là lúc trước chúng ta đối với tôn quyền bất mãn tôn quyền đồng dạng sẽ tâm sinh khúc mắc đây là dương lưu tuy nhiên tin tức còn không có chuyển đến nhưng cơ bản có thể khẳng định tào tháo sẽ dùng một chiêu này bằng không hắn cũng liền không phải tào tháo lưu bị nếu tiếp này tôn quyền sẽ tâm sinh khúc mắc nếu không tiếp cái kia chính là chống lại thiên mệnh có thể nói là tiến thối l ư ơ n g nan nhưng lúc này lưu bị cũng chỉ có thể có hai cái này lựa chọn nhiều khi sự tình là không c ó song toàn đẹp người có thể làm cũng là hai quyền tướng hại lấy nhẹ. quan bình nghe vậy như có điều suy nghĩ gật gật đầu nếu bây giờ như là đã tăng lên đến quốc cùng quốc độ cao rất nhiều thứ ngược lại không giống trước kia phức tạp cuối cùng xem vẫn là lợi ích bây giờ thừa nhận lưu bị vương vị đối với tào tháo tới nói ngược lại tương đối có lợi nay tào tháo khẳng định chọn con đường này không cần hoài nghi ta đã đề nghị chúa công tại tào tháo hạ chiếu trước đó xưng vương pháp chính mỉm cười nói đây là vì sao lần này lưu nghị cũng có chút không biết coi như lưu bị chính mình xưng vương tào tháo lại cho tới cái phong vương tôn quyền cái kia có khúc m ắ t vẫn sẽ có ngược lại hai bên không lấy lỏng tuy nhiên tào tháo bên kia xác thực không cần thiết định n o ạ n h ư n g ít ra còn có thể lưu cái mặt mũi về sau cục thế không đúng cũng có cái khoan ngượng cái này chính mình trước tiên xưng vương sau đó tào tháo lại cho bịa một phẩm cấp không phải cởi quần đánh giám sao chúa công chính mình xưng vương n à y xưng cái gì vương n à y bởi chúa công chính mình định nhưng nếu là tào tháo phong vương nếu tào tháo cho chúa công phong cái hoài nam vương chẳng lẽ lại chúa công còn muốn chạy tới hoài nam sao pháp chính mỉm cười hỏi ngược lại lưu nghị ánh mắt khẽ h í p một cái hoài nam vương khả năng không lớn nhưng phong cái sở vương hoặc là thục vương cái gì ngược lại là lại có khả năng cũng là vương nhưng ý nghĩa không giống nhau trong lịch sử lưu bị xưng vương là hán trung vương mặc dù chỉ là q u ậ n vương nhưng này nhưng mà năm đó lưu bang vương vị đại hán này vương triều tồn tại cũng là từ chỗ này tới yên lặng gật gật đầu cái này trong chính trị quả nhiên khắp nơi là vũng hố chúa công công văn cũng nhanh hạ xuống bá huyên cũng nên chuẩn bị một chút chúa công xưng vương cái kia tại hán trung cử hành thục trung quan viên đã đi hướng về hán trung tương dương quan viên rất nhanh cũng sẽ theo chúa công cùng nhau xuất phát cái này tế đàn sự t ì n h phải dựa vào bá huyên pháp chính mỉm cười nhìn xem lưu nghị nói tây lưu nghị có chút đau răng vừa mới dừng lại cái này lại đến chạy tại đây đến hán trung tám trăm giảm ngươi khi nào cho xây đề nghị lưu nghị nghi ngờ hỏi bá huyên đi hướng về trẻ con huyện lúc pháp chính gặp lưu nghị nhìn qua mỉm cười nói lưu nghị bất đắc dĩ tính ra một ít thời gian chính mình trở về đã có mấy ngày lưu bị bên kia nhận được tin tức công văn truyền thừa cũng liền mấy ngày nay sự tỉnh chuẩn bị một chút đi còn có thể nói cái gì phong vương tế đàn khẳng định phải do chính mình tới chủ trì a liên quan tới tế đàn một chút cấm chế bá huyên không cần thiết coi nhẹ bàng thống màu đậm hơi nghiêm túc nhìn xem lưu nghị nói lưu bang là xích đế con trai mặc kệ có phải là thật hay không nhưng truyền thuyết chính là như vậy mà đại hán cho tới nay cũng là đang không ngừng củng cố lời đồn đại này lấy xác lập hán thất chính thống địa vị những vật này cũng không thể làm cho sai lưu nghị gật gật đầu trên thực tế ban đầu ở xác định lưu bị muốn xưng vương thì lưu nghị đã đang thu thập phương diện này tình báo tế đàn loại vật này không cần cái gì sáng tạo cái mới nhưng nhất định phải có khí phái hiện lộ rõ ràng ra địa vị đến nhưng trước mắt cứu tế nam dương lưu bị bên này tài chính căng thẳng tình huống dưới khẳng định không thể quá mức lãng phí cái này khảo giáo lưu nghị bản sự yên tâm đi đừng không dám nói nhưng phương diện này ta còn có chút tự tin cho dù có cái gì lỗ hổng chỉ cần vấn đề không phải quá lớn lưu bị cũng không có khả năng bởi vậy tới trách tội chính mình phu quân lại muốn đi màn đêm buông xuống lại là một phen triền miên về sau lữ linh khởi nằm tại lưu nghị trong ngực thanh âm bên trong mang theo vài phần đấu hoán những năm này Phu thê đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, trung ít đụng mà xa dù là biết lưu à biết l nghị là nhà à vì cái n yên bôn ba, nhưng làm nữ nhân,、Lữ、Linh khởi vẫn còn án. Nghị khởi chút ưu Lưu làm Lữ có y lặng gật đầu nói phu nhân sau khi trở về chuẩn bị một chút lần này sự tình về sau chúng ta có thể muốn nhập thục đi ở lại trước đó quay về kinh châu một là bởi vì tránh né chính trị vòng xoáy hai là lo lắng kinh châu bây giờ mình nếu là lại tiếp tục ở tại kinh châu ngược lại có thể rước lấy nhàn thoại với lại kinh châu vấn đề cũng giải quyết cũng là thời điểm đi thuộc chung này thư viện sự t ì n h lữ linh khởi nhìn xem lưu nghị ngư hương thư viện thế nhưng là lưu nghị mấy năm này tâm huyết lưu minh ngụy phi lưu nghị bên này đời sau các loại đều tại thư viện liền nếu lưu nghị như thế đi thư viện làm sao bây giờ thư viện cũng là muốn cùng một chỗ chuyển đi vào nam trung chờ phong vương sự t ì n h kết thúc đi ta xem chúa công an bài như thế nào sau đó lại làm quyết định lưu nghị cười nói dựa theo trước đó ý tứ chính mình muốn đi nam trung kiêm nhiệm thái thú chức vụ tương lai mấy năm thậm chí vài chục năm đều sẽ dùng tại đối với nam trung khai phát thượng diện nhưng cụ thể khi nào khởi hành cái này muốn chờ trở, trở lại thành đô về sau mới có thể quyết định tạm thời là không thích hợp mang theo lão bà khắp thế giới chạy lưu nghị cũng không nỡ lao bà của mình đi theo chính mình hối hả ngược xuôi chịu cái này bôn u ba nỗi khổ ương phu quân lữ linh khởi động động thân thể chuyện gì lưu nghị nghi hoặc nhìn xem tiểu thê một lần nữa cũng tốt trở lại cổ đại làm tượng thần chương ba trăm tám mươi ba lên đường nhanh như vậy lưu nghị ngạc nhiên nhìn xem tân giã đưa tới để cho hắn mau sớm lên đường chạy tới hán trung công văn hôm qua pháp chính mới nói với hắn chuyện này cái này tâm lý kiến thiết còn không c ó chuẩn bị kỹ cảng lao bà mới đến mấy ngày cái này muốn đi pháp chính là bóp lấy một chút nói với tự mình không đúng hắn là bóp lấy một chút cho lưu bị đưa tin cứ như vậy vài ngày nghỉ đủ làm gì ây đ ì n h hầu ý gì đến đây đưa tin là lưu bị cận vệ rất q u e n mặt nghe vậy có chút ngạc nhiên nhìn về phía lưu nghị chính mình bình thường tốc độ tới a lại nói tân giã đến bên này cũng không xa a mình coi như bỏ đến cũng dùng không bao lâu đi vô sự ta mau sớm lên đường chúng dương chi nhật đúng không nói cho chúa công yên tâm về thời gian tới kịp lưu nghị k h o á t k h o á t tay xem ra hệ thống chuẩn bị cho mình cái cường kiện thể phách thiên phú là thật không có sai đổi thương nhân cái này đã sớm mệt mỏi nằm xuống á phu quân không phải vậy thiếp thân tiếp phu quân đi như thế nào nay tín sứ sau khi đi lữ linh khởi có chút do dự nói nàng tự nhiên là muốn theo lưu nghị cùng một chỗ dù sao giữa phu thê những năm này luôn luôn trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều cũng rất ngáo tâm nhưng trong lòng đồng dạng lo lắng hai em bé không cần ngươi thật đúng là dự định để cho minh nhi luôn luôn mang theo thành m ạ a ngươi này khuê nữ tính tình ta sợ nhà chúng ta ra lại cái thư viện tiểu bá vương lưu nghị lắc đầu tuy nhiên hai năm này không tại ngư hương nhưng nhà mình nhi nữ a sự tình làm cha khẳng định để bụng a nghe đồn chính mình này khuyên ữ thế nhưng là thư viện một phương bá chủ suốt ngày một đám tiểu đệ ở phía sau đi theo đương nhiên thư viện bên kia đưa tới tin nói là cũng nguyện chuyển nhưng ý tứ cứ như vậy cái ý tứ cái này muốn thời gian dài không có lữ linh khởi ở nhà c h ấ n áp không chừng đem chính mình thư viện cho mang ra nếu không phu quân cầm hoàn nhi mang theo trên người a lữ linh khởi nhìn xem lưu nghị nói ta mang theo nàng làm gì đi h à n c h u n g này ngụy diên còn có thể m ạ n đ gai ta lưu nghị lắc lắc đầu nói hoàng nhi cùng ta hai vợ chồng cũng có mười năm nàng cũng coi là phu quân thiếp thân thị t ỷ nghiên kỷ cũng không nhẹ những năm này đối với ta phu thê tận tâm tận lực phu quân chẳng lẽ thật nếu để cho nàng tại nhà chúng ta cô độc sống quãng đời còn lại lữ linh khởi lôi kéo lưu nghị nói phu nhân nói là lưu nghị nhìn xem lữ linh khởi để cho ta cho nàng tìm nhà chồng lữ linh khởi nhìn xem lưu nghị có chút bất đắc bất gì lưu nghị ngẫm lại tiểu nha đầu cũng không dễ dàng mười ba tuổi ngay tại mặc thành giống như lữ linh khởi cho tới bây giờ hai mươi hai tuổi tại thời đại này tới nói đã coi như là cái lao cô nương chính mình liền tốt tâm đem nàng nhận lưu nghị nhìn xem lữ linh khởi xác định nàng không phải nói nói mát trong lòng thật là có chút ý động nam nhân mà Muốn nói không nghĩ, có đó thật ý tứ đi. lưu nghị ôm lữ linh khởi cười nói hiện tại đối với nữ sắc hắn muốn nói không có tâm tư là không thể nào nhưng phải giống như lúc trước truy lữ linh khởi như thế chủ động đuổi theo đừng làm rộn bá đạo tổng giám đốc yêu nữ nhân viên loại chuyện này cũng liền trong tiểu thuyết có cái nào bá đạo tổng giám đốc có cái này công phu từng ngày nhàn cái này thê tử chủ động cho trượng phu tìm nữ nhân loại này tốt đẹp truyền thống cũng không biết là lúc nào cho thất lạc phu quân chuẩn bị khi nào khởi hành lữ linh khởi nhìn xem lưu nghị trong ánh mắt mang theo vài phần nỗi b u ồ n phu thê hai người trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều đối với một nữ nhân tới nói hơn phân nửa thời gian đều đang đợi đợi trượng phu trở về l à một kiện cũng dày vò sự tình ngày mai đi cái này nam dương tình hình bệnh dịch tuy nhiên khống chế lại nhưng còn có chút sự tình muốn nói rõ ràng cái này kế tiếp làm ải nước công phu nam dương phòng ngự chỉ có thể chờ đợi lần này phong vương sự tình đi qua về sau lại nói lưu nghị ngẫm lại mặc dù lớn gây nên bên trên vấn đề đều giải quyết nhưng cái kia dặn dò hay là nên nói rõ ràng bàng thống cùng pháp chính làm việc hắn là yên tâm hẳn là sẽ không quá phức tạp thiếp thân về nhà các loại phu quân trở về lữ linh khởi thấp giọng nói nhìn xem tiểu thê này nhu hòa bên trong mang theo vài phần mỏi m ệ t bộ dáng lưu nghị trong lòng mềm nhún nhẹ nhàng ôm lấy tiểu thê tại nàng bên thai nói phu nhân ta có một ý tưởng ừng lữ linh khởi miễn cưỡng để cho nụ cười trên mặt tự nhiên một chút phu quân có ý nghĩ gì ta muốn tối nay để ngươi đạt được ta phốc phốc nguyên bản có mấy phần thương cảm t h ầ n sắc nhất thời bị đánh phá nhịn không được cười ra tiếng thật ta rất khỏe đến vừa được liền có thể đạt được lưu nghị vẻ mặt thành thật nói tất nhiên phu quân có ý nghĩ này thiếp thân cũng chỉ có thể toàn m ệ n h lữ linh khởi nhìn xem lưu nghị này vẻ mặt thành thật bộ dáng không biết sao cũng có chút muốn cười trong lòng này phân ly biệt tâm tình cũng tản ra rất nhiều cũng làm ra nghiêm túc bộ dáng gật đầu nói phu nhân kia mà lại đi tám vi phu đi một lát sẽ trở lại lưu nghị buông hai tay ra cũng không quay đầu lại rời đi cuối cùng vẫn đã được như nguyện bị đặt được một đêm chiến biên này phân không bỏ đi cũng không vì vậy mà trở thành nhạc nhặt phân biệt thời điểm cuối cùng vẫn là sẽ tới lưu nghị xa giá đã chuẩn bị kỹ cảng đi theo còn có quan bình cùng năm trăm hán trung tướng sĩ đi theo tiểu hoàn hiển nhiên đến lữ linh khởi dặn dò một thân thanh sắc quần áo nhu thuận đứng tại ở ngoài thùng xe các loại nàng cầm làm lưu nghị thiếp thân tỷ nữ dọc theo con đường này sẽ phụ trách lưu nghị ăn ở đại khái n g h ị đến chính mình khả năng sẽ trở thành lưu nghị thiết thất thỉnh thoảng sẽ nhìn trộm hướng về lưu nghị nhìn bên này nam dương sự tình hiện tại cơ bản ổn định nhưng cũng chỉ là ổn định này khu cách ly người tâm tình nhất định phải chiếu cố tốt nhưng cũng không thể quá phong túng khu cách ly bên trong có ruộng đất để bọn hắn công việc lưu đủ lên về sau tiếp nhận chúng ta người đối với chuyện này nhất định phải chứng thực lưu nghị cáo biệt thê tử đi vào bàng thống cùng pháp chính bên người có chút không yên lòng dặn dò nam dương phòng sự tỉnh ta đã cơ bản làm tốt thiết kế dùng tài liệu bao nhiêu có thể sai người sớm chuẩn bị chờ phong vương sự tỉnh sau khi kết thúc ta sẽ trở về một chuyến nhưng hẳn là sẽ không tại nam dương lưu quá lâu bá huyên phải t r a n g đối với ta hai người năng lực có chỗ hiểu lầm bàng thống liếc mắt xem lưu nghị liếc một chút hai vị là chuẩn bị trường cư nam dương lưu nghị nhữ nhữ mày so mưu lược nàng so ra kém nhưng so đ ố i tiếng người hắn còn chưa sợ qua người nào cũng không tệ chỉ là bằng vào ta hai người chi năng chỉ là nam dương sợ là không tha cho ta hai người bàng thống n ạ o nghễ nói ngươi cái này mông là tượng m ô n g a lớn như vậy địa phương còn không bỏ xuống được ngươi ta nhìn xem phẩm cấp tào quân lại đến cũng không cần điều động cái gì binh mã hai vị đi lên ngồi xuống hoặc là đi trước trận thả cái giám đ o á n chừng tào quân liền phải lui lưu nghị buồn cười nói có bôi nhọ nhã nhặn bàng thống lắc đầu căm ghét quét lưu nghị liếc một chút một mặt khinh thường biểu lộ trí thức không được trọng dụng pháp chính cũng không định giống như lưu nghị biện con hàng này nói chuyện không theo lẽ thường ra bài chúng ta nói là cái mông vấn đề cũng là nhân mạng năng lượng cỡ nào cứu một cái là một cái đi lưu nghị thở dài đối hai người ôm quyền nói hai vị xin từ biệt hán trung tạm biệt không phú bài thơ bàng thống c ư ờ i hỏi giới lưu nghị cũng không quay đầu lại hướng đi ngựa mình xe nhanh nhẹn nhảy tới đưa tay đem tiểu hoàn cũng kéo lên trực tiếp tiến vào trong xe xe ngựa rời đi an toàn khu tại quan bình mang theo năm trăm tướng sĩ hộ vệ dưới một đi ngang qua trúc dương trực tiếp hướng về hán trung mà đi bên này đường lúc trước nói muốn tu nhưng cuối cùng cũng chỉ là tu một nửa quá dài rất nhiều công trình đều bởi vì giống như tảo quân khai chiến mà đình chỉ cho dù là xe ngựa có bình ổn cùng thoải mái dễ chịu thuộc tính nhưng hệ thống giao cho thuộc tính cũng không có cách nào vi phạm vật lý lẽ thường sóc này vẫn là có chỉ là ngồi trong xe cảm thụ sẽ không quá rõ ràng rộng rãi trong xe chất gỗ quạt điện kết nối lấy xe ngựa ổ trục để cho trong xe không đến mức oi bức lưu nghị khoanh chân ngồi tại thùng xe trên giường suy tư tế đàn sự tình phương vị đã định ra nam trịnh thành nam chính là lúc trước lưu nghị phô trương thanh thế hù dọa trương lô lúc thành lập doanh trại này một vùng ngũ hành thuộc hỏa mà lại là hỏa trung hỏa đại biểu đỏ đức nhưng tế đàn muốn làm uy vũ ba khí nhưng lại không thể hoa quá nhiều tiền vậy cũng chỉ có thể tuyển chất gỗ tài liệu phối hợp xi măng làm giống ruột tế đàn bỏ ra tới sẽ không quá nhiều thời gian cũng có thể gặp phải nhưng suy nghĩ đến về sau tế tự cũng phải dùng cái này cho nên tế đàn còn nhất định phải đầy đủ kiên cố mới được thưa trọng chủ còn có lực lượng chống đỡ kết cấu cũng chính là trong tế đ à n bộ không gian mới là trọng yếu nhất đoạn đường này lưu nghị hỏi tham q u a mới biết được không phải hơn tám trăm l i n dặm mà chính là hơn một nghìn dặm liền xem như gấp đổi u cũng phải mười bảy mười tám trời chậm một chút lời nói tiếp cận một tháng cho nên lưu cho lưu nghị thời gian cũng đầy đủ hạn tính toán ra tài liệu cần thiết về sau phái người trước một bước đi h à n chung để cho ngụy diên đi chuẩn bị tiểu hoàng thái độ có chút có quáp không giống trước kia tại ngư hương lúc như vậy tự nhiên trên đường đi đều có chút tâm thần bất định đại khái là lữ linh khởi kể một ít lời nói để cho nàng có chút không biết nên như thế nào giống như lưu nghị ở chung lưu nghị cũng không lý tới nàng loại chuyện này chính mình suy nghĩ hắn cũng không có tâm tình cũng không có tinh lực đi làm khuyên bảo công tác chỉ là xem nha đầu này ngay cả cho mình bưng trà thì thân thể đều có chút cứng ngắc lưu nghị hơi có cái động tác tựa như cùng c h ấ n kinh con thọ sau này co giụt lại gây để cho lưu nghị tương đối im lặng làm sao cảm giác mình giống như biến thành nhân vật phản diện tiểu hoàn a xem cái này cẩn thận cẩn thận ngồi quỳ chân tại bên cạnh mình mau đưa này mực cho vê đoạn tiểu hoàn lưu nghị có chút bất đắc dĩ đây chính là r a cắt lượng tiền hán hoàng n g u y ệ t anh tự mình làm có giá trị không nhỏ trọng yếu nhất là tấm lòng ấy hắn cũng không muốn bị làm hỏng ây tiểu hoàn cứng đờ vội vàng thẳng tắp thân thể ngươi ngủ trước một lát đi thôi lưu nghị nói có thể thế nhưng là hiện tại là ban ngày mà lại là đường đi bên trong nhà gia chủ có phải hay không tiểu hoàn g nghe vậy khuôn mặt nhỏ có chút rõ ràng nói chuyện cũng không quá lưu loát lưu nghị ta nói là ngươi mấy ngày nay mệt mỏi không nhẹ đi nghỉ trước một hồi từng ngày trong đầu đến tột cùng đang suy nghĩ gì lưu nghị đau lòng nhìn xem bị miễn cưỡng nhấn ra cái vung h ố tới ép t ậ n lực duy trì nụ cười ây tiểu hoàn g minh bạch cảm giác có chút mất mặt yên lặng buông tay ra đưa lưng về phía lưu nghị co quắp tại bên cửa sổ không khí lung túng tiêu tán rất nhiều để cho lưu nghị t h ở p h à o lắc đầu tiếp tục đi làm việc của mình trở lại cổ đại làm tượng thần chương ba trăm tám mươi bốn đường đi s ư ơ n g vương sự tình nói thật đứng lên cũng chính là cái hình thức nhưng cái này hình thức lại nhất định phải đi có thể nói lần này lưu bị trước tiên hù dọa tôn quyền sau đó lại giống như tào tháo tại nam dương đánh lớn như vậy một trận chiến đều là vì cái này hình thức làm cửa hàng làm cho này bên trong người tham dự lưu nghị tự nhiên biết cái này hình thức trọng yếu bao nhiêu cho nên dọc theo con đường này lưu nghị đối với tế đàn thiết kế thế nhưng là hạ đủ tâm tư hán tham khảo rất nhiều ngày xưa tế đàn ghi chép còn có từ xuân thu chiến quốc đến bây giờ chư hầu vương lễ nghi cùng quy cách n ă m đó lưu bang phong vương đó là trực tiếp cho không cần cái gì lòng trọng nghi thức nhưng lưu bị cùng lưu bang tình huống lại có chút khác biệt cái này hán trung vương là lưu bị đánh xuống buộc tào tháo phong buộc thiên hạ tán thành có thể nói rất cường thế cho nên tại cái này nghi thức bên trên cũng phải hiện lộ rõ ràng ra đầy đủ bà khí tiểu hoàn cũng dần dần bỏ xuống trong lòng này phân tâm thần bất định những ngày qua lưu nghị đại đa số thời điểm đều tại chế tác bản vẽ hoặc là mô hình căn bản không có thời gian để ý đến nàng tiểu nha đầu lo được lo mất tâm tình cũng thư giãn rất nhiều chí ít có thể bình thường giao lưu sẽ không lưu nghị một ánh mắt một động tác đều để nàng nghĩ đến những chuyện kia thượng diện đi đem quan bình gọi tới lưu nghị cầm làm tốt mô hình cẩn thận chu đáo một lát sau Bắt bên Bình bọn bản hắn một trong, đối tiểu hòa nói, Ê, đình hầu, ngài tìm ta. Rất thùng Trịnh, tìm cất Thế trưởng vào vào vẽ cùng mô hình đều ở chính giữa, để cho văn ngài ngoài này đàn cho Đem Nam mô hộp cái cái cùng chính đối nói. đi hỏi. giữa, hòa Đình Hầu, nhanh, phương hình Ê! Quan đến đưa để địa đều để dò ở ở xe kỹ. lưu nghị ôm hộp giao cho quan bình nói đình hầu yên tâm quan bình gật gật đầu tiếp nhận hộp sắp xếp người khoái mã mang đến hàn trung liên quan tới tế tự công tác chuẩn bị hán trung bên kia sớm tại một tháng trước liền bắt đầu chuẩn bị nhưng tế đàn sự tình nhưng là muốn lưu nghị tự mình phụ trách ngay cả địa phương đều không chọn tốt bây giờ lưu nghị đem vị trí cùng cần thiết chuẩn bị sự tình đều bám vào trong h ộ những n à y công tác chuẩn bị nếu hoa không quá lâu lưu nghị hy vọng chính mình đến hán trung về sau lập tức liền có thể bắt đầu khởi công dù sao mùng chín tháng chín nghe còn có hơn ba tháng nhưng trên thực thế coi như thật không nhiều thiết kế vấn đề giải quyết đón lấy đường đi cũng có chút nhàm chán không có chuyện để làm thời điểm sẽ cảm thấy thời gian trôi qua rất c h ậ m lưu nghị thỉnh thoảng sẽ quay kiếng xe xuống thưởng thức thưởng thức ngoài cửa sổ phong cảnh bây giờ đã coi như là tiến vào tần lĩnh đập vào mắt là non xanh nước biếc xa thật lâu có lẽ năng lượng tại một chút địa thế không tính dốc đứng nhìn thấy một chút lương trang tổng thể mà nói từ trúc dương đến hán trung đoạn này dài đến ngàn dặm đường trình bên trong bởi vì địa thế quan hệ ven đường trên cơ bản thuộc về ít ai lui tới trên đường đụng phải lão hổ đều không phải là cái gì kỳ quái sự tình trừ sửa đường bên ngoài lưu nghị cũng không chuẩn bị đi mở mang hắn đồ vật một là không có thể thứ hai cũng không cần thiết trước mắt nhân loại mở ra đến chỗ này phương hoàn toàn có thể dung nạp hiện hữu nhân khẩu ở lại tư nguyên cái gì cũng có thể đem người nuôi sống coi như muốn khai hích tân sinh lưu giữ địa phương cũng không cần thiết chạy đến núi non trùng điệp bên trong tới huống hồ lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước lớn như vậy lâm mục tư nguyên hoàn toàn có thể đem thương dụng phòng lăng cái này một mảnh làm nam dương bên kia trọng yếu lâm m ộ t khai thác khu vực gia chủ cái kia nghỉ ngơi xe ngựa tại trong sơn đạo dừng lại tiểu hoàn nhu thuận bưng tới một bàn rửa sạch nước quả Ừm. lưu nghị gật gật đầu quét tiểu nha đầu liếc một chút nhất thời tiểu nha đầu vừa khẩn trương giống như mỗi lần nghỉ ngơi nha đầu này đều sẽ rất khẩn trương cái này khiến lưu nghị cũng im lặng có ý t r e o chọc nàng nhưng lại sợ tiểu cô nương coi là thật trước đó lao bà nói hắn cũng liền ngẫm lại thật muốn hắn đối với cái so với chính mình tiểu thập tuổi nha đầu làm cái gì xâm nhập sự tình vẫn là không làm được thưởng thức một chút liền phải lại nói l ấ y chính mình thẩm mỹ quan mà nói loại này tiểu ra bích ngọc nếu không tốt lắm n g ọ m ăn với lại vậy cũng không chỉ là hưởng thụ thân thể đối phương đơn giản như vậy đồng dạng cũng là một phần trách nhiệm đối với thê tử đã là trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều hai vợ chồng n h ư ớ n năm này nhận hết ly biệt nỗi khổ không cần thiết lại đi thai hỏa một cái năm trăm tướng sĩ tại đạo bên cạnh lựa chọn một chỗ khoáng đạt mang nghỉ ngơi đoạn đường này đi đường m ệ t nhất tự nhiên không thể nào là lưu nghị cái này ngồi xe hắn năng lượng rõ ràng cảm giác được mấy ngày nay hành quân tốc độ chậm một chút thời gian dài đi đường lại không có công cụ thay đi bộ khẳng định sẽ mỏi mệt đinh h ầ u chúng ta đã qua thượng dung đại khái lại có bảy ngày liền có thể đổi tới hàn trung quan bình đi tới đối lưu nghị không người nói thời gian còn đủ đừng để cho mọi người mệt mỏi lưu nghị gật gật đầu nhìn xem quan bình cười nói cũng không phải hành quân tác chiến không cần như thế đổi tế đàn công trình cần thiết thời gian lưu nghị đã tính toán không sai biệt lắm thuê mớn ư mười cái đại sư cấp còn lại lại thuê mớn ư ba trăm cái phổ thông công nhân làm thuê h ã n trung bên kia có thể chuẩn bị đầy đủ lời nói không sai biệt lắm hai mươi ngày tế đàn liền có thể hoàn thành chủ yếu là dốc ruột dựng đứng lên tương đối dễ dàng chỉ là không biết sẽ có như thế nào thuộc tính đối với tế đàn loại vật này lưu nghị còn là lần đầu tiên xây sẽ xuất hiện như thế nào thuộc tính trong lòng của hắn là không có đinh hầu ngài nói cuộc chiến này khi nào có thể đánh xong quan bình ngồi tại lưu nghị bên người bất thình lình hỏi một cái rất cao thâm vấn đề nói không chính xác lưu nghị nghe vậy suy nghĩ một chút nói có lẽ ba mươi năm mươi năm có lẽ sẽ càng lâu tương lai sự tỉnh không ai có thể nói tới đúng ba mươi năm mươi năm quan bình bên ngoài nhìn về phía lưu nghị thời gian này vượt qua hắn tưởng tượng chính mình h ữ u sinh chi niên có thể nhìn thấy ngày nào đó sao trước mắt tam quốc tư thế đã thành chắc chắn sẽ k i ể m chế lẫn nhau bất kỳ cái gì một nhà đều khó có khả năng đồng thời đối mặt mặt khác hai nhà tào ngụy không thể chúng ta không thể tôn quyền càng không thể vô luận nhà ai sự suy thoái mặt khác một nhà khẳng định sẽ ra tay ngăn cản đón lấy đọ s ư ớ c liền xem ba nhà phát triển đi đi được nhanh có lẽ có thể đi đến sau cùng lưu nghị cười nói trước mắt người trong thiên hạ miệng điêu linh vô luận tào tháo vẫn là lưu bị hoặc là t ô n quyền bây giờ cũng bắt đầu coi trọng hơn nội bộ tống hợp thực lực đến so đấu không còn là đơn thuần q u â n lực kinh tế nhân khẩu nội chính dân tâm lẫn nhau ở giữa đỏ sức cũng không còn chỉ là quân sự phía trên đỏ s ứ c chế độ cách tân nhân tài bồi dưỡng các mặt đều muốn so đấu nếu trước mắt tam quốc so trong lịch sử tam quốc càng thêm vững chắc bởi vì lưu bị tập đoàn không có bởi vì quan vũ nguyên nhân mức bỏ kinh châu ngược lại cầm nam dương đặt vào trường khống trong lịch sử thời kỳ này tuy nhiên xưng là tam quốc nhưng trên thực tế thục quốc cùng n ô quốc cũng chỉ có sức tự vệ ỉ vào địa lợi nơi hiểm yếu mới có thể giống như tào ngụy chống lại trước mắt lưu bị cùng tào ngụy tranh hùng giang đông cũng chiếm cứ hoài nam chi địa ba nhà ở giữa thế lực giang nanh giao thoa chỉ cần lưu bị hậu phương có thể vững chắc lại xuất binh cầm u n g lương chi địa công chiếm xong đến là có đầy đủ tiềm lực tới giống như tào ngụy tranh phong nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn kết thúc trận này tam quốc loạn thế không ai có thể làm được còn có một nguyên nhân lưu bị cùng tào tháo đều lão lúc nào cũng có thể rời đi cũ mới chính quyền giao thế lại là một cái dung chuyển kỳ sẽ phát sinh sự tình gì ai cũng không biết lưu nghị đoán chừng ba mươi năm mươi năm vẫn tương đối lạc quan nghĩ những thứ này vô dụng làm tốt trước mắt cái kia làm sự tình chỉ cần chúng ta từng bước một có thể đi được vững vàng đợi ta quân lần sau xuất binh thời điểm chính là thiên hạ bố cục lại biến ngày đến lúc đó có lẽ tào ngụy cùng động vật liền phải liên thủ tới đối kháng quân ta vũ vô, vô quan bình bả vai cười nói đêm sớm đi nghỉ ngơi đi ngày mai còn muốn đi đường â quan bình có chút tâm sự nặng nề g h đứng lên hiển nhiên lưu nghị lời nói để cho hắn xúc động rất lớn lưu nghị là không biết quan bình tại sao lại đối với loại chuyện này quan tâm như vậy tuy nhiên cái này tam quốc chiến đúng là một trận đánh lâu dài hiện tại liền xem như làm người xuyên việt cảm giác tiên tri ưu thế trên cơ bản cũng không có đón lấy liền xem nhà ai có thể đem nắm chặt cái này trong loạn thế lóe lên một cái rồi biến mất cơ hội cái này bên trong tình báo cơ cấu kiến thiết là trọng yếu nhất người nào tình báo nhanh người nào là có thể đem nắm đến tiên cơ trên một điểm này nếu lưu bị cùng tôn quyền là lạc hậu hơn tào tháo tào tháo ở phương diện này ý thức không thể nghi ngờ là dẫn trước tào ngụy bên trong tình báo cơ cấu làm đã tương đối hoàn thiện không có gì giải trí hạng mục cho dù có mấy ngày liền đi đường cũng không ai sẽ đi chơi lưu nghị sớm trở lại chính mình trong lều vải chuẩn bị nghỉ ngơi đã thấy tiểu hoàn do do dự dự ôm một bộ mền tơ tiến đến nhìn xem lưu nghị khuôn mặt nhỏ đỏ rực không dám nói lời nào làm sao lưu nghị nghi hoặc nhìn về phía tiểu hoàn muộn như vậy còn có việc phu phu nhân nói để cho tiểu hoàn hầu hạ ra chủ đi ngủ tiểu hoàn ôm chặt m i ề n tơ túi đầu tiếng như mua kê ức tuất đưa qua tới cùng một chỗ lưu nghị cười vỗ vỗ bên người chiếu ây tiểu hoàn đỏ mặt chậm rãi đi tới lại phát hiện vừa mới còn nói chuyện với nàng lưu nghị đã ngủ say sưa ngồi quỳ chân tại lưu nghị bên người nhẹ nhàng đẩy một chút nhưng là không có phản ứng hơi hơi thở phào tiểu hoàn lại có chút im lặng gia chủ cái này giấc ngủ cũng quá được rồi ngẫm lại tiểu hoàn vẫn là đứng dậy đối lưu nghị c ũ n g con người giúp lưu nghị đắp kín mền t ơ sau đó lại quay người rời đi nếu là ngay từ đầu tiểu hoàn có lẽ không biết nhưng bây giờ dọc theo con đường này hơn nửa tháng lưu nghị lại ngay cả cũng không đụng tới q u a nàng tiểu hoàn đại khái có thể đoán được lưu nghị không muốn ép buộc nàng hoặc là cũng nhìn ra trong lòng mình có tâm hắn nghĩ đi đối với cái này tiểu hoàn cũng chỉ có thể yên lặng đưa lên chính mình cảm kích nếu có cơ hội nhất định phải báo đáp ra chủ phần ân tình này về phần lưu nghị là lúc nào nhìn ra tiểu hoàn không biết cũng không muốn đến hỏi nhưng lưu nghị dạng này thái độ lại làm cho tiểu hoàn cũng cảm kích dù sao tại thời đại này có thể suy nghĩ tỷ nữ cảm thụ còn có thể lấy dạng này phương pháp tới giữ gìn tỷ nữ tôn nghiêm lời không phải quá nhiều hoặc là nói căn bản không có hôm sau trời vừa sáng giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra tiểu hoàn như thường lệ hầu hạ lưu nghị rời giường rửa mặt trên thực tế cũng xác thực không có phát sinh cái gì tuy nhiên chủ tớ ở giữa giao lưu không còn giống trước đó như vậy cứng ắ c đội ngũ lại lần nữa lên đường có chút buồn thẻ đường đi tại qua sau bảy ngày đã có thể nhìn thấy nam trịnh hình dáng nhưng nên đón lưu nghị lại không phải ngụy diên mà chính là g i a cắt lượng chương ba trăm tám mươi lăm l à bộ bá huyên tựa hồ có chút ngoài ý muốn g i a c á t lượng nhìn xem lưu nghị mỉm cười nói có một ít cái này tế tự sự tình tuy nói trọng yếu nhưng cũng không cần thiết như vậy đã sớm chạy tới đi lưu nghị gật gật đầu g i a c á t lượng thế nhưng là thuộc c h u n g chế độ vận hành thực tế người quản lý tuy nói trước mắt lưu bị dưới trướng nhân tài không ít không cần g i a c á t lượng việc phải tự làm nhưng cũng không có rảnh rỗi như vậy a hai người sóng vai mà đi một đường đi về phía nam trịnh trong thành mà đi hai ba tháng trước từng dạ quan tinh tượng phát hiện thiên hạ này đại thế đã xuất hiện biến hóa đại hán có phục hưng hiện ra đang ứng tại ra cắt lượng kích động kích động cái quạt lời còn chưa dứt đã bị lưu nghị cắt ngang khẩn g minh ngươi có hay không phát hiện bình thường ngươi nói chuyện không quá khẳng định thời điểm đều ưa thích kích động cái quạt lưu nghị đột nhiên nói hắn những năm này cũng sẽ nghiên cứu những vật này phát hiện hơn phân nửa là gạt người chuyện hoang đường lấy ra lừa dối người trên thực tế suy nghĩ kỹ một chút người trên địa cầu nhìn thấy tinh không có thể là mấy trăm vạn năm trước cảnh tượng tinh thần xa gần không giống nhau bán ra tới địa cầu bên trên để cho người ta nhìn thấy nếu cũng không phải cùng một thời gian chuyển tới làm sao lại giống như thiên hạ đại thế dính liễu quan hệ dù sao lưu nghị tán thành những vật này bên trong lấy r a định vị khí trời biến hóa một ít gì đó còn có chút sức thuyết phục h ắ n chí ít lưu nghị không tìm được quy luật thượng diện giải thích cũng thật không minh bạch khó mà làm cho người tin phục g a cắt lượng cũng không phải loại kia chết sách thư ngốc tử hắn có chính mình suy nghĩ Giả quan tin h tưởng nghe vào cao đại thượng nhưng trên thực tế cũng chính là lừa gạt một chút người khác không biết cái này ba tháng trước chính là tào tháo sắp lui binh đoạn thời gian kia nhưng trên thực tế tào tháo lại tiếp tục lưu tại nam dương đã không có ý nghĩa cùng ta trăng b ư ớ c có ý nghĩa sao ra cắt lượng bất đắc dĩ xem lưu nghị một cái nói trước mắt thiên hạ đại thế xác thực đại lợi tại quân ta tào n g h ị tuy nhiên thế lớn nhưng bắc có tiên t ì nam hung nâu cần c h ấ n nhiếp tây du khương tộc làm loạn cảnh nội cũng có hữu thức chi sĩ không muốn tới thông đồng làm vậy lần này nam dương rơi vào chúa công trong tay thiên hạ này đại thế đã phát sinh biến hóa như thế lời nói thật tuy nhiên trọng yếu nhất là tào ngụy bên trong x à nhà những mưu thần đó vũ tướng đã trước sau qua đời mới nhất thế hệ mới còn chưa có có thể cùng quan tướng quân chương tướng quân bọn họ chống đỡ người lưu nghị cười nói lưu bị hiện tại ưu thế ngay ở chỗ này quan vũ trương phi đều ở triệu vân mã siêu đương thời có thể cùng chống đỡ người cũng không nhiều một nửa mà vẫn còn ở lưu bị bên này ngoài ra hoàng trung trương nhâm dương nhậm trần đáo ngụy diên quan bình lưu phong văn xính những người này đơn kéo ra tới cũng năng lượng một mình đảm đương một phía xuống chút nữa ngô ban hoác tuấn nô lan trương dực liêu hóa những người này càng nhiều lưu bị bây giờ đang tướng lĩnh phương diện thật sự là nhân tài đông đúc mà tại mưu thần phương diện lại có ra c á c lượng bàng thống pháp chính dạng này đỉnh phong nhân tài tào tháo bên kia người thế hệ trước mới đã đ i ề u linh mới nhất bối nhân mới còn không c ó hoàn toàn trưởng thành lúc này lưu bị tại nhân tài phương diện coi là thật không có chút nào sợ hai tào tháo chớ nói chi là lưu bị bên này còn có chính mình phụ tá ừ hiện tại chính mình không chút nào khuyết c h ư n g nói đối với lưu bị bên này ý nghĩa vậy cũng không chút nào tại tam đại mưu sĩ phía dưới a nghĩ đến sau cùng lưu nghị lục lọi chính mình cái cằm cười bất thình lình phát hiện nhiều năm như vậy đi qua mình đã trở nên rất y g ê u bà huyên g i a cát lượng cầm cái quạt cho lưu nghị kích động quạt gió để cho lưu nghị tỉnh táo lại ừ n cho nên lưu nghị lấy lại tinh thần nhìn xem g i a cát lượng nghiêm mặt nói cho nên mượn lần này xưng vương cơ hội ta hy vọng chúa công có thể cầm trị sở rời đến hán trung g i a cát lượng chân thành nói tuy nhiên hán trung lân cận tây lương tam phụ nhưng có hán xuyên kiên cố trên thực tế nguy hiểm cũng không lớn coi như tào quân đánh vào đến cũng có đầy đủ thời gian để cho lưu bị rút đi nhưng nói với ngoại lai người lại đại biểu cho lưu bị một loại thái độ trước mắt lưu bị tập đoàn giống như lịch sử khác biệt lúc này lưu bị có được hoàn t r ì n h kinh x hai tiểu bang nhân khẩu binh lực đều cũng sung túc tăng thêm lưu nghị những năm này tại kinh châu kiến thiết kinh châu phương diện này phát triển đã bắt đầu dần dần hương thịnh đứng lên lớn nhất rõ rệt cũng là nhân khẩu phương diện kinh nam c h i địa nhân khẩu những năm này tăng trưởng càng lúc càng nhanh có lẽ tiếp qua cái vài chục năm năm đó toàn bộ kinh nam tứ quận cộng lại đều không đủ năm mươi vạn nhân khẩu khả năng siêu việt trăm vạn xuyên t h ụ c bên này ra cắt lượng tin tưởng lưu nghị đến về sau nhân khẩu cũng sẽ tiến vào một cái giai đoạn phát triển lúc này lưu bị tập đoàn phải làm là kiên quyết tiến thủ chuẩn bị mưu lửa cung lương tri địa tuy nhiên trước mắt cũng không có điều kiện nhưng nếu cầm chị sở rời đến hàng trung bên trong có biến bên này có thể trước tiên làm ra phản ứng tới lưu nghị nghe vậy lục lọi cái cầm gật gật đầu vương nghiệp không an phận sao vô luận hán trung ý nghĩa mạnh hơn nhưng nó thủy t r u n g vắng vẻ nếu không thể đi ra thuộc địa lưu bị cái này tiềm lòng cũng thủy t r u n g vô pháp hóa thành chân long chỉ có cầm xuống quan t r u n g c h i địa mới có tư cách chân chính giống như tào tháo khiêu chiến đúng là như thế g i a cát lượng mỉm cười gật gật đầu nếu đề nghị này lấy ra cát lượng tính tình tới nói đã coi như là cấp tiến nhưng không có cách lưu bị hiện tại tình thế quá tốt tốt đến g i a cát lượng lúc trước đều không nghĩ tới biết cái này thuận lợi cho nên hắn có ý nghĩ này trước mắt lưu bị Chỉ cần ổn định, tuyệt đối có xuyên cơ định, hội. ổn xuyên Muốn đối tuyệt ta ra lưu à m cái gì? l nghị cười Cát ư hỏi. Đi vào tự thoại. Gia vào tự l ợ nghe mang t o Lưu Nghị đi vậy à nhà o phòng phương hướng cười nói. Tốt. Lưu nghị nghe thử, chỉ thư Tốt. cười Lưu v gật gật đầu đi theo g i a cát lượng đi thư phòng mắt thấy g i a cát lượng phân phó thân tín chấn dự bốn phía lưu nghị cũng không nhịn được những mày l ờ i kế tiếp chỉ sợ quan hệ quá lớn bá huyên có hay không biện pháp làm vài ngày tượng da cát lượng nhìn xem lưu nghị chân thành nói s ó m ngữ lưu nghị trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu không sai g i a cát lượng nghiêm túc gật gật đầu có cần phải sao lưu nghị bên ngoài nhìn xem g i a cát lượng thứ này làm không cẩn thận vậy coi như là cùng loại với vu cổ họa như vậy tồn tại với lại loại sự tình này lưu bị hẳn là sẽ không cự tuyệt ngươi có biết chúa công mấy năm này nếu lúc trước hùng tâm đã không tại g i a cát lượng thở dài nói lưu nghị nghe vậy cũng yên lặng lần này nam dương chiến hắn có thể rõ ràng cảm giác được lưu bị nếu cũng không phải là quá tích cực ngẫm lại cũng không khó lý giải lưu bị dù sao đã sáu mươi cả một đời đã qua người tự biết hữu sinh chi niên vô vọng nhìn dưới trời nhất thống t ắ c phong làm việc bên trên nếu đã bắt đầu mang theo vài phần tiêu cực chú trọng hơn vững vàng làm việc cũng không bằng trước đó như vậy quả quyết cho nên cần một ít gì đó tới khích lệ chúa công ra cắt lượng cười khổ nói hắn lại làm sao nguyện ý lấy loại phương pháp này lai đặt thành con mắt chỉ là trước mắt lưu bị trở nên sợ hơn thất bại sợ hãi mạo hiểm đây là chuyện tốt cũng là chuyện xấu trời ta đổi không phải dựa vào ngươi lưu nghị nhìn xem da cắt lượng nói ngươi tuyển trùng dương chi n h ậ t xưng vương chỉ sợ cũng có mưu t í n h a da cắt lượng cười cười không có trả lời về phần di tượng cũng không khó tuy nhiên việc này lưu nghị nhìn về phía da cắt lượng loại chuyện này có thể lớn có thể nhỏ da tam miệng vào thai ngươi không có người thứ ba biết được da cắt lượng chân thành nói liền cùng làm ngươi cùng m ộ tuy lần. l ư Nghị gật đầu nói, nhưng vô luận kết quả như thế nào, gật thế h kết đầu quả u vô c ệ nhiên này k ô n g l quan gì đến gì trước a sau, ta sẽ hướng về chúa phong hướng vương công về về sẽ t ở lệnh đi Nam Trung.、Tuy、nhiên đi Tuy t r đó lưu bị bên này đã có ý hướng này nhưng cũng không có chính thức mệnh lệnh cùng công văn bây giờ lưu nghị chủ động xin đi dễ dặc cũng là không muốn lại tiếp tục pha trộn tại cái này cục diện chính trị bên trong gia cát lượng đã không phải là năm đó gia cát lượng lưu nghị đồng dạng không còn là năm đó c ú ly tượng hai người đều có riêng phần mình xử sự tri học vẫn như cũng là bạn tốt nhưng quan hệ đã không còn thuần túy ừ n ra cắt lượng gật gật đầu nam trung sự tỉnh ta đã vì là bá huyên chuẩn bị bá huyên có gì yêu cầu muốn mấy người mã lương quan bình binh mã không cần quá nhiều ba n g h n đủ để nhưng nhất định phải tinh nhuệ các loại công tượng ta muốn năm trăm ngoài ra ta chuẩn bị tại nam trung cũng xây một chỗ thư viện còn có toàn bộ nam trung chỗ quyết đoán quyền lưu nghị suy tư nói về phần quan vũ trương phi triệu vân cho hắn nhét người này khắc quên có thể cùng gia cắt lượng đạt được hiệp nghị đón lấy lưu nghị giống như gia cắt lượng đạt được chung nhận thức về sau lưu nghị bắt đầu đốc xây tế đàn tế đàn ngược lại không cần cao bao nhiêu nhưng trang trọng uy nghiêm cảm giác lại nhất định phải có ngoài ra cũng là tế tự dụng cụ đồng đỉnh những này tương đối khó khăn chú tạo đứng lên không dễ lưu nghị tự mình dẫn người chú tạo toàn bộ hàn trung theo lưu nghị đến mà công việc lưu đủ lên đồng thời đến từ thuộc trung cùng kinh châu quan viên sĩ nhân tụ tập cũng càng ngày càng nhiều lưu nghị thừa cơ mở mấy nhà dịch quán tới kiếm tiền t r u n g dương c h i nhật mắt thấy càng ngày càng gần tế đàn cũng dần dần thành hình cũng không cao ngất tế đàn chiếm diện tích lại không nhỏ bốn phía cũng tiến hành giới nghiêm tại lưu bị mang theo quan vũ c h ư ơ n g phi triệu vân các tướng lanh đến hán chung thời điểm tế đàn cũng hoàn toàn làm xong